Mà ở mấy trăm năm trước, tinh trạch nhưng là cùng tinh gia chi chủ phụ thân tranh cướp quá gia chủ vị trí, nhưng cũng bị chấn áp xuống, một thẳng đến về sau, hiện nay gia chủ cũng trưởng thành, thể hiện gia thiên phú hơn người. Bọn họ này nhất mạch, mới đưa chủ mạch quyền to vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay. Gia chủ đang nghi. Tộc lao tinh trạch từ tồn nói, ta đang muốn nói giải quyết phương pháp đây. Ồ, tinh trạch trưởng lão mời nói. Tinh gia chi chủ nhìn lướt qua tinh trạch, muốn nhìn một chút tinh trạch sẽ nói thế nào. Ý y lào phu góc nhìn, tinh vũ thành trung quy ở địa Long cốc thai quản trong phạm vi, nếu như trắng trận đắc tội địa Long cốc, hiển nhiên cực không sáng suốt. Biện pháp duy nhất, hẳn là đem ma thiên giao ra, khẩn cầu địa Long cốc hoan dung. Tinh trạch lạnh nhạt địa nói rằng, một ít cùng tinh trạch giao hảo tộc Lão gật gật đầu, đạo, giao ra đi, ngược lại không phải ta tinh vũ thế gia người, vì bảo toàn gia tộc cơ nghiệp, hy sinh một người ngoài, đáng giá. Đáng giá. Tinh Gia chi chủ hỏi ngược một câu. Khiến cho cái kia tộc lao thân hình run lên Có chút run cầm cập lại Gia chủ ý tứ là, Giao sau khi đi ra ngoài Làm sao cùng tào tu bàn giao Nơi này có điều là một thiên tôn tào tu sau lưng Nhưng là một vị võ hoàng Tinh vũ thành tuy rằng ở địa long cốc thai quản bên dưới Nhưng là cửu ú hoàng một kia thần niệm Muốn từ ú châu thành lại đây Cũng có điều là trong nháy mắt công phu Tinh gia chi chủ trầm giọng nói rằng Thiên tôn có thể nào cùng hoàng so với Gia chủ lo xa rồi Tinh trạch khẽ mỉm cười, một bộ hiểu rõ thế sự dáng dấp. Tinh gia chi chủ ngẩn ra, chỉ cảm thấy hôm nay Tinh trạch có chỗ bất đồng, không chỉ có là hắn, còn có mấy vị tộc lão, tựa hồ cũng cùng thường ngày không thái nhất dạng. Trong ngày thường, những này tộc lão cũng không phải là không có làm chút mờ ám, thế nhưng ở ngay trước mặt hắn vẫn có chút thu lại, hơn nữa cũng không dám ở ở bề ngoài phản nói với hắn, có thể hôm nay những này tộc lão thái độ tựa hồ có gì đó không đúng lên, nơi nào lo xa rồi. Thinh gia chi chủ nhìn Tinh Trạch, âm thanh có chút lạnh lùng. Tinh Trạch sức lực lại hết sức sung túc, mở miệng nói: Gia chủ, cửu u hoàng cách xa ở U Châu Thành, hắn đệ tử thân truyền tuy rằng có điều mấy người, nhưng môn nhân đệ tử cũng không biết có bao nhiêu, chỉ là ba tầng cảnh vũ quân, cửu u hoàng sao lại để ở trong lòng? Huống hồ cũng có thể nói ma thiên chỉ là đi tới địa Long Cốc làm khách, còn sự sống chết của hắn, liền không cách nào nhúng tay. Tân Minh phá cảnh việc cũng chẳng có bao nhiêu người biết. Tinh trạch vẫn cứ cho rằng tần minh là thiên nhất cảnh bà tầng tu vi. Tinh trạch tộc lao nghĩ đến là lừa gạt bổn gia chủ quen thuộc, cho rằng nói như vậy từ có thể làm cho kiểu lưu địa phủ tin tưởng, cái kia không khỏi quá ngây thơ. Tinh gia chi chủ hừ lạnh một tiếng, đạo, dù cho kiểu lưu hoàng đã quên tên tiểu tử này, ngươi cho rằng tàu tu sẽ quên sao. Thanh danh của hắn, có thể không phải là bởi vì võ hoàng đệ tử mà được, mà là bởi vì sức chiến đấu của hắn quét ngang một cảnh vô địch, ngày ấy hắn đến thời gian ta liền có thể cảm nhận được tinh lực của hắn rồi rào như đại dương. Dù cho cùng chỗ một cảnh, ta nhưng không chắc chắn tiếp hắn mười triều. Tinh gia chi chủ để chúng tộc lão đều là trong lòng run lên, thân là tinh vũ thế gia chi chủ, tinh thông thành, ở vương đạo sáu tầng cảnh bên trong tuyệt đối không tính người yếu, nhưng hắn, nhưng nói, chính mình không phải tảo tu mười triều chi địch. Gia chủ, một tên tộc lão âm thanh có chút run, cái kia tảo tu thật sự lợi hại đến thế. Cửu U hoàng ánh mắt, tự nhiên độc ác, Tàu Tu không hổ có quỷ kiến sầu tiên gọi, có thể chiến thiên tôn, tuyệt đối không phải hư nói. Tinh gia chi chủ thở dài, hắn đời này Tu Vi muốn lại tiến lên một bước rất khó, nhưng tự tàu Tu bực này thiên tiêu, còn có giải đắng đắng con đường võ đạo có thể đi. Thiên tôn, võ vương, thậm chí thành hoàng, mới là hắn điểm cuối. Nếu địa Long cốc thiên tôn hạ chỉ ý, đều có thể lấy xin hắn tới đối phó tàu Tu. Tầm thường thiên tôn hay là không có cách nào đối phó tàu Tu, nhưng hôn vân thiên tôn lẽ nào sẽ nhược sao ở quang châu thành tào tu trung quy là cũng bị áp chế tinh trạch lại mở miệng cho thấy lập trường thân cận địa long quốc tinh gia này một hồi thảo luận kéo dài rất lâu thậm chí đều có thể nghe được cái va tiếng sợ đến một ít con em trẻ tuổi không dám tới gần nơi đây bọn họ còn chưa từng gặp tinh gia chi chủ ép không được tình cảnh thời điểm rốt cục có nhất đạo tiêu quang từ tinh vũ thế gia bên trong lặng yên tỏa ra có chút nhìn thấy người con ngươi đột nhiên co rụt lại chỉ thấy nhất đạo thân ảnh già nua chậm rãi tiến lên hướng đi phòng khách chính Thân thể hắn phảng phất đều có chút không thẳng lên được, nhưng mỗi một bước lưu lại vết chân, phảng phất đều ám hợp đại đạo trí lý, có đạo văn dấu vết. Đó là lão tổ, hắn xuất quan. Tin tức này rất nhanh truyền khắp tinh vũ thế gia, đối với đời này ra tới nói, lão tổ mới thật sự là hạt nhân nhân vật, hắn đã bế quan 900 năm, muốn sung kích cảnh giới càng cao hơn, cũng không biết thành công không có. Nhưng hiển nhiên, muốn để vị lão tổ này từ 900 niên bế quan trung tình lại, có thể cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Tinh Vũ Thế Gia, nhất định phát sinh chuyện lớn bằng trời, liền gia chủ cùng chư vị tộc Lão đều không thể quyết đoán, mới có thể kinh động hắn xuất thế, chấp trưởng đại cụ. Lão Tổ Nhìn thấy tinh gia Lão Tổ xuất hiện, tinh gia chi chủ cùng với chư vị tộc Lão tất cả đều không người đứng thẳng, Lão Tổ, là tinh Vũ Thế Gia quyền uy, cũng là gốc gác cùng đặt chân căn bản. Đều ngồi đi, từng cái từng cái nói, tranh chấp đỏ mặt tía thai có ý gì, để bọn tiểu bối chê cười. Tinh gia Lão Tổ tiêu tiếu Hơi có bốn lượng thân thể phảng phất trực một điểm, như là một hòa ái lão nhân. Nhưng mọi người có thể không có quên, lão tổ năm đó quát tháo phong vân rằng rớp, như năm nay tuổi lớn hơn, đúng là càng ngày càng sự hòa hợp lên. Tinh gia chi chủ cùng tinh trạch đối diện một chút, lẫn nhau trong mắt đều có một vẻ hàn mang. chỉ nghe tinh gia chi chủ xuất mở miệng trước, đem sự tình rõ ràng mười mươi điệu nói cho tinh gia lão tổ nghe. Tinh trạch ở bên trong những tộc khác lao có bổ sung, nhưng cũng đại thể không có vấn đề gì chỉ là thêm vào chính mình một ít chủ quan sát thái thế tông đứa nhỏ này làm không sai tinh gia lão tổ sau khi nghe xong nói ra một câu nói như vậy làm cho tinh trạch vẻ mặt lấp lóe lại chỉ nghe tinh gia lão tổ tiếp tục nói hắn cùng tức sắp trở thành cửu lưu hoàng đệ tử thanh niên kết giao này bản thân là một chuyện tốt muốn trách cũng chỉ có thể trách cái kia sở huyễn khí lượng ngắn nhỏ không tha cho một thiên nhất cảnh hậu bối tinh gia lão tổ rất khách quan không có thiên vị cũng chưa từng có phân chỉ trích nhưng Trung quy địa Long Cốc là Quầng Châu thành bá chủ, thống ngự vùng này rất nhiều đại thành, tinh vũ thế gia trên danh nghĩa là tinh vũ thành chỗ tể, nhưng cũng là địa Long Cốc lệ thuộc, quan hệ này không có thay đổi. Nếu như hốn vân thiên tôn thật muốn nhúng tay việc này, ta xem, cũng chỉ có thể giao ra mà ngày. Tinh gia lão tổ từ tổ nói. Tinh gia chi chủ sắc mặt vì ngưng, không nói thêm gì nữa, Lão tổ đã nói như thế, hắn cũng chỉ có vâng theo. Tinh gia lão tổ ở trên, việc này, có thể hay không nghe vãn bối một lời trương 219, trăm tinh trạch nhầm bảo tinh vũ thế ra phòng khách chính ở ngoài nhất đạo áo bào đen bóng người chậm rãi đi tới trên người hắn khí chất khá là ấm lãnh nhưng cũng khó nén cái kia một tia nhụy mang phảng phất là một thanh thông linh kiếm vang lên quanh quanh có khủng bố kiếm ý muôn thức tỉnh vô chi tiểu bối an dám xông vào tinh gia trọng địa. tộc lao tinh trạch lập tức trách cứ chỉ điểm một chút hướng về phía tần minh hắn tôn nữ tinh lan nhân ma thiên mà chết nhìn thấy ma thiên hắn tự nhiên tức giận dâng lên hận không thể tại chỗ đem tần minh đánh chết. tần minh bước tiến vẫn như cũ, một viên lập loè ấu kim quang chạch cổ khiến phù hiện tại trên tay hắn, dường như có một tia hoàng đạo khí thế khuyết tán mà ra, làm cho tinh trạch sắc mặt đột nhiên biến đổi, đó là cửu u kiến. tinh gia lão tổ vẻ mặt có chút không tự nhiên lên, thiếu niên này càng nắm giữ một viên cửu u kiến, đây chính là nghe đồn bên trong hòa vào một tia hoàng giả khí tức lệnh bài, không phải nhân vật trọng yếu không thể khống chế. ma thiên chấp chưởng một viên cửu u kiến, tầm quan trọng của hắn. É e sợ muốn tăng lên một cấp độ. Dù cho này cửu u khiến cũng không phải là cửu u hoàng tự mình ban xuống, nếu là ma thiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cửu u khiến mất đi, bọn họ tinh vũ thế gia tất nhiên đại họa lâm đầu, cửu u địa phủ thiên tôn sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Thấy cửu u khiến, như thấy cửu u hoàng đích thân tới, áo bào đen ma thiên nhàn nhạt phun ra nhất đạo tiếng nói, khiến cho đến tinh gia trên dưới cả người đều là chấn động, đặc biệt là tinh trạch, vẻ mặt càng thêm khó coi mấy phần. Thấy này khiến như thấy Cửu Vũ Hoàng, chẳng lẽ hắn muốn quay về này ra lệnh bái. Tân Minh cười gần lại, Cửu Vũ khiến bên trong hoàng đạo khí thế càng thêm nồng nặng, phảng phất che ngợp bầu trời bình thường bao phủ mà ra, bao phủ cả tòa phòng khách, phảng phất có một vị nhàn nhạt hoàng giả bóng mờ lập lòe, khiến cho tinh già trên dưới đều kinh hãi không ngớt. Đây cũng không phải là trong hồng trần nhân hoàng uy thế, mà là siêu thoát rồi thế tục, vượt lên chúng sinh bên trên võ đạo hoàng giả uy thế, không có bước vào này cảnh, dù cho là võ vương đều muốn ở hoàng đạo huy thế dưới chiến căng. Xin chào cửu hữu hoàng. Cũng không biết là vị nào tộc lao trước hết không chịu nổi này cỗ hoàng đạo huy thế, thân thể chiến chiến địa quý xuống, quay về cái này cổ khiến hành lễ, võ đạo hoàng giả tay đoạn thông thiên, chính là võ đạo chi hoàng, một tia khí tức cũng làm cho người nằm giạc. Tộc lao tinh chạch cũng không chịu nổi, cảm giác mình xương già đều phải bị hoàng đạo khí thế mài nhỏ, hai đầu gối mềm nút, toàn bộ thân thể đều chìm xuống dưới. Tinh ra lão tổ cùng tinh thông thành cũng cũng không có cách nào, đối phương cầm trong tay cửu u khiến mà đến, bản thân lại có thể thay thế biểu võ hoàng ý chí, không thể dễ dàng đổi đi. Hai người này đang muốn quay về cửu u gia lệnh bái, đã thấy Tần Minh cười nhạt một tiếng, quân lệnh bài thu hồi, cái kia cố hoàng đạo huy thế thu lại lên, Tần Minh bước chậm tiến lên, nâng dậy đang muốn ngã nhào xuống đất hai vị tiền bối. Hai vị tiền bối đối với gia sư Kính Kiền chi Tâm, gia sư đã biết được, cũng không phải nhất định phải dưới bái mà thôi. Tần Minh quay về tinh gia Lão tổ cùng tinh thông thành cười nói. Nghe đến lời này, tinh gia Lão tổ cùng tinh thông thành đều là lộ ra một vẹn ý cười. Xem ra người này phi thường thông minh, hắn tới đây, không phải là vì lập uy, mà là muốn lôi kéo người tâm. Còn lại chưa dưới bái tộc lão cũng toát ra vẻ tươi cười, chỉ có tinh trạch hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước hắn cảm nhận được hoàng đạo huy thế nặng nhất, coi trọng nhất, hiện nhiên là ma thiên ở có ý định nhằm vào hắn. Người này, nhất định phải chết. Tinh trạch nội tâm mạnh mẽ nói rằng, nếu không có vị này tộc Lão nói tại hạ không có tư cách, tại hạ cũng sẽ không mời ra sư tôn lệnh bài, có bao nhiêu chỗ mạo phạm, tính xin chư vị thứ lỗi. Lời vừa nói ra, lại là khiến cho tinh trạch mục quang phát lệnh, lời ấy ý gì, chẳng lẽ không là đang nói tất cả những thứ này đều là hắn tự tìm sao. Không biết ma thiên tiểu hữu tới đây có gì chỉ giáo. Tinh gia lão tổ vung vung tay, ra hiệu tần minh ngồi xuống, đã thấy tần minh cũng không tẳng liếc mắt nhìn tòa kia vị mà là trực tiếp mở miệng nói, ta nghe nói chư vị tiền bối đang vì vãn bối sự tình khổ não, chuyến tới để vì là chư vị tiền bối giải ưu. Ngươi nếu thật sự có lòng này, liền chủ động đi tới địa long cốc đi. Tinh trạch vô tình nói rằng, nếu là ta may mắn nhìn thấy sư tôn hoặc là sư minh, các hạ lời nói này, ta sẽ truyền cáo. Chỉ là không biết, đây là tiền bối một người ý tứ, vẫn là toàn bộ tinh gia ý tứ. Ma thiên mỉm cười hỏi, nhưng làm cho tinh gia lão tổ thần sắc có chút cứng ngắc không vui quét tinh trạch một chút, chỉ nghe tinh gia láo tổ ngượng ngùng nở nụ cười dưới đạo tiểu hữu thứ lỗi, ta tinh gia tuyệt đối không phải ý này, chỉ có điều có người cá biệt đầu óc trở nên mơ màng, ăn nói linh tinh, mong rằng tiểu hữu không muốn ngủ ký ở trong lòng, để ma thiên đi địa long cốc chịu chết, câu nói như thế này bên trong nói một chút là có thể, làm sao có thể ngay ở trước mặt ma thiên nói ra, này không phải nói rõ muốn cho cửu u địa phủ lúng túng sao? nghe được tinh gia láo tổ. Tinh trạch cũng ý thức được chính mình lúc trước nói lỡ, hắn nguyên vốn cũng không là người lỗ mãng, nhưng liên tiếp bị ma thiên làm tức giận, có chút đánh mất lý trí, vì vậy mới nói ra mấy câu nói như vậy. Thấy tinh gia lão tổ xem chính mình mụ quang có mấy phần tức giận, tinh trạch không dám lại nói thêm gì nữa chỉ là yên lặng mà lui sang một bên. Ta cũng tin tưởng tinh gia thiện ý, thế tông cùng ta là bằng hữu, huynh đệ, ta tin tưởng hắn, cũng tin tưởng tinh gia. Chỉ cần ta ở Cửu lũ địa phủ một ngày. Tinh vũ thế gia chính là kiều lưu bạn của địa phủ. Thần minh đồng ý. Không ít tinh gia tộc lão lộ ra dị dạng sát thái, nếu như có thể bảng trên kiều lưu địa phủ, như vậy mặc dù bọn họ ở quảng châu thành phụ cận, như thế có thể được kiều lưu địa phủ che chở, nhưng vấn đề là, ma thiên liền kiều lưu địa phủ đều chưa từng đi, hắn có thể bảo đảm tinh vũ thế gia cùng kiều lưu địa phủ hữu nghị sao? Vì lẽ đó, ma thiên lời ấy ý tứ cũng rất rõ ràng, tinh vũ thế gia cần chống đỡ hắn tiến vào kiều lưu địa phủ. Chỉ có hắn tiến vào cửu ưu địa phủ, mới có thể bảo đảm tinh vũ thế gia cùng cửu ưu địa phủ trong lúc đó liên hệ. Vũ khống, chưa trưởng thành lên thiên tài, đồng ý thì có ích lợi gì. Tinh trạch lại không nhịn được lên tiếng, không chút lưu tình địa châm trọc nói, dưới cái nhìn của hắn, thần minh có thể ở địa long cốc trước mặt giữ được tính mạng là tốt lắm rồi, còn nói gì tới tương lai. Ngã xuống thiên tài, cái kia liền không phải thiên tài. Nghe vị này tộc lao ý tứ, là biết ta lúc nào sẽ chết rồi. Ma Thiên nhìn về phía Tinh Trạch, càng khiến Tinh Trạch có một tia chỗ dạ. Ta sao sẽ biết người khi nào chết? Không biết sự tình, liền không nên nói lung tung. Tân Minh không có khách khí nữa, lệnh quát một tiếng. Chợt vừa nhìn về phía Tinh gia chi chủ cùng Tinh gia lão tổ, ta nghĩ hai vị tiền bối là cao nhân đương thế, nên rõ ràng một cái đạo lý. Vậy thì là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi giá trị, xa cao hơn thêm gấm thêm hoa. Tinh gia lão tổ sườn sốt một chút, ám đạo người này bất phàm. Sát thực. Trước mắt chính là ma thiên nguy nan thời gian, nếu là giờ khắc này hắn, nhất định có thể đổi lấy ma thiên càng kích, nhưng nếu có một ngày, ma ngây thơ chính trưởng thành lên thành cái thế cường giả, bọn họ trở lại định bỡ, dù cho lấy ra to lớn hơn nữa bảo vật cũng rất khó đổi về ma thiên hữu nghị. Chư vị kiêng rẻ, có điều là địa long cốc gần, ưu châu thành xa, nhưng mà, ta có điều là một vũ quân cảnh tiểu bối, dù cho địa long trong cốc có người đối với ta bất mãn. Lẽ nào hắn liền thật sự bởi vì ta một giới tiểu bối mà phát động thiên tôn cường giả? Nếu như địa Long Cốc thật sự muốn bắt ta, bọn họ thì như thế nào cớ? Vì cùng cửu lũ địa phủ bàn giao, bọn họ nhất định sẽ nói là bởi vì tinh vũ thế gia duyên cớ, ta ở trong đó, vô cớ gặp nạn, hướng về cửu lũ địa phủ biểu đạt thấy nấy. Tân Minh lời nói như hồng trung, dị thường sắc bén, điểm ra tinh vũ thế gia cao tầng không cách nào nhìn thấy điểm mù. Bọn họ chỉ muốn ứng phó như thế nào, nhưng không nghĩ tới, địa Long Cốc cũng phải cùng cửu hưu địa phủ bằng giao, vô cơ giết cửu hưu hoàng đệ tử, dù cho cửu hưu hoàng tự thân cũng không để ý, địa long cốc cũng không thể làm bộ vô sự. Ta có điều giết mấy cái thiên nhất cảnh run dế, sắc thực đắc tội rồi mấy người, cùng sở huyên co xung đột cùng quan hệ, nhưng đây chính là thiên tôn ra tay nguyên nhân. Ta nghĩ chư vị đều là thành danh nhiều năm cương giả, trong này lợi ích quan hệ, ta nghĩ sẽ không không thấy rõ. Những năm gần đây, tinh vũ thế gia tuy rằng thuộc về cuồng châu thành địa long cốc cai quản nhưng cũng không có chính thức tuyên cáo quá, hơn nữa cũng chưa phục tùng địa long cốc hiệu lệnh, đối với địa long cốc tới nói, nơi đây cũng quá mức xa xôi, bọn họ không cách nào trực tiếp khống chế, vì lẽ đó, Sở Huyên cùng Tâm Tư, cùng vị kia Thiên Tôn lưu tính, kỳ thực cũng không giống nhau. Tân Minh nói rồi một đoạn lớn thoại, sắp sửa hại trực tiếp điểm ra, khiến cho tinh gia cao tầng run lên trong lòng, Sở Huyên có điều vương đạo cảnh một tầng thôi, hắn ngũ quang, cùng hôn vân Thiên Tôn làm sao có thể so sánh. Đối với Sở Huyên tới nói là cho hạ giận Nhưng đối với hôn vân thiên tôn tới nói, hắn muốn, không chỉ có với này. Nếu như chư vị cho rằng đem ta giao ra, tinh vũ thế gia từ đây liền có thể thái bình vô ưu, cái kia không khỏi quá ngây thơ. Trừ phi tinh vũ thế gia sinh ra một vị võ vương, bằng không đều phải bị người kiềm chế. Võ vương cảnh giới, làm sao có thể nhảy tới. Tinh gia lão tổ thở dài, võ vương, là một cực kỳ đặc thù cảnh giới, đứng ở vương đạo cảnh cùng hư nguyên cảnh trong lúc đó, muốn thành hoàng, trước tiên muốn thành tiểu võ vương tôn sư. Võ Đạo Chi Vương Tinh gia lão tổ đối với thành tiểu võ vương tôn vị độ khó phi thường rõ ràng, hán bê quan 900 năm, cũng chỉ phá một cảnh giới nhỏ, bước vào vương đạo cảnh tám tầng, nhưng này đã là dùng nghịch thiên đan dược tiêu diệt, đời này muốn đến vương đạo cảnh 9 tầng đều cần cơ duyên lớn lao, chớ đừng nói chi là bước vào võ vương. Cũng không có vào võ vương, đối diện thế lực cấp độ bá chủ sẽ không có sức lực. Đều là thiên tôn, cũng là thế lực cấp độ bá chủ thiên tôn càng hung hăng. Có thể nói Tinh ra Lão Tổ đối với Tần Minh đều rất tán đồng. lấy thiên tôn thân phận, sao lại bởi vì một vũ quân tiểu bối liền viết thư, căn bản không đáng, hắn có càng sâu xa mưu tính, rất có thể, là toàn bộ tinh vũ thế gia. Ta có lời, muốn cùng Lão Tổ cùng với gia chủ mật đàm. khẩn đón lấy, Tần Minh lần thứ hai phun ra nhất đạo tiếng nói, làm cho không ít tộc Lão thần sắc lóe lên. Có chuyện, cùng Lão Tổ, gia chủ mật đàm. Có cái gì việc không muốn để cho người khác biết? Tinh trạch lạnh giọng nói rằng ta cùng lao tổ cùng gia chủ nói vị này tộc lao cho rằng là người không nhận ra sao các hạ đến tổ cùng là cho rằng lao tổ phẩm tính không được vẫn là ta cửu u địa phủ phẩm tính không được ma thiên lớn tiếng nhìn về phía hắn đối phương khắp nơi nhằm bảo hắn cũng không cần thiết khách khí nữa tinh trạch lui ra tinh gia lão tổ trực tiếp trách cứ bị lao tổ quát lệnh tinh trạch cũng bất đắc dĩ cùng một đám tộc lao lui xuống nhìn thấy tinh trạch chờ người rời đi tinh gia lão tổ thủ trưởng run lên Vẽ ra một màn ánh sáng, đêm này phòng khách chính cùng ngoại giới ngăn cách, không có bước vào thiên tôn cảnh giới, không thể nhận biết được trong đó tất cả. Ma thiên tiểu hữu, lẽ nào ngươi có giúp đỡ ta tinh gia kế sách sao? Tinh gia lão tổ giờ khắc này thái độ đã thay đổi, cũng không phải là tinh gia ở che chở ma thiên, mà là ma thiên giúp đỡ tinh vũ thế gia. Ta nghĩ, ta có biện pháp lão tổ bước vào võ vương cảnh giới. Tân Minh vừa nói, tinh gia lão tổ cùng tinh gia chi chủ đều là thất thanh run lên, cái gì? Chương 220, Khiêu Chiến. Tinh Vũ Thế Gia, sừng sững ở Tinh Vũ Thành nhiều năm, thống ngự này một thành, này một thành nơi võ tu, đều lấy tiến vào Tinh Vũ Thế Gia làm vinh diệu. Đối với Tinh Vũ Thế Gia con cháu tới nói, bọn họ thậm chí cũng không là phi thường khát vọng tiến vào thế lực cấp độ bá chủ, ở này phương thiên địa, bọn họ chính là bá chủ. Chứ phi có thể giống ma thiên nhất giống như, trở thành võ hoàng đệ tử, bằng không, bọn họ còn thật không có hứng thú gì tiến vào thế lực cấp độ bá chủ. Dù sao, tinh vũ thế gia bên trong có một vị ông trời tôn tòa chấn, muốn muốn chỉ điểm bọn họ đầy đủ. Bọn họ cũng rất hưởng thụ loại này siêu nhiên cảm giác ưu việt, hưởng thụ những thế lực khác đối với bọn họ tôn sùng. Thường ngày, đối với địa long cốc sát thực khuyết thiếu kính ý, làm cho địa long cốc một ít cao tầng bất mãn, nhưng bị vướng bởi quá mức xa xôi, cũng không có làm ra sự trí. Nhưng bây giờ, cái này mầm họa cuối cùng muốn hiện lộ ra, địa long cốc thiên tôn, nhìn chằm chằm tinh vũ thế gia tảng mỡ dày này đang nghe xong tần mình cái kia lời nói sau đó tinh gia lão tổ cùng tinh gia chi chủ liền có suy nghĩ sâu sắc địa long cốc muốn bắt tinh vũ thế gia có thể tìm rất nhiều cớ nếu như không muốn động tinh vũ thế gia cũng không đến nỗi có thiên tôn cấp bậc cường giả viết đến cảnh cáo thư ba tầng cảnh vũ quân mà thôi dù cho thiên phú cao đến đâu cũng kinh động không được vương đạo cảnh trên ba tầng cường giả cấp bậc này cường giả mục quang nhìn ra sâu xa không để ý một người một chỗ được mất mà là ở bố cục mà muốn ngăn cản cấp bậc này cường giả Nhất định phải muốn thể hiện ra thực lực càng mạnh mẽ hơn, mới có thể đem bọn họ làm kinh sợ, bằng không, trung quy nằm ở như thế. Giờ khắc này, nghe được tần minh nói, có thể lão tổ có tăng lên, hai người này làm sao có thể không kinh sợ, tất cả đều dùng ngước cao ánh mắt nhìn về phía tần minh, chờ mong tần minh tiếp tục nói. Ta chỗ này có cấp 5 thăng nguyên đan 2 viên, có thể khiến vương đạo cảnh võ tôn vô điều kiện tăng lên một tầng cảnh giới nhỏ, hơn nữa sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ, đương nhiên dùng quả thứ hai liền không cái gì hiệu lực, không có ai có thể dựa vào đan dược vô hạn chế tăng lên cảnh giới. Ma Thiên lấy ra một bình thuốc nhỏ, bên trong chứa hai viên Thăng Nguyên đan, là hắn mới vừa cùng hệ thống mua đến, tiêu tốn cái giá không nhỏ, nhưng đối với bây giờ tần Minh tới nói, điểm ấy Nguyên Thạch vẫn là hoa nổi. Thăng Nguyên đan, Tinh Gia Lão Tổ cùng Tinh Gia Chi Chủ đối diện một chút, thân thể không tự chủ được địa chấn động, vừa có chút khiếp sợ, cũng có chút hưng phấn. Thăng Nguyên Dan, trên đời càng có như thế nghịch thiên đan dược có thể để cho vương đạo cảnh tôn giả vô điều kiện tăng lên một tầng cảnh giới nhỏ. Trên đời, thật sự có cỡ này kỳ diệu đan dược sao? Vì sao? Ta chưa từng nghe nói. Tinh gia lão tổ trên mặt vẻ ra nua quét một cái sạch sành xanh, lộ ra trong vắt phong mang, phảng phất trong nháy mắt trẻ lại rất nhiều tuổi, hắn một năm chắc tần mình tay, này hai viên đang ăn dược, ta đồng ý lấy gấp 10 lần giá cả mua lại. Tinh gia chi chủ cũng rất kích động, hắn dừng lại ở vương đạo cảnh 6 tầng đã đã nhiều ngày. Vẫn không cách nào phá vào tầng thứ bảy cảnh giới nhỏ, trở thành thiên tôn, nhưng có cái này thăng nguyên đan, này đem không là vấn đề. Tinh vũ thế gia mặc dù có thể vượt trên thanh hoa sơn cùng vũ gian này nhóm thế lực một đầu, rất lớn một cái nguyên nhân, chính là có thiên tôn cường giả tòa chấn, mà thiên tôn số lượng càng nhiều, tinh vũ thế gia ở hàng đầu về mặt chiến lực liền càng có ưu thế. Đương nhiên, đây cũng không phải là tối thời kỳ cường thịnh tinh vũ thế gia, ở tối lương thịnh niên đại, tinh vũ thế gia võ vương một đời tiếp một đời đó là một đoạn hào quang nóng ánh năm tháng, không ai dám trêu chọc tinh vũ thế gia, liền địa long cốc đều không có hết sức nhằm vào quá tinh vũ thế gia. Nhưng trước mắt không còn nữa năm xưa rầm rộ tinh vũ thế gia, nắm giữ võ vương lưu lại tích lũy, nhưng không có đủ thực lực, này mới trở thành địa long cốc mấy người thèm nhỏ dãi mục tiêu. Này hai viên đan dược, ta đưa cho hai vị tiền bối. Tân Minh cười đem bình nhỏ đưa ra, làm cho tinh gia lão tổ cùng tinh gia chi chủ đều có chút bắt đầu ngại ngủng, Như vậy quý giá lễ vật, sao được nhận lấy? Ta chỉ hy vọng cùng tinh vũ thế gia vĩnh viễn giao hảo. Tân minh ánh mắt kiên định, trước ta không có tư cách cùng tinh vũ thế gia nhận lời cái gì, đó là bởi vì ta còn chưa chân chính vào kiểu ưu địa phủ, không có gặp mặt quá sư tôn, nhưng trước mắt, ta nghĩ, nên đầy đủ cùng hai vị tiền bối đàm luận một số chuyện. Đây là tự nhiên. Tinh gia chi chủ cười nói, hắn vốn là có che chở ma thiên ý nghĩ, dù sao đối phương cầm trong tay kiểu ưu khiến, là võ hoàng đệ tử thân truyền, thân phận phi phàm trước mắt lại lấy ra bậc này quý giá đang dự, tuyệt đối có tư cách cùng bọn họ tinh gia cao tầng ngồi xuống đàm luận. Chỉ có điều, nếu như vẫn ở thiên tôn cảnh giới, hay là vẫn cứ không cách nào cùng địa long cốc thiên tôn so với, trên người bọn họ vũ binh bí bảo càng nhiều, vì lẽ đó, ta nghĩ lão tổ hay là có thể ở phá cảnh sau khi nâng cao một bước, bước vào võ vương cấp độ." Thần Minh Hàm cười nói. Tinh gia lão tổ lộ ra bất đắc dĩ vẻ, "Ta cũng hy vọng có thể trở thành võ vương." Khiến tinh gia có thể khôi phục năm xưa vinh quang, nhưng ta đã giả nùa, có thể lại phá cảnh đã là hy vọng xa vời, còn nói gì tới vào võ vương. Tinh gia chi chủ bên trong tròng mắt nhưng có tinh mang lấp lóe, hắn biết ma thiên nếu nói như vậy, nhất định có một ít hậu triều. không phải vậy, dùng cái gì dám như thế nói. Ngoại trừ thăng nguyên đan, ta còn có hai viên đan dược muốn tặng cho lão tổ cùng gia chủ. Tân Minh nói, lại móc ra một bình nhỏ, nhìn qua cũng không có quá nhiều chỗ bất phàm nhưng tinh gia lão tổ nhưng có thể một chút nhìn thấu bình thân, phát hiện kỳ bên trong địch thiên đang dược. đây là tinh gia lão tổ con ngươi lại là run lên, xuyên thấu qua bình thân, hắn rõ ràng cảm nhận được cái kia đan dược bên trong sức sống tràn trề, phảng phất có lượng lớn tinh khiết cực kỳ nguyên khí chất chứa ở cái kia tiểu tiểu đan dược bên trong, cực kỳ đáng sợ. đây là tẩy tùy đan. thần minh cười nói, tẩy tùy đan, thần minh tại hạ giới thì liền đem đan dược này tặng cho một chút thân cận người, bọn họ tẩy tùy phát quất phá vào cảnh giới càng cao hơn, hiện nay lại sẽ đan dược tặng cho tinh gia lão tổ cùng tinh gia chi chủ, tất nhiên là hy vọng bọn họ có thể ở con đường tu hành trên đi được càng xa hơn. Cung Thăng Nguyên đan không giống, Tẩy Tủy đan cũng không bởi vì cảnh giới không giống mà có cấp bậc phân biệt, đối với Nguyên Vũ cảnh cùng Vương đạo cảnh võ tu tới nói, Tẩy Tủy đan dược hiệu đều là tương đồng, bởi vậy mỗi một viên giá trị đều cực kỳ quý giá. Ta từng nghe một vị cấp 5 bậc thầy luyện đan đã nói, Tẩy Tủy đan chính là vô cùng khó có thể luyện chế đan dược Dược tính quá mức nhu hòa thì lại không cách nào bài trừ trong cơ thể tạp chất, như quá mức cương liệt thì lại sẽ thương tổn được võ tu căn bản. Không phải lực lượng linh hồn siêu phạm vào thánh giả cũng không dám luyện chế viên thuốc này. Ma Thiên Tiểu hữu một lần lấy ra hai viên tẩy tùy đan, đủ để khiến sâu sắc túi đầu này giống như gân cốt tái sinh. Thanh Gia Chi chủ mở miệng nói rằng, tân Minh cũng sửng sốt một chút, bởi vì liền hắn đều không rõ ràng lắm tẩy tùy đan luyện chế, hắn từ bước vào võ đạo con đường tu hành lên. Liền thường xuyên cùng hệ thống mua tẩy tủy đan, hệ thống cũng cung cấp không dứt, để tần minh đối với tẩy tủy đan quý giá tính không đủ coi trọng, như kim thính đến tinh gia chi chủ nói như vậy, hắn ngược lại hơi kinh ngạc lên. Đây chính là liền cấp 5 đan dược đại sư cũng không dám luyện chế đan dược, xem ra ngày xưa đúng là khinh thường. Tiểu diệu hết nước, để lão phu thẹn thùng. Tinh gia lão tổ hận không thể cho tần minh khái cái đầu, gân cốt tái sinh, huyết nhục tái tạo, hầu như liền để hắn phản lão hoàn đồng. Hơn nữa tẩy tủy đan còn có thể kích phát tiềm lực của hắn, hơn nữa một viên thăng nguyên đan, nói không chắc, hắn thật có thể trong khoảng thời gian ngắn phá vào võ vương cấp độ. Tại hạ cư trú ở Tinh Vũ thế gia, có bao nhiêu quái rợi, kính xin lão tổ cùng gia chủ không phiền chán hơn mới vâng. Mấy viên đan dược, đối với Tần Minh đến nói không lại là tiêu tốn một ít nguyên thạch, nhưng có thể giao cho Tinh Vũ thế gia như vậy minh hiếu, có thể là phi thường đẳng giá. Từ nay về sau, Ma Thiên tiểu hữu chính là ta Tinh Vũ thế gia bằng hữu. Bất kỳ muốn động ma thiên tiểu hữu người, đều là ta tinh gia chi địch. Tinh gia lão tổ rốt cục kiên định lập trường, thái độ rõ ràng, đem ý chỉ truyền khắp cả tòa tinh vũ thế gia. Những kêu tộc lão đều kinh sợ, bọn họ rất tò mò ma thiên đến tột cùng cùng gia chủ nói cái gì, dĩ nhiên làm cho đa mưu tốc trí láo tổ đối với hắn như vậy che chở, cứ như vậy, đừng nói muốn động ma ngày, coi như muốn nói chút ma thiên nói xấu, đều muốn ước lượng một phen. Ma thiên trở lại chính mình viện vũ bên trong, tiếp theo một quang thời gian. Chỉ cùng tinh thế tông vắng lai, hai người thỉnh thoảng luận bàn, ở võ đạo lẫn nhau xác minh, đều rất có thu hoạch. Tinh thế tông tu hành tinh thần chi lực, tuy rằng cùng ma thiên tử vong sức mạnh cũng không phải tương hình, nhưng cũng có thể lẫn nhau ấn dám đối với hắn võ đạo rất có xúc tiến. Cho tới tinh gia lão tổ cùng tinh gia chi chủ, nhưng là ở cùng tần minh trò chuyện qua đi trực tiếp bế quan. Dù vậy, tinh vũ thế gia trên dưới cũng không người nào dám dương thịnh em suy, sau lưng đối với ma thiên động thủ, liền tinh chạch cũng không dám ở tinh vũ thế gia tuyệt đại đa số trong phạm vi tinh gia lão tổ đều có thể nhận biết được bằng không cũng sẽ không ở tại bọn hắn tranh chấp không xuống thời điểm xuất hiện tất cả mọi người ở suy đoán tinh gia lão tổ cùng tinh gia chi chủ bế quan muốn kéo dài bao lâu bởi vì liền một ít tuổi trẻ con cháu đều có thể nhận ra được tinh vũ thành gần nhất không bình tĩnh tộc lao tinh trạch mấy ngày nay rất muốn rời đi tinh gia đi ra ngoài một chuyến nhưng hắn luôn cảm thấy trong cõi u minh có một đôi mắt ở nhìn kỹ hắn để hắn cảm thấy cả người không đều không dễ chịu. Hy vọng Tinh Trạch tộc lão không muốn sai lầm. Lại qua mấy ngày, Tinh Trạch ở cửa nhà thu được một phong thư hàm, mặt trên chỉ để lại một câu nói như vậy, để Tinh Trạch tức giận đến giơ chân, nhưng lại không thể làm gì. Gần nhất trong thành Không Thái Bình A, có Tinh Vũ thế gia người cảm khái, gần đây, Tinh Vũ thành xuất hiện không ít khuôn mặt xa lạ, đều là thiên kiêu nhân vật, còn có vương đạo cảnh cấp bậc cường giả, khiến người ta cảm thấy một cơn báo táp chính đang nổi lên. Tinh Vũ trong thành một ít thế lực, Phàm phất cũng ở trong bóng tối có hành động, chỉ là không người nào biết. Tinh Vũ thế gia tộc lão nhân vật như gặp đại địch, từ lâu không có an tâm tu hành tâm tư, cả ngày ở Tinh Vũ thế gia bên trong dò xét, thỉnh thoảng dáng Lâm ở Ma Thiên viện vũ vẻ ngoài sát một trận. Lại qua mấy ngày, Tinh Thông thành bế quan kết thúc, tự mình tọa chấn tinh gia. Ngay hôm đó, Tinh Vũ thế gia ở ngoài, có mấy bóng người dáng Lâm nơi đây, có trẻ tuổi thiên kiêu nhân vật, cũng có vương đạo cảnh võ tôn, đều lộ ra bất phàm khí chất. Vừa nhìn liền biết đến từ thế lực cường đại. Vũ gia, Vũ Thiên tá, đến đây Tinh Vũ Thế gia tiếp. Thanh Hoa Sơn, Hoa Chi Nguyên, hướng về Tinh Vũ Thế gia vấn đạo. Mạnh gia, Mạnh Thương Lan, xin mời Tinh Vũ Thế gia vui lòng chỉ giáo. Nhất đạo đạo thiên kiêu thanh âm vang lên, làm cho Tinh Vũ thành người bị chấn động di chuyển, những này đều là có tiếng thiên kiêu nhân vật, bây giờ, dắt tay nhau mà đến, hướng về Tinh Vũ Thế gia khởi sướng kiêu chiến. Chương 221: Thủ bại Nhất đạo đạo thiên kiêu thanh âm ở Tinh Vũ thế gia ở ngoài vang lên, rất nhanh truyền khắp Tinh Vũ thành, khiến được vô số người ánh mắt tụ vào hướng về nơi đây, những người này đều đang là danh chấn một phương thiên kiêu, đến từ không giống thế lực lớn. Một ít đến từ Tinh Vũ ngoại thành mạnh mẽ thế lực, có, thậm chí đến từ Tinh Vũ trong thành. Ở những này thiên kiêu phía sau đứng, là thế lực khắp nơi võ tôn nhân vật, bọn họ mụ quang ngạo nghệ cực kỳ, một bộ tính trước kỹ càng rắn rớp, làm cho mọi người không rõ bọn họ sức lực ở nơi nào. Ở tinh vũ thành người trong mắt, tinh vũ thế gia, chính là này một thành chúa tể, là cái thế hùng chủ, bên trong có vô tận thiên kiêu, mỗi một vị đều là người bên trong tuấn kiệt, có thể quét ngang thế hệ tuổi trẻ, những này đến nhà đến thăm thiên tiêu nhân vật, dùng cái gì như vậy tự tin mãnh liệt. Tổng cộng có lục đại thiên kiêu, hơn nữa, cảnh giới của bọn họ vừa vặn đối ứng thiên nhất cảnh 4 tầng đến 9 tầng. Có mắt sắc người phát hiện sáu người này huyền bí, từng người đối ứng thiên nhất cảnh một cảnh giới nhỏ, làm cho không ít người âm thầm suy đoán. Đây là muốn ở mỗi một cái cảnh giới nhỏ trên đều đánh bại đối thủ sao? Đường đường Tinh Vũ thế gia, càng không dám ứng chiến sao? Một giọng nói khinh khỉnh cồn cồn truyền ra, khiến cho tám phương vận động, Tinh Vũ thành bầu trời vì đó biến sắc, thiên địa đều đang kinh hãi, cuối cùng, có mấy bóng người bước ra Tinh Vũ thế gia, rõ ràng là Tinh Vũ thế gia rất nhiều người thanh niên kiện, Tinh vẫn, Tinh Thế Tông đều ở trong đó. Sáu phe thế lực tôn giả cùng thiên kiêu đi tới ta Tinh Vũ thế gia, cũng thật là làm ta Tinh Vũ thế gia thụ sủng nhược kinh đây. Cầm đầu là một tên trưởng lão nhân vật, cũng không phải là tinh vũ thế gia tộc lão, tu vi không giống, địa vị cũng có sự khác biệt. Thông thường mà nói, có thể bước vào vương đạo cảnh, liền có thể ở tinh vũ thế gia bên trong đam mặc cho trưởng lão chức vụ, mà có thể bước vào bên trong ba tầng cảnh giới, mới có thể trở thành là tộc lão. Dựa theo lệ thường, lục đại thế lực cường giả đến, tinh vũ thế gia gia chủ dù cho không có tiếp kiến, cũng phải phái gia tộc lão cấp bậc tôn giả, nhưng lần này cũng chỉ có một vị trưởng lão hiện thân. Hơn nữa cũng không phải là có tiếng trưởng lão, chỉ là vừa tiến vào vương đạo cảnh trăm năm mà thôi. Lục đại thế lực đối với tinh vũ thế gia cũng không cung kính, vì vậy tinh vũ thế gia cũng không có cần thiết quá cho lục đại thế lực mặt mũi một vị trưởng lão linh trận, là đủ. Vừa là thụ sủng nhược kinh, tại sao chỉ phái ra người một người, tinh vũ thế gia không có cái khác tôn giả sao? Có một vị tôn giả vẻ mặt lạnh lẽo, chính là linh kiếm môn tôn giả, gánh vác một cái linh kiếm, quanh thân tràn ngập nhuệ khí, như một vị thân kiếm giống như thần Thái Diệp Nhiên. Cái khác tôn giả đều có chuyện quan trọng, chỉ có tại hạ rất có lòng thanh thản. Nay trường lão cười nhạt nói, làm cho vũ gia tôn giả cười gần thanh, xem ra tinh vũ thế gia rất xem thường chúng ta đây. Các ngươi muốn hiểu như vậy, ta cũng không biện giải. Chỉ là người khác lấy hả lễ đai ta tinh vũ thế gia, ta tinh vũ thế gia liền đáp lại lấy hả lễ. Nếu là không có lễ nghi người đến rồi, liền do ta người không biết lễ phép như vậy tới đón thấy. Trường lão cười nhạt, Mọi người cả kinh, hôm nay tựa hồ có biến cố muốn phát sinh, song phương tử vừa mới bắt đầu liền đối chọi gây gắt, không từng có một phương đồng ý thoái nhượng. Ít nói nhảm, hôm nay đến đây, chính là mang ta chờ đệ tử lĩnh giáo tinh vũ thế gia trẻ tuổi, sáu cái cảnh giới nhỏ, đều có một trận chiến, không biết tinh vũ thế gia có dám ưng chiến. Thanh Hoa Sơn tôn giả lạnh nhạt nói. Tinh thế tông ánh mắt lấp lóe lại, thiên nhất cảnh cấp thấp chiến đấu tựa hồ có ý định bị tách ra. Không biết đúng hay không bởi vì ngày đó Ma Thiên còn chỉ là ba tầng cảnh duyên cớ, những người này không muốn để cho Ma Thiên ra trận chiến đấu, vì vậy tách ra. Lục đại thế lực ý đồ không phải thường minh hiện ra, mỗi một cái cảnh giới nhỏ đều lấy ra một hiếm có địch thủ thiên tài, chiến đấu như vậy, đối với tinh vũ thế gia tới nói căn bản không công bằng, nhưng hiển nhiên, tinh vũ thế gia không chịu giao ra Ma Thiên, bọn họ lợi dụng phương thức này đến chèn ép tinh vũ thế gia, để tinh vũ thế gia thanh danh bị hao tổn. Ai đi tới? Tinh gia trưởng lão tựa hồ cũng không ý kỵ, trực tiếp hỏi: "Linh kiếm môn, Lưu Huyền Thông, xin mời tinh Vũ Thế gia chỉ giáo." Linh kiếm môn tôn giả phía trước, một vị tuổi trẻ áo bào trắng kiếm khách mở miệng, tuổi tác hắn không tới 40 tuổi, cũng đã là thiên nhất cảnh 9 tầng Vũ Quân, tầm thường 9 tầng cảnh Vũ Quân đều không địch lại hắn tuyệt thế kiếm thuật. Hóa ra là Linh kiếm môn môn chủ đệ tử thân truyền, ta tinh Vũ Thế gia 9 tầng cảnh bên trong, người phương nào đồng ý xuất chiến? Tình gia trưởng lão nhìn về phía phía sau một đám thanh niên, Đây cũng không phải là hết thệ tinh gia thế hệ tuổi trẻ, nhưng đều là tinh anh, bản thân quá bình thường người, cũng không có cần thiết tới đây. Ta đến đây đi. Nhất đạo thon dài bóng người mạn bước ra ngoài, cầm trong tay một thanh quạt giấy, ngũ quan tinh xảo mà đẹp trai, làm cho không ít vây xem nữ tử vì đó chân thành, tinh côn. Ở tinh vũ trong thành, tinh côn hiển nhiên cũng khá nổi danh, hầu như không ai không biết hắn tên tuổi, hắn cầm trong tay quạt giấy đi ra, quay về lưu huyền thông ôm quyền, xin mời đạo hữu chỉ giáo không dám làm. Lưu Huyền Thông tuy rằng nói như thế, nhưng ra tay nhưng cũng không chần chừ, kiếm khí thông suốt trời cao, hàn mang soi sáng thập phương, đến vũ quân chín tầng cảnh, thực lực đáng sợ đến mức nào, một chiêu kiếm chém đúng ra, phảng phất liền không gian đều muốn xé rách. Tinh Quân cũng không do dự, một tấm đánh ra, không gian rung bần bật, hắn quạt giấy cực kỳ kiên cố, dường như một cái thần thiết giống như, cùng Lưu Huyền Thông bảo kiếm va chạm, rõ ràng không phải vũ bình, nhưng có khủng bố vi năng, là tinh thần thiết có nhân vật già cả kinh ngạc thốt lên, nghe nói qua loại này chất liệu, chính là trên trời tinh thần ngã xuống, trải qua vạn năm tinh hoa nhật nguyệt gột rửa phương tài. Lúc nãy, lúc ra ra cỡ này thần tài, càng là mạnh mẽ luyện khí sư đối với này thần tài càng vui vẻ yêu. Không ít người thắng phục, không hổ là tinh vũ thế gia, góp gác thâm hậu, một tên tiểu bối mà thôi, liền nắm giữ bực này thần thiết chế thành bảo phiến. Nếu là đem dùng làm luyện khí, e sợ có thể luyện chế ra vô cùng cấp năm vũ binh đến. Lục đại thế lực tôn giả mâu quang minh diệt bất định không biết đang suy nghĩ gì, chỉ có cái kia một tia tỉnh cờ khúc xạ ra tham lam ánh sáng, bại lộ ý nghĩ của bọn họ. Diệt, Lưu Huyền Thông kiếm thuật siêu tuyệt, đem linh kiếm môn kiếm pháp tu đến cực hạn, vạn đạo kiếm khí đồng thời hướng về phía trước đánh giết, dường như muốn phá diệt vạn đạo, ùng có không gì sánh nổi đáng sợ sức mạnh hủy diệt. Lưu Huyền Thông sư điệt thực lực, phải làm đủ để tiến vào thiên quân bằng đi. Thanh Hoa Sơn tôn giả cười nhạt nói, Thanh Hoa Sơn cùng linh kiếm môn trong ngày thường cũng không có cái gì lui tới nhưng bởi vì cộng đồng đối phó tinh vũ thế gia quan hệ ngày gần đây đến nhưng là đi đến cùng một chỗ thiên quân bảng còn kém chút hỏa hầu phía trên kia thiên tiêu quá mạnh mẽ linh kiếm môn tôn giả nhưng không có quá mức ngạo nẽ qua nhiều năm như vậy thiên quân bảng vẫn bị thế lực cấp độ bá chủ nhận đầu còn lại thanh niên thiên tiêu muốn đi vào trong đó quá khó khăn lưu huyền thông kiếm ép tứ phương dường như muốn dẹp thiên hoàn vũ nhưng tinh quân quạt giấy công phu cũng là xuất thần nhập hóa có thể hóa châm, có thể hóa kiếm Lực công kích cực sự mạnh mẽ, cùng Lưu Huyền Thông trên cái bất phân thắng bại. xa xa có một bóng người hành tại ưu trong bóng tối, khí chất tấm lãnh, nhìn nơi đây chiến đấu. Chỉ là cuồng Châu ngoài thành 9 tầng cảnh Thiên Kiêu, liền có sức chiến đấu như thế, thật không biết những Thiên Quân kia bảng trên người đều là chút thế nào yêu nghiệt. U ám bên trong người áo đen nói nhỏ. Đến hôm nay, người áo đen sao không biết Thiên Quân bảng là vật gì? Vậy cũng là bao quát thượng giới cửu Châu trong thành hết thề vũ quân cảnh mạnh nhất Thiên Kiêu Địa bảng đan. Có thể nói mỗi một cái lên bảng người, đều có 10 phần hy vọng bước vào vương đạo cảnh, thậm chí sẽ có thành tựu không nhỏ. Bây giờ thượng giới rất nhiều đại nhân vật, ở tại bọn hắn lúc còn trẻ, có thể đều vào quá ngày này quân bảng. Đương nhiên, đối với tuyệt đại đa số người tới nói, bọn họ muốn ghi tên thiên quân bảng, chí ít cũng cần bước vào vũ quân cảnh chín tầng, bằng không, căn bản không đủ để chọn chiến thiên quân bảng trên cường giả, chớ đừng nói chi là thay vào đó. Lưu huyền thông cùng tình côn điên cùng đại chiến, kiếm khí ngăng, dọc. Ánh sao hóng ánh, dẫn tới người vây xem thỉnh thoảng kinh ngạc thốt lên, đặc biệt là những kia vốn là đối với tinh côn có hảo cảm nữ tử, càng là không được địa vì hắn cố lên tiếp sức. Xem ra không thể bảo lưu. Tinh côn tự nói, lưu huyền thông chính là đại địch, không toàn lực ứng phó căn bản là không có cách một trận chiến. Quạt giấy run lên, bóng loáng mặt quạt trải rộng ra, càng dường như có một mảnh tinh thần thế giới bị tinh côn phủi xuống đi ra ngoài, kỳ quái lạ lùng, đất trời tối tăm, khiến cho lưu huyền thông vẻ mặt m phảng phất rơi vào một không tên thế giới. ầm ầm, một viên tỏa ra ô quang tinh cầu gào thét nghiền ép lên đến, dường như muốn đem không gian hàng rào đều phá tan, thiên địa đều kinh, rung động tứ phương. Lưu Huyền Thông sắc mặt vì ngừng, một chiêu kiếm đánh giết mà ra, đem cái tinh cầu kia nứt ra. Khẩn đó lấy, lại là một viên tinh thần cuồn cuồn va chạm về phía trước. Lưu Huyền Thông triển khai tinh diệu kiếm thuật, dường như cổ chi kiếm thần dục hỏa trùng sinh, từng đạo từng đạo thô to kiếm khí như thiên kiếp bình thường bổ sung dưới. Quả thực là khủng bố vô biên. Nhưng ở bên ngoài người xem ra, nhưng có chút không rõ vì sao, Lưu Huyền Thông dùng cái gì một mình mua kiếm, mà Tình Côn chỉ là đứng ở một bên, nhẹ nhàng vung lên quạt giấy mà thôi, khiến người ta nhìn không tìm được manh mối. Ảo cảnh. Có Tôn Giả phun ra hai chữ, làm cho mọi người đều là bừng tỉnh, cái kia quạt giấy bên trong, càng chất chứa một phương ảo cảnh thế giới, khiến cho Lưu Huyền Thông bị nhốt ở bên trong. Nhìn thấy tình cảnh này, Linh Kiếm Môn Tôn Giả mắt lộ ra hàn mang, lập tức môi khẽ nhúc nhích. Phảng phất có nhất đạo vô hình sóng thần niệm truyền ra. Trong phút chốc, Nhất đạo Hàn lánh đến cực điểm kiếm mang tuyệt sát mà ra, phảng phất xé rách thiên địa, toàn bộ tinh thần ảo cảnh vỡ diện, nhất đạo kiếm mang cắt ra tinh côn quần áo, tiên huyết chảy ra, đem trắng như tuyết trường bào nhuốm đỏ. Côn Nhi, Tinh gia trưởng lão kinh ngạc thốt lên một tiếng, lúc trước rõ ràng nắm chắc phần thắng, làm sao lại đột nhiên thất bại, không chỉ có ảo cảnh phá diện, hơn nữa chiêu kiếm đó như vậy tinh chuẩn, chém về phía tinh côn, suýt nữa đem tinh côn giết chết. Linh kiếm môn thủ đoạn cao cường. Tinh gia trưởng lão không có nói rõ, âm thầm trào phúng một tiếng, chỉ thấy linh kiếm môn tôn giả làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, cười nói, đều là tình côn hiền chất tôn lên. Tà phi. Không ít người âm thầm xem thường, nhưng nhưng không dám nói ra, dù sao đây chính là linh kiếm môn tôn giả, dưới cơn nóng giận khả năng đem bọn họ chu diệt. Huyền thông huynh đạt được thủ thắng, tiếp theo, liền do tại hạ một trận chiến đi. Một bóng người cười đạp bước đi ra. Rõ ràng là quên ưu thành phủ thành chủ Thiên Tiêu, Trung Lâm. Quên ưu thành, Trung Lâm, tám tầng cảnh, xin mời Tinh Vũ Thế gia chỉ giáo. Trung Lâm cầm trong tay một cái đao bản rộng, bá ý lắm liệt. Ta tới. Một thanh âm cổn cổn truyền ra, Tinh vẫn, xuất chiến. Chương 222, liên tục ba bại. Tinh vẫn, thiên nhất cảnh tám tầng tu vi, đại biểu Tinh Vũ Thế gia xuất chiến. Nói riêng về thiên phú cùng sức chiến đấu mà nói, Tinh vẫn xuất chiến cũng không gì không thể ở vũ quân tám tầng cảnh bên trong quả thật rất ít có người có thể so sánh cùng nhau hắn xuất chiến là lựa chọn tốt nhất nhưng chẳng biết vì sao tần minh đối với hắn nhưng cũng không là như vậy tin tưởng luôn cảm thấy sẽ có biến cố phát sinh cũng không phải là bởi vì ngày đó ân oán mà là nằm ở đối với tinh vẫn giờ khắp này quan sát làm cho tần minh ở trong cõi u minh có một vẻ lo âu trận chiến này chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy tinh vẫn ta nghe nói qua ngươi ngươi rất mạnh Đế tử quên ưu thành phủ thành chủ Thiên Kiêu Trung Lâm mở miệng nói rằng, hắn đao vẫn hung hăng ác liệt, Phản phất bổ xuống thì thiên khung đều muốn sụp đổ, có một loại mình ta vô địch thô bạo. Hắn cũng họ Trung, nhưng cũng không phải quên ưu thành chủ nhi tử, mà là quên ưu thành chủ cháu trai, Thiên Phú chắc tuyệt, không kém gì Trung Vũ. Quên ưu thành chủ đứng ở phía sau, trong ánh mắt lập loè hàn mang, thần niệm khuyết tán mà ra, Phản phất ở tìm tòi cái gì, nhưng kết quả nhưng làm hắn thất vọng. Thiên Bá tông tiêu cuồng Phản Phật cũng ở người kia nhưng cảm nhận của hắn không cách nào rót vào tình vũ thế gia, hơn nữa hắn phi thường cẩn thận, dù sao nơi đây đã không phải quên ưu thành, ở đây chư tôn giả bên trong tu vi của hắn yếu nhất, không có bất kỳ ưu thế nào. Nghe nói qua mà thôi, hiện tại ngươi muốn rõ ràng cảm nhận được. Tinh vẫn trong miệng phun ra nhất đạo ngạo mạn chi ngữ, bước chân một bước, thân thể như một thanh trường thương thẳng tắp bắn ra ngoài, phảng phất ở trong chớp mắt động xuyên liếu không gian, như một viên lưu tinh rơi rụng, sán lạn vĩnh hằng. Nhìn thấy tinh vẫn ra tay không ít người mục quang rung động lại, tuy nói Tinh vẫn cảnh giới trước mắt không bằng tinh Côn, nhưng ở trẻ tuổi bên trong, hắn hiện ra nhưng đã có rồi cùng người sau tranh hùng tư cách, bị rất nhiều nhân vật già cả xem trọng, có hy vọng tranh cướp Tinh gia tương lai người trưởng đà. Trung Lâm vung lên đổ Long Đao pháp, cuồn bá đao uy trong nháy mắt tỏa ra, dường như một vị bạo long hét giận dữ mà ra, càn quét thiên địa, cùng Tinh vẫn tinh thần chiến thương đụng vào nhau. Thiên địa đều kinh, Tinh Vũ thế gia ở ngoài mặt đất bị chém ra từng đạo từng đạo hoa ngân, cứng cáp mạnh mẽ. Giống như hai vị tuyệt đại tài tử vào thời khắc này thơ giống như vậy, nắm giữ hám thế vai. tâm thương 9 tầng cảnh vũ quân, đều không phải là đối thủ của bọn họ. Có người tháng phục, tinh vẫn cùng trung lâm, hai người vừa ra tay liền thể hiện ra vô cùng thần uy, giống như hai vị thiếu niên thiên tôn, chấn động năm tháng. Tinh vẫn trưởng thương bên trong ngưng tụ vô tận tinh nguyên, đó là cực kỳ sức mạnh quần bạo, một súng dếp ra, giống như tròm sao đồng thời vang lên ầm ầm mùi thương lượn lờ vần sáng, dường như muốn xuyên thấu tất cả tinh nguyên lực lượng. Tân Minh nói nhỏ một tiếng, một ít truyền thừa cổ xưa, đều sẽ có loại này khiến nguyên lực mang vào trên thuộc tính công pháp, có thể làm cho tự thân nguyên lực bùng nổ ra càng mạnh mẽ uy lực đến. Liên như thế khắc tinh vẫn triển khai thần thông, mỗi một thương đều hội tụ khủng bố tinh nguyên lực lượng, làm trường thương đánh về đối thủ trong nháy mắt, những này tinh nguyên bạo phát, liền như đồng từng viên một tinh thần nổ tung, uy năng đáng sợ, phổ thông 8 tầng cảnh vũ quân sẽ bị lập tức giết chết. Trung Lâm Đồ Long Đao pháp đồng dạng cực cường. Phản phất thật sự có thể chém giết chân long, cùng chiến không nứt, đem tinh vẫn công kích hết mức còn lại. Nghe đồn Trung gia đồ long đao pháp chính là một vị thiên tôn quan sát võ hoàng chém giết chân long mà sáng tạo ra tuyệt học, uy lực siêu phàm. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, có cường giả nói nhỏ. Trung lâm cùng tinh vẫn đại chiến tịch thiên quyền địa, chấn động đến mức đại địa đang run rẩy, càng không kém chút nào tình côn cùng lưu huyền thông cuộc chiến, cùng uy quét ngang tất cả, làm cho tinh vũ thành người mục quang lấp lóe, trong mắt hiện lên điểm điểm tinh mang. Hôm nay, không co đến không, nhìn thấy không phải Phạm Thiên kêu chiến đấu. Hai người thế lực lượng lượng đều vào viên mãn cấp độ, dựa vào đại thế lực lượng đấu căn bản không có bất kỳ ưu thế nào, nhân hai người này đều chỉ là xét ở đấu thần thông, kinh đãng tứ hải. Tinh vẫn, thương pháp của ngươi không sai, chỉ tiếc, đao pháp của ta có thể giết chân lòng, chỉ là tinh thần, một đao có thể diệt chi. Trung lâm tay cầm đao bản rộng, lập bổ xuống, dường như có một vị cuồng long bóng mờ hóa thành đao ảnh hạ xuống liền không gian đều phải bị chém nát tan, làm cho mọi người mục quang tất cả đều độc lại, thật mạnh một đao, phảng phất liền hôn độn khí đều muốn rít ra. Trung ra, ra một vị ân huệ lang. Thanh Hoa Sơn tôn giả quay về quên ưu thành chủ Táng Dương, quên ưu thành chủ mỉm cười gật đầu, nội tâm nhưng có một vệ sự thù hận, nếu là hắn con thứ bất tử, đến tám tầng cảnh thì phải làm cũng có thể có như vậy thần dũng đi. Tinh vẫn lạnh rên một tiếng, không nói gì, một thương này nhưng phảng phất cắt ngang và cổ, cồn cồn sát phạt mà ra cùng Trung Lâm đổ lòng đao pháp va chạm chỉ nghe nhất đạo lanh lảnh tiếng vang truyền ra Tinh vẫn trưởng thương bị chém đứt cuồng loạn đao khi đánh giết ở Tinh vẫn trên người, càng khiến cho Tinh vẫn rên lên một tiếng thân thể không được địa rút lui khắc khắc Tinh vẫn sắc mặt trắng bệnh khí tức có chút trôi nổi người thắng xoay người Tinh vẫn trở lại Tinh Vũ thế gia trong trận doanh làm cho rất nhiều người không tìm được manh mối liền như thế thất bại A Trung Lâm khẽ miệng hiện lên một vệt ý cười bóng người lói lên lui về phía sau đến đây Tinh Vũ thế gia đã bại hai trạng, nhát thương kia nhìn như hung mãnh, nhưng đa số đại thế lực lượng, còn Tinh vẫn bản thân nguyên lực, nhưng không có rót vào đi vào. Tần Minh nhìn ra một kia môn đạo cũng không phải là bởi vì hắn so với Tinh gia trưởng lao ánh mắt càng sắc bén, mà là hắn trước sau ở chú ý Tinh vẫn bộ vẻ mặt người bên ngoài nhưng là chú ý Tinh vẫn động tác, lúc này mới phát dấp ra. Có điều Tinh vẫn chiến bại đã là chắc chắn, Tần Minh sẽ không đứng ra nói thêm cái gì. Trung Lâm thực lực của bản thân cũng rất mạnh. Hôm nay lục đại thế lực hưng sư động chúng mà đến, chọn đều là kiệt xuất thanh niên thiên kiêu, quét ngang một cảnh giới nhỏ tuyệt đối không có vấn đề. Tinh vũ thế gia vội vàng nên chiến, nhất định là muốn ăn thiệt thòi. Tiếp tục đi. Tinh gia trưởng lao sắc mặt bình tĩnh, không có chút rung động nào. Lúc trước chiến đấu phảng phất không có ảnh hưởng chút nào tâm tình của hắn, tùy ý phun ra hai chữ, chợt chỉ thấy nhất đạo thanh niên bóng người bước đi ra ngoài, rõ ràng là Tinh gia ở bảy tầng cảnh người tài ba. Hắn mục quang sắc bén, như một viên kiếm chi tinh thần có kiếm âm minh thiếu. Thiên Bá Tông, Tiêu Hích. Thiên Bá Tông một tên thiên kiêu cất bước đi ra, một luồng bá đạo vô biên khí tức lan tràn ra, hắn không có bất kỳ binh khí, nhưng có khủng bố trưởng pháp, một khi sử dụng, liền muốn vách tuyệt thiên hạ, lấy mạnh mẽ trưởng lực để ép hạ xuống, phải đem tinh gia thiên, tiêu trưởng kiếm bẻ gãy. Hai người ngươi tới ta đi quá không biết bao nhiêu chiêu, có thể nói Tiêu Hích vẫn chiếm ưu thế, chấm dứt học bá trưởng áp chế cái kia tinh gia thiên tiêu. Này tinh gia thiên, tiêu kiếm pháp tuy rằng tính xảo, nhưng ở trước đó hai trận chiến đấu đều bại tình thế giới hắn đâu chỉ cũng không đắt đỏ bị tiêu hích hoành đè ép một đầu hống tiêu hích trường giống lên một tiếng cả người nguyên lực đều ở trong chớp mắt bạo phát trong hư không đều hiện lên ra một vị cuồng bá thao thiên đại trưởng ấn nổ xuống khiến cho trường không đều đang run rẩy nếu không có này tinh gia thiên tiêu né tránh đến đúng lúc e sợ đã bị một trưởng này giết chết tinh vũ thế gia có tiếng không có miếng mà thôi thiên bá tông tông chủ tiêu cuồng cười nhạt nói Ta nguyên tưởng rằng tinh vũ thế gia trẻ tuổi đều là chút tuổi trẻ thiên kiêu, không nghĩ tới không chịu được như thế một đòn, khiến cho người thất vọng. Quyên ưu thành chủ đồng dạng nói rằng, theo ta thấy, tiếp theo ba chàng, không có cần thiết lại tỉ thí. Vũ gia tôn giả ánh mắt lóe lên, nhìn về phía tinh gia trưởng lão. Tinh gia trưởng lão trên mặt rốt cục lộ ra một vệt vẻ nghiêm túc, có điều hắn cũng cũng không để ý thắng bại, nếu như chư vị không muốn so sánh với thử, cứ việc có thể rời đi. Lục đại thế lực tôn giả sững sờ. Này trưởng lão dĩ nhiên không hề để ý thắng bại, liền thất bại ba chàng, không chỉ có không nghĩ muốn giải thích cái gì, trái lại để bọn họ trực tiếp rời đi, điều này làm cho bọn họ có chút toàn lực đánh vào cây bông trên cảm giác. Bọn họ tới đây, chính là muốn muốn nhục nhã tinh vũ thế gia, để tinh vũ thế gia ngoan ngoãn giao ra mà thiên, nhưng không nghĩ tới, bọn họ cái gọi là nhục nhã, ở này tinh ra trước mặt trưởng lão như một tuần kích kịch, căn bản là không có cách khiến cho người này có chút thay đổi sắc mặt. Nguyên lai tinh gia đều là một đám kẻ nhu nhược. Mạnh gia tôn giả vốn không muốn mở miệng, nhưng bọn họ tuyệt không có thể rời đi luôn, nhất định phải đem tinh vũ thế gia chèn ép đến thương tích đẩy mình mới được. Ngày nhót tiên hề, lúc nào đến phiên ngươi làm cản. Tinh gia trưởng lão trong con ngươi bắn mạnh ra hai vệ tinh mang, nhìn về phía mạnh gia tôn giả, càng làm cho mạnh gia tôn giả trong lòng run lên, trong lòng có chút trở dạ. Cùng với những cái khác ngũ đại thế lực không giống, mạnh gia, cắm dê với tinh vũ thành. Từ xa xưa tới nay đều thuộc về tinh vũ thế gia quản hạt trong phạm vi. Tuy nói tinh vũ thế gia cũng không trực tiếp thống ngự tinh vũ thành đại thế lực nhỏ, nhưng bọn họ đều lấy tinh vũ thế gia dẫn đầu, đây là không thể nghi ngờ. So với tinh vũ thế gia, Mạnh Gia ở tinh vũ thành chỉ có thể coi là hai nhóm thế lực, trừ phi tinh vũ thế gia phá diện, bọn họ mới có thể đạt được lợi ích. Ở sở huyên du thuyết giới, Mạnh Gia tàn nhẫn rơi xuống tâm, chuẩn bị làm một vô lớn, đem tinh vũ thế gia kiêu ngạo tiêu diệt Giờ khắc này bị Tinh gia trưởng lão quát mắng, mạnh gia tôn giả trong lòng có thể là phi thường không thoải mái, nhưng hắn nhưng cái gì cũng không dám nói, đây là trưởng kỳ quen thuộc gây ra. Tinh gia trưởng lão biểu hiện ngạo mạn, từ lục đại thế lực tôn giả trên mặt từng cái đảo qua, phảng phất là một loại không hề có một tiếng động tuyên cáo, Tinh Vũ thế gia cũng không phải là không dám chiến, mà là xem thường chiến. Hôm nay chiến đấu vốn là không công bằng, Tinh Vũ thế giaỷ vào thân phận mình, căn bản khinh thường cùng lục đại thế lực tính toán, vì vậy có thể chiến, có thể bất chiến. Cảnh này khiến lục đại thế lực tôn giả trên mặt đều có chút dắt cảm giác, hiển nhiên, ở tinh gia trưởng lão trong mắt, không chỉ có là mạnh gia tôn giả, bọn họ những người này cũng đều giống nhau, như đồng nhảy nhót thiên hề, căn bản không có tư cách ở tinh vũ thế gia trước mặt làm cản. Tinh vũ thành trong lòng mọi người khẽ nhúc nhích, này chính là tinh vũ thành chỗ tệ, mặc dù thất bại ba chàng, nhưng cũng vẫn thản nhiên, Thô Bạo lang Vân. Ở như vậy tình thế dưới, lục đại thế lực tự nhiên không cam lòng. Sau đó mọi người chính là nhìn thấy mạnh gia thiên kiêu nhân vật, mạnh thương lan cất bước đi ra, thiên nhất cảnh sáu tầng tu vi, hướng về tinh vũ thế gia sáu tầng cảnh cấp bậc này thiên kiêu khởi sướng khiêu chiến. nay mạnh thương lan ở tinh vũ thành bản thân liền có uy danh hiển hách sáu tầng cảnh nội hiếm có địch thủ, nếu là tinh thế tông bước vào cấp bậc này tất nhiên có thể thắng chi, nhưng ở sáu tầng cảnh nội, nhưng rất khó tìm đến có thể vượt qua hắn người. Mọi người ngầm thở dài, này đệ tứ chiến, e sợ vẫn muốn bại tinh vũ thế gia Không người sao?" Mạnh Thương Lan cười gằn. Tinh Thế Tông nắm đấm nắm chặt, đầu ngón tay đùng đùng văn vọng, phản phất có một luồng chiến ý lan tràn ra, muốn vượt cảnh cùng đánh một trận, nhưng vào lúc này, một bóng người từ trong góc đi ra, nhìn khá là lạ mặt, nhưng có một luồng quen thuộc cảm giác. "Ta Tinh Vũ Thế gia thời gian quý giá, tiếp theo ba trận chiến đấu đồng thời bắt đầu đi, các ngươi ba người có thể cùng tiến lên, ta phụ bồi." Chương 223: Ba người cùng xuất hiện. Một câu có chút ngông cuồng ngạo mạn lời nói truyền ra, nhất thời làm cho mạnh thương làn trong ánh mắt lóe lên nhất đạo hàn mang, người này, như vậy xem thường cho hắn, thiên nhất cảnh bốn tầng mà thôi, lại dám nói lớn như vậy thoại, để bọn họ ba người còn lại, cùng tiến lên. Người này cũng là ta tinh gia người. Tinh gia trưởng lão trong mắt nổi lên vẻ nghi hoặc, tinh gia trẻ tuổi hắn ít nhiều gì đều biết, nhưng không có gặp người này, người này khí độ bất phàm, phải làm không phải tinh gia hạng người vô danh mới đúng. Nhưng vào lúc này, Tinh thế tông thu được tần minh truyền âm, quay về tinh gia trưởng lão nói nhỏ vài câu, làm cho tinh gia trưởng lão trong mắt vẻ nghi hoặc tận trừ, tiếp tục can tâm quan sát lên chiến đấu đến. Ngông cuồng. Nhất đạo hô quát tiếng cồn cồn mà ra, sau đó chỉ thấy thanh hoa sơn thiên kiêu bước chậm đi ra, cả người lộ ra ngông cuồng tự đại khí khái, hắn hướng về chỗ ấy vừa đứng, liền như đồng một tòa không thể vượt qua cao sơn, sừng sững ở trong thiên địa, khủng bố vai bao phủ mà qua, làm cho hắn hai con mắt trong vát, còn như thần nhân. Thanh Hoa Sơn, Hoa chi Nguyên. Có người nói nhỏ: Nghe đồn Hoa chi Nguyên là Thanh Hoa Sơn vị kia Vương Đạo cảnh sáu tầng sơn chủ đệ tử, không nghĩ tới liền hắn đều đến, đến rồi, nghe đồn hắn sức chiến đấu cùng cảnh vô song, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu. Tình Vũ trong thành, có người hít sâu một hơi, tới nơi đây khiêu chiến thiên điều, tất cả đều phi phàm, đều là một ít lão quái vật đệ tử. Lớn mật cùng đồ, dám ra này vọng ngữ, khiến cho người buồn cười. Lại có nhất đạo tiếng vang truyền đến. Chỉ thấy vũ gia thiên kiêu cũng cất bước mà ra, phảng phất ở trong không gian lướt ngang mà qua, có không gian ánh sáng lấp lõe, hắn tự thân, phảng phất liền cùng không gian hợp thành một thể, có thể to lớn nhất trình độ địa mượn không gian sức mạnh để chiến đấu. Vũ Thiên Tá Có người nhận ra thân phận của hắn, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, vũ thiên tá tuy rằng chỉ có thiên nhất cảnh bốn tầng tu vi, so với vũ thiên còn thấp hơn trên một bậc, nhưng hắn nhưng là vũ gia chính đang dốc lòng đồi dưỡng thiên tài, phảng phất nắm giữ một loại nào đó thể chất đặc biệt. Tuy rằng không có quá nhiều hào quang chiến tích, nhưng cũng bị rất nhiều người xem trọng, cho rằng hắn thành tựu tương lai không thể lì mịt im. Mọi người nguyên tưởng rằng Vũ gia sẽ đem Vũ Thiên Tá lại tuyết tàng một quãng thời gian, sau đó lại để hắn xuất thế. Không nghĩ tới trước mắt hắn liền ra tay rồi. Hơn nữa là đối với cổ lão lâu đời Tinh Vũ thế gia khởi sướng kiêu chiến. Mạnh Thương Lan, Hoa Chi Nguyên, còn có Vũ Thiên Tá, ba người đều tràn ngập mạnh mẽ đến cực điểm khí tức, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt Tinh gia thanh niên. Vũ quân bốn tầng cảnh mà thôi, nhưng phảng phất miệt thị anh hùng thiên hạ, để bọn họ nhìn rất khó chịu. Rất tốt, ba người cùng tiến lên, có thể tiết kiệm một chút thời gian. Nay Tinh Gia thanh niên mở miệng, phun ra nhất đạo cuồng ngạo âm thanh, làm cho ba người sắc mặt hơi cứng đờ, lập tức không được địa cười gằn, nghĩ như vậy muốn tự tìm đường chết người, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Liên ngay cả rất nhiều người vây xem đều đang bí ẩn lắc đầu. Lúc trước Tinh Gia nhưng là liền thất bại ba chặng. Tinh quân cùng tinh vẫn đều là thiên nhất cảnh cấp cao thiên kiều, cũng đều bại kết cục, cấp trung vũ quân cấp độ, to lớn tinh vũ thế gia, cũng là tinh thế tông sức chiến đấu cực cường, nhưng hắn nhưng không có xuất chiến, mà là do một không biết tên thanh niên ra tay, ngựa khí càng dỡ. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói tinh vũ thế gia cấp trung vũ quân cấp độ không coi ai, trên thực tế cấp bậc này có thật nhiều kiệt xuất người, nhưng ở càng trói mắt người trước mặt, bọn họ liền có vẻ ánh sáng lờ mờ, chỉ có tinh thế tông vẫn cứ có thể tỏa ra hào quang ánh liên tiếp ba chàng đều thất bại, tiểu tử này cảnh giới không cao, nhưng muốn đồng thời quyết đấu tam đại thiên kiêu, ý tưởng này không khỏi làm người cảm thấy buồn cười. người này là ai? có người đang hỏi, nhưng cũng không người nhận biết này thanh niên, liền ngay cả tinh trong nhà bộ cũng là có rất nhiều nghi hoặc, nhưng chúng thanh niên nhìn thấy tinh gia trưởng lão đều không nói gì, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không lắm miệng. xem ra tinh gia là không muốn những kia cũng khá nổi danh thiên kiêu thua quá khó coi, vì vậy phái ra một vô danh tiểu tốt, cũng thật là giỏi tính toán. Vũ gia tôn giả cười nhạt nói: Có lúc vô danh tiểu tốt thường thường có thể xoay chuyển thế cục. Tinh gia trưởng lão cũng không cảm thấy có gì không thích hợp. Thật không biết tinh gia từ đâu tới sức lực, rõ ràng thất bại ba tràng, nhưng vẫn cứ sức lực mười phần, cũng thật là làm người không giảng hòa ước cao a. Thanh Hoa Sơn Thiên Tiêu, Hoa Chi Nguyên nhìn về phía cái kia tinh gia thanh niên, lộ ra vẻ trào phúng, phảng phất ở trào phúng đối phương vô chi. Trận chiến đầu tiên, ta tinh gia là chủ, để một hồi, đệ nhị chiến. Ta tinh gia phái ra chính là tám tầng cảnh bên trong rác rưỡi nhất một người, thất bại cũng rất bình thường. Còn đệ tam chiến, Qua Loa, hơn nữa cũng không phải Thanh Hoa Sơn cùng Vũ gia người thắng, không biết các ngươi vì sao Thế Thiên Bá Tông cảm thấy cao hứng, thực sự là không biết mùi vị. Tinh gia thanh niên, tương tự Phúng Thanh nói rằng, khiến cho đến lục đại thế lực người sắc mặt đều khó coi lên, đương nhiên, Tinh vẫn Sắc cũng phi thường khó coi, người này, nhưng là đem hắn nhục tiến vào, nói hắn là rác rưỡi nhất người. Ngụy biện công phu không sai. Không biết chân thực sức mạnh làm sao, thiên tá, hắn cùng ngươi cảnh giới tương đồng, liền do ngươi đến một đòn giết hắn. Hoa chi nguyên quay về vũ thiên tá tử tồn nói, chỉ thấy người sau gật gật đầu, đạp bước tiến lên, không gian ánh sáng long lánh đến càng thêm thịnh liệt, để thân thể của hắn đều mang theo vài phần hư huyễn cảm giác, phảng phất không phải thực thể. Ta nói rồi, ba người cùng tiến lên, bằng không, đều cúp đi. Tinh gia thanh niên lạnh lùng nhìn về phía vũ thiên tá, khiến cho vũ thiên tá nội tâm cực kỳ không thích. Dù cho là Vũ Quân năm tầng cảnh người đều không phải là đối thủ của hắn, huống chi này một vô danh tiểu tốt, cùng hắn cảnh giới tương đương, nhưng làm càng như thế, khiến cho hắn căm tức. "Không thể kìm được ngươi, giết." Vũ Thiên tá động sát nghiệp, bóng người của hắn lóe lên, ngang qua không gian mà ra, một vị không gian bồ lớn đột nhiên ra hiện tại tinh gia thanh niên phía trên, hướng về hắn ầm ầm đập xuống, truy còn chưa đến, khủng bố chùm sáng liền trước tiên buông xuống, còn như ánh sáng, phải đem tinh gia thanh niên thân thể xé rách. Tinh gia thanh niên há mồm hét một tiếng, chiến đấu tư thế đột nhiên bao phủ mà ra, hắn như một vị dũng chiến thiên địa lấu giả, một quyền đánh giết mà ra, đem cái kia bừa lớn nổ đến nát tan, bước chân hắn hướng phía trước bước ra, tỏa ra cường thịnh quyền uy, chấn động đến mức tứ hải bất an, làm cho mọi người ánh mắt rung động lại, vũ quân cảnh bốn tầng người, lúc nào trở nên như thế mạnh. Vũ thiên ta con ngươi vi ngừng, trong lòng phát lên một kia không tốt ý nghĩ, bàn tay của hắn xẹt qua thương vũ, có một mặt lại một mặt không gian hàng rào sinh thành giáng lâm ở tinh gia thanh niên chu vi như lao tủ giống như vậy phải đem hắn vây giết ở trong đó quyền phong dập tắt tất cả tinh gia thanh niên nắm đấm bị chiến đấu tư thế bao vây dường như lôi kích chống trận giống như đánh giết về phía trước có vô tận sóng gợn khuyết tán ra đến làm cho cú đấm kia trực tiếp rơi vào vũ thiên tá trên người, để vũ thiên tá bay ngược ra ngoài dường như muốn đem không gian đều ván nát hắn không nhìn vũ thiên tá không gian hàng rào đây là cỡ nào sức mạnh đáng sợ có tiếng người run rẩy không nhịn được mở thanh nói rằng Vũ thiên tá không gian lao tủ, bọn họ tự hỏi căn bản là không có cách thoát ra đến, chớ đừng nói chi là phá giải, nhưng người này, miễn cưỡng địa nổ ra không gian hàng rào, đem quyền uy đánh giết ở vũ thiên tá trên người, sức mạnh, quá mức đáng sợ. Chỉ có một thân man lượt thôi. Hoa chi nguyên hơi nhúng mày, môi khẽ nhúc đích, chuyến ra nhất đạo tốc sát chi ngữ, bước chân của hắn đột nhiên bước ra, tham dự đến trong chiến đấu đi. Hoa chi nguyên phất tay nổ ra từng tòa từng tòa màu xanh ngọn núi, Tất cả đều hướng về tinh gia thanh niên đập xuống quá khứ, mỗi một tòa đều rất giống một cái ôm tim điệu sập dìm, kinh thiên trụ, đỉnh thiên lập địa, có thể chấn áp ở thiên địa tứ phương. Ẩm. Màu xanh ngọn núi bị tinh gia thanh niên quyền lực nổ đến nát tan, Hắn vẻ mặt sắc bén, nội hàm phong mang, khiến lòng run sợ không ớt. Đây cũng không phải là tinh gia tinh thần thiên công. Thanh Hoa Sơn tôn giả bước về trước một bước, trầm giọng nói rằng. Ta tinh gia thần thông cỡ nào miên ngông, ngươi biết cái gì? Tinh gia trưởng lao thế tần minh đáp lại thanh hoa sơn tôn giả, để không ít người không nói gì. Đây cũng quá thô bạo, mắng thanh hoa sơn tôn giả đều có chút ngọng. Từng tòa từng tòa cổ phong huyền phù ở trong thiên địa, mỗi một ngọn núi cũng giống như là một người chiến sĩ, ở đóng giữ một phương vị. Theo hoa chi nguyên thủ trưởng biến hóa, cái kia từng tòa từng tòa ngọn núi phảng phất đều thông linh, điên cuồng bạo động. Trong phút chốc, từng tòa từng tòa cổ phong đồng thời hướng về tần minh chân áp tới, cuồng bạo khí tức tự có thể ép bình sơn xuyên cánh đồng hoa vu. Tinh gia thanh niên cũng chính là Tần Minh, trên bàn tay chẳng biết lúc nào có thêm một thanh sắt kiếm. Kiếm này tuy là phàm binh, nhưng có đáng sợ hung uy lan tràn ra, phảng phất nhiễm tôn giả dòng máu, khiến cho người sợ hãi. Sắt thần chín kiếm. Tần Minh tự nói một tiếng, kiếm thuật này tuyệt sát quá thần linh, khiến cho các thần quất phụ, có thể nói một môn bá đạo vô cùng kiếm thuật thần thông. Ngày gần đây đến hắn đối với môn kiếm thuật này thần thông tu hành thành công, giờ khắc này triển khai mà ra, như một vị sắt thần dáng trận. Phóng ra e sợ sát phạt ai? Thật là đáng sợ kiếm. Tinh thế tông trong lòng run lên, hắn tự nhiên biết giờ khắc này xuất chiến tinh gia thanh niên chính là ma thiên, cũng biết ma thiên phá vào thiên nhất cảnh bốn tầng, nhưng hắn không nghĩ tới, ngoại trừ cái kia tử vong ấn pháp ở ngoài, ma thiên còn tu hành đáng sợ như thế kiếm thuật, kiếm ra, thiên thần đều muốn ngã xuống. Hắn bây giờ cũng chỉ nửa bước bước vào sáu tầng cảnh, khoảng cách phá cảnh không cần tiêu hao bao nhiêu thời gian, nhưng đối diện tần minh sát thần chín kiếm hắn nhưng sản sinh một loại cảm giác vô lực, hắn không cách nào ngang hàng. tinh thế tông chỉ là phóng tầm mắt nhìn, đều có như vậy cảm thụ. vũ thiên ta cùng hoa chi nguyên cảm thụ tự nhiên càng rõ ràng. trong lòng chiến nhiên liên thủ dương kích muốn ngăn trở tần minh giết chóc chi kiếm. ta đến trợ các ngươi. mạnh thương lan đột nhiên nhảy ra, một luồng hàn băng sức mạnh điên cuồng lan tràn mà ra, khiến cho đến tần minh vẻ mặt hơi trầm lại, chém ra trường kiếm bị hàn băng đóng kết, thế tiến công yếu bớt. hắn không dám dừng lại, hướng về phía sau lui lại mấy bước. Lo lắng vũ thiên tá cùng hoa chi nguyên có sát chiêu. Có điều, hắn vẫn là đánh giá cao vũ thiên tá cùng hoa chi nguyên, bọn họ cũng không nắm chắc được này cơ hội tuyệt hảo, để tần minh kéo dài một khoảng cách. Ba người, còn không phải cùng tiến lên. Lúc trước, không phải còn một bộ xem thường thái độ sao. Hiện tại đây, còn đúng là miệng mai a Tần minh lạnh lùng nở nụ cười dưới, để tam đại thiên kiêu đều là nín một cơn tức giận, muốn buộc phát ra. Người vây xem cũng đều có chút kinh ngạc, bọn họ có thể không nghĩ tới. Tam đại thiên kiêu thật sự sẽ một cùng ra tay, đối thủ của bọn họ, chỉ có thiên nhất cảnh bốn tầng, lại làm cho bọn họ chật vật như vậy. Vũ Thiên Tá hơi có không bằng cũng là thôi, không ảnh hưởng Vũ gia huy danh, nhưng Hoa Chi Nguyên cũng không địch lại, nhưng đủ để biểu lộ ra này tình gia thanh niên thanh danh. Mạnh Thương Lan, nhưng là thiên nhất cảnh 6 tầng cao thủ, liền 7 tầng Vũ quân đều có thể chiến, liền hắn đều ra tay rồi, có thể không chấn áp người này. Chương 224, Chu Tam đại thiên kiêu. Tam đại thiên kiêu Đứng tần minh chu vi ba cái phương vị, đối với tần minh hiện vây kín tư thế, muốn đem hắn vây giết ở trong đó. Không hổ là thiên kiêu, thật là lợi hại, ba người cảnh giới đều không kém gì ta, lúc trước còn xem thưởng, giờ khác này nhưng dắt tay nhau xuất kích, này nghe đều làm mất mặt. Tần minh trong miệng phun ra nhất đạo trào phung tiếng, khiến cho tam đại thiên kiêu sắc mặt đều là khó coi. Không chỉ có là bọn họ, liền ngay cả bọn họ phía sau sáu vị tuân giả, cũng đều cảm thấy khuôn mặt tối tăm trận chiến này. Dù cho đem đối phương chân áp xuống, cũng thắng mà không vẻ vang gì. Nếu như thất bại, cái kia càng thảm hại hơn. Mọi người chỉ có thể nhớ tới Tam đại thiên kiêu không bằng lấy 4 tầng cảnh thanh niên vũ quân, còn trước 3 tháng cũng đều sẽ bị thế nhân lãng quên. Một bước bước ra, thiên địa đều chiến, khủng bố đại thế bay ầm ầm vận động, thần minh trên người lập lòe chiến quang, như tuyệt đại đấu giả, mục quang bén nhế, đối diện Tam đại thiên kiêu, hắn không có một chút nào ý sợ hãi, chiến ý trái lại rũ càng cường thịnh lên. Thực lực của ngươi lợi hại như vậy, không nên là bửa bãi hạ người vô danh, ngươi là tinh gia vị nào. Mạnh thương lan từ nhỏ sinh trưởng ở tinh vũ thành, đối với tinh vũ trong thành thiền kiêu nhân vật đều có hiểu biết, chớ đừng nói chi là tinh vũ thế gia, tinh Quân, tinh vẫn cùng tinh thế tông, hắn đều biết, nhưng trước mắt thanh niên, thiên phú tài tỉnh còn ở ba người bọn họ bên trên, hắn cũng không biết, để hắn lòng sinh nghi hoặc. Ngươi, còn chưa xứng hỏi tên của ta. Tân Minh đối với những người này không có hảo cảm. Hơn nữa tuy nói địa long cốc vốn là có đối với tinh vũ thế gia tính toán ra tay, nhưng nghiên cứu nguyên nhân, hắn nhưng vẫn là dây dẫn lửa. Cảnh này khiến tần minh đối với tinh vũ thế gia có một tia lòng ấy náy trước mắt tam đại thiên tiêu, hắn đều muốn hung hăng đánh bại mới được. Được lắm không xứng, ta hôm nay mới nhìn thấy trên đời đệ nhất ngạo mạng người. Mạnh thương lan trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, hắn chính là mạnh gia thiên tiêu, vũ gia cùng thanh hoa sơn thế lực đều mạnh hơn mạnh gia, bọn họ thiên tiêu đều cùng hắn mạnh thương lan giao hảo Hắn chưa từng gặp qua ngạo mạn vô lễ như thế người, xương hắn không xứng hỏi tính mạng. Vậy cũng chỉ có thể một trận chiến. Mạnh Thương lan vẻ mặt hàn lãnh đến cực điểm, cất bước đi ra, cả vùng không gian nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều, hơi hơi tới gần một ít đều sẽ cảm thấy hành động bị hạn chế, như là dạ yếu giống như vậy, tốc độ chậm lại. Tân Minh cũng tương tự cảm nhận được cái kia Cố Hàn băng phong cấm sức mạnh, để hắn huyết mạch phảng phất đều muốn đông lại. Nhưng vào lúc này, Vũ Thiên ta cùng Hoa Chi Nguyên đồng thời đánh giết mà ra. Không gian chi nhận cùng cổ phong chấn áp đồng thời hạ xuống, đừng nói bốn tầng cảnh vũ quân, coi như là sáu tầng cảnh vũ quân cũng phải bị xóa bỏ. Nhưng Tần Minh nhưng là đột nhiên quát to một tiếng, dù cho bị hàn khí bao vây thân thể, hắn vẫn cứ hung hăng vô cùng, như lôi đỉnh đánh giết ra đáng sợ quyền ấn, chiến đấu tư thế rung động ầm ầm, dường như muốn đem thiên đô chiến phá. Hắn quanh thân chạy xuôi hào quang ló ánh, như kim sắc lông chim. Quyền ấn nổ ra, không gian chi nhận cùng chấn áp xuống cổ phong đồng thời vỡ diện. Vũ Thiên Tà cùng Hoa Chi Nguyên bị luồng khí thế kia kinh sợ, càng không dám tấn công nữa. Mạnh Thương lan vẻ mặt biến đổi, chủ động đánh dưới đáng sợ Hàn Băng trưởng ấn, dường như băng thần chữ cổ dấu ấn mà ra, mỗi một dấu bàn tay đều lộ ra làm người ta sợ hãi hàn ý. Bị chiến đấu tư thế bao vây thần quyền cùng Hàn Băng trưởng ấn va chạm, ở trong hư không gây nên vụ nổ lớn, tần minh trong cơ thể huyết mạch lan thiếu, phảng phất có thượng cổ yêu thú gào thét, làm cho cái kia cố Hàn Băng sức mạnh cũng không còn cách nào ăn mòn hắn mảy may. Song quyền của hắn âm ầm, như là ở dập tắt chư thiên tinh thần, đạp lên pháp tắc quý tích mà đi, đối diện 6 tầng cảnh thiên tài vũ quân, hắn chiến ý càng ngày càng cường thịnh, giống như là muốn đồng quy vu tận giống như. Ở như vậy mãnh liệt thế tiến công dưới, mạnh thương lan lại bị bách nằm ở phòng thủ trạng thái, làm cho không ít người âm thầm lưu luyến, này vẫn là lúc trước khí thế như cầu vòng tam đại thiên kiêu sao. Trong nháy mắt, bọn họ liền từ ưu thế tuyệt đối lưu lạc tới mức độ này, 4 tầng cảnh vũ quân a, đem bọn họ áp chế thảm như vậy quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thanh Hoa Sơn, Vũ gia, còn có Mạnh gia Tôn giả vẻ mặt cũng không biết tái nhận thành ra sao, chỉ có vẫn hờ hứng Tinh gia trưởng lão vào thời khắc này hiện ra một vết ý cười, phảng phất là đối với Tần Minh một loại khẳng định. Người này thực sự là ta Tinh gia người, ta vì sao không biết?" Tinh vẫn tự lẩm bẩm, trong lòng luôn có một loại cảm giác bất an quẩn quanh. Hắn biết được lục đại thế lực mục đích, hắn cũng phụng mệnh phải phối hợp, ba vị trí đầu chiến cũng rất thuận lợi, nhưng không nghĩ tới đệ tứ chiến bắt đầu càng xuất hiện khổng lồ như thế biến cố, một người vượt cấp độc chiến tam đại thiên tiêu, một khi truyền đi, chính là đáng giá truyền lưu giai thoại. nhìn thấy người khác muốn thắng rồi, có phải là trong lòng rất khó chịu? Tinh thế tông chú ý tới tinh vẫn vẻ mặt biến hóa, không nhịn được mở miệng hỏi. hắn có thể thắng, là vì là tinh vũ thế gia làm vẻ vang, ta sao không thích? Chỉ là ta hoài nghi thân phận của hắn, hắn nên không phải ta tinh gia nhân tài đúng? Tinh vẫn mắt lộ ra phong mang, tương tự nhìn về phía tinh thế tông. Là hoặc không phải, ngươi nói không tính, chỉ cần ra chủ một câu nói, bất luận người nào cũng có thể là tinh gia người. Tinh Thế Tông cười nhạt nói, tinh vẫn yên lặng, không biết làm sao cãi lại, trên thực tế hiện tại tinh vũ thế gia bên trong, đều có rất nhiều người cũng không phải là tinh gia tổ thượng lưu chạy xuống đến huyết mạch, mà là ngoại lai gia nhập. Bọn họ đã từng địa vị thấp, nhưng dựa vào không ngừng cố gắng, ở tinh vũ thế gia bên trong phấn đấu đến một rất cao địa vị. Thậm chí cũng không cần tinh gia chi chủ cho phép chỉ cần có trưởng lão hoặc là tộc lão đồng ý để bọn họ gia nhập tinh vũ thế gia liền đầy đủ hắn xác thực rất mạnh chỉ là chưa thấy ngươi ra tay cũng thật là làm người tiếc nuối tinh vẫn muốn tưởng rằng năm tầng cảnh trận chiến này sẽ do tinh thế tông ra tay hoa chi nguyên không giống với hoa vân phòng hoa chi nguyên càng mạnh hơn thiên phú càng thêm xuất chúng bị thanh hoa sơn sơn chủ coi trọng ta gặp được ngươi ra tay nhưng cũng tiếc nuối ngươi quá yếu chúng ta còn đã từng coi ngươi làm đối thủ Có thể ngươi quá làm người thất vọng. Tinh Thế Tông không chút khách khí địa nói rằng, trận chiến ngày đó qua đi, quan hệ của hai người liền vỡ tan, không có cần thiết làm bộ làm tịch, cái kia không phải là phong cách của hắn. Ngươi không hiểu. Tinh vẫn chỉ nhàn nhạt phun ra ba chữ, sau đó chính là sâu sắc thở dài, rất nhiều chuyện, cũng không phải do hắn làm chủ. Bằng không, ai muốn ý thất bại. Trong phút chốc, một luồng phong cấm thiên địa sức mạnh bạo phát, mạnh thương lan không cách nào nhịn được bị một bốn tầng cảnh vũ quân áp chế đem ép đấy hồn thần thông đều triển khai ra, cùng vũ thiên ta không gian thần thông phối hợp, càng lấy khủng bố hàn băng sức mạnh phong cấm tần minh vị trí không gian. Sau đó do hoa chi nguyên đánh giết cuồng bạo đại trường ấn, như là từng tòa từng tòa cổ phong càn quét thiên địa. Tần minh điên cuồng hét lên, huyết mạch sức mạnh như suối phun bình thường bộc phát ra, trường kiếm bên trên hung uy càng thêm thịnh liệt, phảng phất có ánh sáng giết chóc quán thông cổ kim, động xuyên liễu không gian phong cấm. hắn đã liên tiếp khiến cho tam kiếm, tiếp theo chính là sắt thần chín kiếm cuối cùng một chiêu kiếm. Phật chặn giết Phật, ma chặn giết ma. Tân Minh trong miệng có tám cái đại tự bị phun ra, hắn phảng phất hóa thành một vị chân chính tuyệt đại sát thần, một chiêu kiếm hàn mang dao động thiên địa, xé nát văn pháp, cái kia hết thể cấm cố đều ở chiêu kiếm này dưới vỡ diệt, ba động khủng bố phản chấn trở lại, để Tam đại thiên kiêu tận đều thổ huyết, như là có giết chóc kiếm khí ở tại bọn hắn chu vi xuất hiện, phải đem bọn họ cắn giết. Tam đại thiên kiêu, trung quy vẫn là thất bại. Người vây xem chỉ cảm thấy khó có thể tin. Vậy cũng là ba thế lực lớn tỉ mỉ chọn mạnh nhất thiên tiêu, không nói nhất định có thể bước vào vương đạo cảnh, cũng không kém là bao nhiêu, nhưng ba người bọn họ liên thủ, nhưng nhưng vẫn bị người đánh bại, hơn nữa, là như vậy địa hung hăng. Trận chiến này tất thành giai thoại, chỉ là không biết này tinh gia thanh niên tính rất, gì tên ai. Có tinh vũ thành cường giả cảm khái. Người này nhất định là bị tinh gia tuyết tàng thiên tài, chờ đợi ngày nào đó đại thả quan hoa, nếu không có hôm nay lục đại thế lực tới cửa, hắn ế sợ còn sẽ không xuất thủ. Có người phân tích nói, mọi người gật đầu, ở một ít truyền thừa cổ xưa bên trong, thiên phú cao cấp nhất thiên tài thường thường sẽ không dễ dàng xuất thế, một mặt lo lắng những thế lực khác cám hại, mặt khác, khi này chút đỉnh cấp thiên kiêu thời điểm xuất thủ, cũng nhất định phải dũng quan thiên hạ, bằng không liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tam đại thiên kiêu đâm máu, khí tức sát phạt phảng phất đều tiến vào bên trong thân thể của bọn họ, vũ thiên tá trong cơ thể phảng phất nổi lên một tầng thần bí ánh sáng, có vô cùng phù văn lấp lué, phải bảo vệ vũ thiên tá sinh mệnh. Các ngươi cho rằng, còn hoạt được không? Tần Minh lại mở miệng, làm cho trong lòng mọi người lại là cả kinh, lời ấy ý gì, chẳng lẽ hắn muốn tru diệt Tam Đại Thiên Tiêu? Tam Đại Thiên Tiêu chính là từng người thế lực tương lai, không biết ký thác bao nhiêu tôn giả tâm huyết, hơn nữa bồi dưỡng, nếu như người này nếu muốn giết ba người này, nhất định sẽ gặp phải ba thế lực lớn điên cuồng trả thù, hắn, có thể chịu đựng được sao? Đến giờ khắc này, mọi người càng ngày càng tin tưởng Tần Minh là tinh vũ thế gia ẩn giấu đi thiên tài như không có tinh vũ thế gia vì hắn chỗ dựa, hắn làm sao dám giết Tam đại thiên tiêu? Sát thần bóng mờ vẫn soi sáng tứ phương, tần Minh một chiêu kiếm chém ngang mà ra, nhưng có vô số kiếm chi bóng mờ, đồng thời đánh giết hướng về Tam đại thiên tiêu, kiếm uy ầm ầm, khí sát phạt bao phủ tứ phương, Tam đại thiên tiêu chỉ cảm thấy đưa thân vào sát phạt kiếm uy bên trong, như đại dương vòng xoáy, không tránh thoát. Không gian bình di. Vũ Thiên tá gầm lên, muốn cắt ra không gian, chạy trốn đi ra ngoài. Nhưng mà hắn dù sao chỉ có thiên nhất cảnh tu vi, làm sao có thể thật sự cắt ra không gian, cái kia sát phạt hoài dáng lâm với thân, để hắn vẻ mặt trở nên ngơ ngác cực kỳ, lập tức con ngươi trở to, như là nhìn thấy thế gian nhất là chuyện kinh khủng, đó là tử vong đến. Xì xì. Vũ thiên tá thân thể bị kiếm khí cắn giết thành bụi phấn, mạnh thương lan cùng hoa chi nguyên cũng không khá hơn chút nào, khổ sở giấy rua, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Tiểu bối cắn rỡ. Vũ gia tôn giả tức giận trực tiếp dò ra một bàn tay lớn, để ép thương vũ, đó là tôn giả hoài, liền không gian đều ở run lấy bẩy dường như muốn bị ép vỡ hạ xuống. Thanh hoa sơn cùng mạnh ra tôn giả cũng đồng thời ra tay, ba con tôn giả thủ hấn đồng thời hướng về tần minh chém xuống, chỉ cần tần minh vừa chết, sự công kích của hắn dĩ nhiên là tan dã rồi. Các ngươi thật sự muốn ở ta tinh vũ thế gia ngang ngược sao. Tinh gia trưởng lao khoát nhiên đứng dậy, thủ trưởng run lên, phảng phất có một vị tinh thần bảo sử dương kích mà ra đem ba vị tôn giả bàn tay lớn đều đánh nát. giờ khắc này tinh gia trưởng lão phảng phất khoác che kín tinh thần bảo giáp như một vị cổ chi thiên thần. cùng lúc đó tần minh sát phạt kiếm uy triệt để hiện lộ vô tận giết uy, nuốt hết hoa chi nguyên cùng mạnh thương lan. tu vi của bọn họ đều mạnh hơn tần minh, nhưng giờ khắc này là như vậy trắng sám vô lực, thoáng qua vẫn chương 225, các ngươi không xứng tam đại thiên kiêu nga xuống, rung động tinh vũ thành người, liền tinh vũ thế gia bên trong thanh niên cũng đều bị chấn động thật là đáng sợ kiếm uy nếu là bọn họ gặp gỡ có thể không đối phương hơn nữa lành ít dữ nhiều khá lắm tinh thế tông phảng phất từ đến đều là không che sự tình đại giống như vậy quay về tần minh tảng dương một hơi chiu diệt ba vị thiên tiêu có thể là phi thường cho tinh vũ thế gia mặt dài a tinh vẫn sắc nhưng khó coi cái này đột nhiên nô ra tiểu tử tựa hồ cùng tinh thế tông quan hệ không tệ nếu thật sự là hắn tinh vũ thế gia người tương lai nhất định trở thành hắn tranh giành ra chủ vị trí kinh địch Hơn nữa Tinh vẫn biết được một ít hắn tổ phụ cùng lục đại thế lực trong lúc đó tìm cách, hôm nay đột nhiên xuất hiện biến cố, chỉ sợ sẽ làm cho hết thể kế hoạch đều muốn thay đổi. Không chỉ có không cách nào đưa đến nhục nhã Tinh Vũ thế gia hiệu quả, trái lại khiến cho tự thân hổ thẹn chịu đủ. Đối với Thanh Hoa Sơn, Vũ gia cùng mạnh gia tới nói, này không khác nào tiền mất tật mang, không chỉ có danh tiếng tào địa, liền từng người thiên kiêu đều ngã xuống, đáng thương đáng tiếc. Tiểu Bối muốn chết. Vũ gia tôn giả tức giận, một bước liền ngang qua không gian, Đánh về phía tần minh, sức mạnh của hắn so với vũ thiên tá không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, triển khai không gian thần thông, tần minh chỉ cảm thấy thiên địa đều muốn lật úp, không gian kia không được địa hướng về hắn áp bức mà đến, phải đem hắn vô thanh vô tức đập vỡ tan với vùng thế giới này. Thật sự bắt nạt ta tinh vũ thế gia không người sao. Quát to một tiếng từ tinh vũ thế gia bên trong truyền ra, một vị tinh thần thiên đao trực tiếp hướng về cái kia vũ gia tôn giả bổ sung dưới, dường như có một mảnh tinh không lóng lánh mà hiện trực tiếp bao phủ này vũ gia tôn giả này vũ gia tôn giả nhất thời lộ ra sợ hãi mù quáng như đồng chức vũ thiên tá giống như muốn phá nát không gian mà ra nhưng sức mạnh của đối phương mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều hắn dù cho khống chế lực lượng không gian nhưng ở tuyệt đối trên lệch trước mặt hắn vẫn không có bất kỳ sức phản kháng bị mảnh này tinh không gian buộc. giết tinh vũ thế gia bên trong có nhất đạo lệnh lẻo tiếng quát vang lên làm cho vũ gia tôn giả cả người đều là run lên ngươi không thể giết ta ta là vũ gia Vũ gia tôn giả chưa nói ra khỏi miệng, cái kia tinh thần thiên đao đã từ trên đầu của hắn bổ xuống dưới, cả người đều bị xé rách thành hai nửa, làm cho không ít người vây xem sợ đến nhắm hai mắt lại, bị chết thật thê thảm. Còn lại ngũ đại thế lực tôn giả con ngươi đều là co rụt lại, này nhất định là Vũ trong nhà bộ siêu phàm cường giả ra tay rồi, chỉ ít, cũng là tộc lao cấp bậc nhân vật, nắm giữ vương đạo cảnh bên trong ba tầng tu vi, bằng không, không thể một đòn giết chết Vũ gia tôn giả. Tinh Vũ Thế Gia dĩ nhiên trực tiếp giết Vũ Gia tôn giả, không sợ Vũ Gia bởi vậy cùng Tinh Vũ Thế Gia kết toán sao? Thanh Hoa Sơn tôn giả lạnh lèo nói rằng cũng không dám lại ra tay với Tần Minh, lo lắng lần thứ hai chọc giận vị kia tồn tại, đem bọn họ cũng đánh giết. Bọn họ chỉ là đi đầu bộ đội, tới đây muốn nhục nhã Tinh Vũ Thế Gia, bức bách Tinh Vũ Thế Gia giao ra Ma Thiên, tốt nhất để bọn họ phản kháng, cho Địa Long Cốc ra tay cớ. Nhưng trước mắt dĩ nhiên không thể, những tôn giả này cũng không muốn uổng đưa tính mạng. Không sai. Vị trí thế lực cũng không phải không có bên trong ba tầng võ tôn, nếu là Tinh Vũ thế gia muốn cưỡng chế, cũng không thể ngồi chờ chết. Linh Kiếm môn tôn giả cũng mở miệng nói rằng: "Ta Tinh Vũ thế gia rất hoan nên cùng cảnh giới trong lúc đó luận bàn, nhưng các ngươi lấy tôn giả tu vi ức hiếp ta Tinh Vũ thế gia văn bối, này liền không thể tha thứ, chớ đừng nói chi là muốn đánh giết ta Tinh Vũ thế gia trẻ tuổi." Cùng cảnh giới chiến đấu, bất luận thắng bại, bất luận sinh tử, ta Tinh Vũ thế gia đều sẽ không nói cái gì, chỉ là Các ngươi nếu lấy cảnh giới giết người, ta cũng chỉ là nói theo thôi. Tình vũ thế ra bên trong cường giả nói rằng. Nghe được người cường giả này, tình vũ thành người mục quang lấp lõe, hôm nay sự tình, e sợ không có cách nào dễ dàng. Nay đã không chỉ là tiểu bối luận bàn, thậm chí gợi ra võ tôn cường giả xung đột, hơi bất cẩn một chút, hôm nay thì sẽ bạo phát võ tôn đại chiến. Hoặc là nói, võ tôn cấp bậc đại chiến đã bạo phát, chỉ là thực lực quá mức cách xa, vũ gia tôn giả không đỡ nổi một đòn, bị tiêu diệt. Hắn giết Tam Đại Thiên Tiêu, chẳng lẽ không đáng chết sao? Mạnh gia tôn giả chất hỏi, trong lòng hắn đều đang chảy máu, mạnh gia bồi dưỡng mạnh thương Lan không biết tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết, nhưng mà một khi thành công, hết thể nỗ lực đều phó chư nước chảy. Bọn họ tự nhiên đáng chết. Tân Minh cười lạnh, nếu như sợ chết, liền trốn ở nhà không nên ra khỏi cửa, võ đạo thế giới, nào có không trải qua sinh tử. Chết rồi liền chết rồi, nhưng phải hỏi có nên hay không chết. Các ngươi lúc giết người, sẽ hỏi nhiều như vậy thoại sao? Mạnh gia tôn giả tức giận, một đoàn lửa giận phảng phất ở ngực thiêu đốt, để trong miệng hắn phảng phất đều có liệt hỏa muốn phun ra. Tinh vũ thành người đối với tần minh tràn đầy đồng cảm, trong ngày thường mạnh gia cũng không phải làm việc thiện tích đức người lương thiện, những kia phản đối quá bọn họ người đều bị hung hăng xóa bỏ, còn có đáng chết hay không? Đối với bọn họ tới nói, có trọng yếu không? Nhưng mọi người vẫn có chút bận tâm, dù sao đây chính là lục đại thế lực, mặc dù quên yêu thành hai tòa bá chủ thế lực hơi yếu, còn lại bốn thế lực lớn cũng đều cực sự cường thịnh nếu như liên thủ, tinh vũ thế gia làm sao ngang hàng? càng có một ít hiểu rõ thế sự võ tôn mắt lộ ra vẻ lo âu, lục đại thế lực dám đến này khiêu khích, không sợ tinh vũ thế gia huy nghiêm, sau lưng nói không chắc còn có sức càng mạnh càng đáng sợ ở chúa tể tất cả. tinh vũ thế gia tiền bối muốn che chở chính mình tiểu bối, này tự nhiên không gì đáng trách, nhưng ta nghĩ người này nên không phải tinh vũ thế gia người đi. Quên lưu thành chủ mắt tỏa lãnh điện, nhìn về phía tần minh ngũ quang cực kỳ lạnh. Tiêu Cuồng nghe được quên ưu thành chủ nói như thế, mục quang cũng là ngưng lại, chợt bùng nổ ra khủng bố ý lạnh, hóa ra là ngươi, thay đổi khuôn mặt. Lớn tuổi như vậy, không nghĩ tới ánh mắt cũng thực không đổi. Tân Minh không có biện giải, một luồng mùi chết chóc cổn cổn đập ra, hắn lần thứ hai hóa thân làm Ma Thiên răng dấp, dường như một vị tử thượng cổ đi tới tuổi trẻ minh thần, khiến cho người sợ hãi. Là hắn. Tinh vẫn trong mắt có sát ý chợt lóe lên, hắn đương nhiên sẽ không quên Ma Thiên, nếu không là Ma Thiên Hắn sao sẽ đích thân đánh gục thân muội muội của hắn, tất cả những thứ này, đều là ma thiên duyên cớ. Nhưng là hắn không nghĩ tới, ma thiên thực lực, sẽ mạnh như vậy, mặc dù không có xuyên cái kia cái hát bảo, không có vũ binh bùa lớn giúp đỡ, hắn cũng có thể càng hai cái cảnh giới nhỏ đánh giết mạnh thương lan. Phải biết, mạnh thương lan mặc dù là sáu tầng cảnh vũ quân, nhưng thực lực của bản thân tuyệt đối đủ để sánh ngang bảy tầng cảnh vũ quân. Ma thiên có thể đánh chết, chuyện này ý nghĩa là, ma thiên thực lực của bản thân. Dĩ nhiên có thể cùng bảy tầng cảnh vũ quân so với, thậm chí, càng mạnh hơn. Thực lực như vậy, khoảng cách hắn đã sẽ không quá xa, điều này làm cho tinh vẫn sản sinh một luồng cảm giác nguy hiểm. Nguyên lai like đây chính là tinh gia chứa chấp tiểu tặc, địa long cốc hốn vân thiên tôn đại nhân đã dưới chỉ lùng bắt hắn, kính xin tinh vũ thế gia phối hợp, không muốn ngăn cản. Linh kiếm môn tôn giả miệng phun lệ nói, kiếm uy tràn ngập, như một vị kiếm chi thiên cương huyền phù để tần minh có một loại đâm nhói cảm giác. Hắn tin tưởng Nếu như không phải áo bảo đen bao vây hắn, này đâm nhói tâm ý sẽ càng mãnh liệt, hoặc là trực tiếp đem hắn chu diện. Mọi người cầm đều kinh ngạc hơn đến hợp không lên, Thiên Tôn lại có truyền thuyết trung Thiên Tôn cấp bậc cường giả hạ lệnh lùng bắt người này, hơn nữa, vẫn là thế lực cấp độ bá chủ Thiên Tôn, người này đến tột cùng có lai lịch gì, lại có thể để Thiên Tôn đều tự mình hỏi đến. Ta từng nghe nói trước đoạn thời gian quên ưu trong thành tổ chức võ đạo thịnh hội, chính là do Điệu Long cốc một vị sứ giả chủ trì, nhưng ở thị hội trên Một áo bào đen thanh niên nộ giết hai đại cự đầu thế lực thiên tiêu, sau đó bị cường giả mang đi, không biết tung tích, nên chính là hắn đi. Có người mở miệng, đoán ra thân phận của tần minh. Ta biết hắn, hắn gọi ma thiên. Mặt khác cường giả kinh ngạc thốt lên. Không nghĩ tới càng là ở tinh vũ trong thành, chẳng trách quên yêu thành phụ thành chủ cùng thiên bá tông đều đến, đến rồi. Xem ra bọn họ tùy ông chi ý bất tại tiểu, căn bản là không phải vì lĩnh giáo, mà là muốn nhân cơ hội tìm tới người này. Có lâu năm cường giả phân tích nói Tinh vũ thế gia còn muốn ngăn chúng ta sao? Thanh hoa sơn tôn giả sắc mặt tâm trầm, bọn họ đã đem hốn vân thiên tôn ý tứ nói thẳng ra, nếu như Tinh vũ thế gia vẫn lựa chọn ngăn, bọn họ cũng chỉ có thể trở lại vị trí thế lực bên trong vực mệnh, mời ra càng mạnh mẽ hơn tôn giả nhân vật đến đây. Tinh vũ thế gia thái độ, sẽ không thay đổi. Tinh vũ thế gia bên trong cường giả thái độ cứng rắn, cũng không vì đối phương đem hốn vân thiên tôn ý chỉ mời ra mà biến động. Tinh vũ thế gia thái độ làm cho tinh vũ thành người suy đoán càng thêm bắt đầu tăng lên, bọn họ rất tò mò, người này đến tột cùng có thế nào nghịch thiên lai lịch, có thể làm cho tinh vũ thế gia đại năng như vậy che chở hắn, thậm chí không tiếc đắc tội địa long cốc ngạch hôn vân thiên tôn. Người đây là muốn cùng hôn vân thiên tôn đối nghịch à? Linh kiếm môn tôn giả lớn tiếng chỉ trích nói. Các ngươi luôn mồm luôn miệng xưng đây là hôn vân thiên tôn ý tứ, nhưng là, ý chỉ ở nơi nào? Ta cũng không thể bởi vì các ngươi mấy câu nói đều tin tưởng các ngươi lời giải thích chứ? Tinh vũ thế gia bên trong lại có một thanh âm vang lên. Các ngươi đừng giả ngu, Hôn Vận Thiên tôn ý chỉ nhất định đã chuyển tới các ngươi Tinh Vũ thế gia, các ngươi không muốn giả vờ không biết. Linh kiếm môn tôn giả lại nói, nhuệ khí càng sâu. Nếu như thật sự có ý chỉ, cũng phải làm là chuyển cho ta Tinh gia chi chủ. Chỉ tiếc lão nhân gia người hiện tại không ở, không cách nào nghiệm chứng lời ngươi nói việc thật giả. Các ngươi vẫn là trước tiên lui đi thôi. Thanh gia đại có thể đáp lại, lý do thôi. Thanh Hoa Sơn Tôn giả thở dài, Tinh vũ thế gia đây là muốn tà đạo địa Long cốc ca. Không nên tùy tiện cho ta Tinh vũ thế gia chủ mũ, các ngươi vẫn không có tư cách này. Hôn vân thiên tôn có ý chỉ muốn truyền đạt cho Tinh vũ thế gia, đều có thể lấy tự mình phái người tới nói, không cần để cho các ngươi quanh co lòng vòng địa đến đây làm cái gì thiên kiêu khiêu chiến, này có thể không giống như là thế lực cấp độ bá chủ tắc phong làm việc. Ta xem, quá nửa là các ngươi đánh hôn vân thiên tôn tên gọi, ở nơi đó gây sóng gió. Lão Phu không bằng đem bọn người bắt, giao cho hôn vân thiên tôn trong tay, nói không chắc có thể làm cho lão nhân ra người cao hứng. Tinh gia đại năng để những tôn giả này sắc mặt đột nhiên biến đổi, nghe lời này, tinh gia đại năng tựa hồ muốn ra tay với bọn họ. Tiền bối không cần ra tay với bọn họ, bọn họ muốn bắt ta, vẫn không có tư cách này. Thần Minh cười nhạt nói. Tinh gia tiền bối nói như thế cũng là thôi, ngươi tính là thứ gì, cũng dám xưng không có tư cách. Quên yêu thành chủ ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Thần Minh trong nhà bộ, có nhất đạo trầm thấp tiếng thở dài vang lên, là đang vì những người này cảm khái, đây là tộc Lao Tinh tranh phát sinh, hắn đương nhiên biết đạo, ma thiên vì sao dám nói thế với? Phúng Thiên Tôn ý chỉ, lúng bắt này tặc. Thanh Hoa Sơn Tôn già quát ầm. Các ngươi, không xứng. Tân Minh thanh âm vang lên, đem chư tôn âm thanh tất cả đều ép phủ xuống, trên tay của hắn hiện ra một viên cổ khiến, trong phút chốc, khủng bố hoàng đạo khí thế bao phủ thiên địa, phảng phất khiến chư thiên vạn giới đều đang run rẩy. Thanh hoa sơn nhóm thế lực tôn giả càng là sắc mặt tái nhận, hai cỗ chiến chiến, hầu như phải lệ hạ xuống. Các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, giết 6 tôn. Một luồng hoàng đạo khí thế bao phủ chư thiên, vạn giới phản phất đều phải bị ép vỡ, thiên địa đều chiến, mọi người con người đều là đột nhiên co dụ lại, ai có thể nghĩ tới, cái kia một viên tiểu tiểu lệnh bài bên trong, càng có kinh khủng như thế hoàng uy, bất luận là tôn giả vẫn là vũ quân. Trong lòng phản phất đều vác lấy một ngọn núi lớn, trên vai huy thế càng là doa người, muốn đem bọn họ ép sụp xuống. Càng mọi người run sợ chính là, đối diện cái kia một viên lệnh bài, bọn họ càng sinh ra nằm dạp chi tâm, phản phất vốn làn nên như vậy. Bọn họ đối diện, cũng không chỉ là một viên đơn giản lệnh bài, mà là ở đối diện một vị vô thượng hoàng giả, cái kia cô ba tuyệt cửu thiên đế hoàng khí khái, đủ để khiếp sợ nhân răng giới. liền ngay cả tần minh nội tâm đều ở cảm khái, đây chỉ là một tia hoàng uy mà thôi Liền có như vậy mạnh mẽ huy thế, nếu là chân chính võ hoàng Giáng Lâm, không biết sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Cửu đu khiến hiện, như đồng cửu đu hoàng đích thân tới, các ngươi đối diện cửu đu hoàng, càng vô lễ như thế. Tân minh trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm đạm mạc, làm cho mấy vị tôn giả ánh mắt đờ đận ở nơi đó, bọn họ làm sao sẽ nghĩ tới, ma thiên trên tay, lại có cửu đu địa phủ hoàng giả lệnh bài. nay khiến, tượng trưng cửu đu hoàng vô thượng uy nghiêm, thậm chí thông linh có thể ở nguy cấp nhất bước ngoặt cho gọi ra cửu lũ hoàng thần niệm đến. chư vị tôn giả sắc khó coi, bọn họ là vì bắt ma thiên mà đến, nhưng bây giờ, nhưng phải quay về ma thiên hạ bái sao? nếu như không bái, tương lai có một ngày, việc này chuyển tới cửu lũ hoàng trong thay, cửu lũ hoàng sẽ nghĩ như thế nào? coi như cửu lũ hoàng không để ý tới, cửu lũ địa phủ võ vương, thiên tôn, bọn họ sẽ liền như vậy coi như thôi sao? hiển nhiên sẽ không, bọn họ sẽ vì cửu lũ địa phủ hinh nghiêm đến đây trinh phạt. Đánh giết tứ phương. Quý xuống. Tân Minh thanh như lôi chấn, phản phất có chứa một loại ma lực thần kỳ, làm cho ngũ đại tôn giả trong đầu đều ở run rẩy dữ dội, bọn họ trước mắt thế giới phản phất đều không giống nhau. Tân Minh đã học được làm sao vận dụng cái này cổ khiến, hắn âm thầm vận chuyển pháp môn, đem hết thể uy thế tụ lại đến, hết mức rơi vào này ngũ đại thế lực người trên, để bọn họ bị hoàng uy bao vây, cả người phản phất đều trầm trọng rất nhiều. Nguyên bản người ở tại tràng có lục đại thế lực nhưng vũ gia tôn giả cùng thiên kiêu đều bị đánh giết tương đương với ít đi một thế lực hiện nay nơi này chỉ còn dư lại ngũ đại thế lực trong đó thanh hoa sơn cùng mạnh gia đều là chỉ có tôn giả ở đây mạnh thương lan cùng hoa chi nguyên đều đã ngã xuống các vị đạo hữu làm sao đứng không vững thân thể tinh gia trưởng lão cười nhạt trước lục đại tôn giả cùng phát uy thời điểm là cỡ nào huy phong tùy ý liền muốn chặn đánh giết hắn tinh vũ thế gia người nhưng trước mắt một viên cổ khiến mà thôi liền kinh sợ cho bọn họ không dám manh động hơn nữa để bọn họ hầu như đều muốn quỳ xuống, này chuyển biến đúng là làm người thoải mái. Ta cầm trong tay cửu u khiến, đến mức tương đương với sư tôn cửu u hoàng đích thân tới, các ngươi phụng cái gọi là thiền tôn chi khiến muốn bắt ta, là muốn cố ý nhục nhã sư tôn ta sao? Tân Minh mở miệng, trong miệng phảng phất có lợi kiếm gào thét, sợ đến ngũ đại thế lực người tất cả đều mạo chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, mượn cho bọn họ một trăm lá gan bọn họ cũng không dám nhục nhã võ hoàng a. Không không không, thanh hoa sơn tôn giả lắc đầu liên tục. Tuyệt đối không có mạo phạm cửu lưu hoàng ý tứ. Đối với cửu lưu hoàng lòng kính nể, thiên địa chứng giám. Linh kiếm môn tôn giả vội vàng giải thích. Vậy các ngươi từng nói có địa long cấp thiên tôn muốn bắt ta, lẽ nào là địa long cấp vị này thiên tôn muốn buộc lên hai thế lực lớn chiến đấu? Tân Minh mỉm cười nhìn về phía ngũ đại thế lực người. Những tôn giả kia tu hành cho tới bây giờ cảnh giới căn bản nước lửa bất sâm, không bị tầm thường nhiệt độ ảnh hưởng, nhưng hiện tại cái chán nhưng thấm suất mồ hôi nhỏ, hiển nhiên cực kỳ thấp thỏm lời này hiển nhiên là cái hố to, bọn họ có thể không đến nỗi ngốc đến tới nhảy vào, vạn nhất gây xích mích địa long cốc cùng cửu u địa phủ khai chiến, bọn họ nhưng dù là tội nhân, tuy tiện một vị thiên tôn đều có thể diệt cơ nghiệp của bọn họ, bọn họ cũng không gánh được trách nhiệm này. Cũng chỉ là cái truyền lời, huân vân thiên tôn ý tứ cũng không rõ ràng, nhưng tuyệt đối không phải có ý định cùng cửu u địa phủ làm khó dễ, còn hắn có hay không có khác biệt tâm ý, liền không phải mấy cái có thể suy đoán đạt được. thanh hoa sơn tôn giả nói rằng ở trong những người này, mơ hồ lấy hắn dẫn đầu. Nói như thế, các ngươi liền Hôn vân Thiên Tôn ý tứ đều không có làm rõ, liền tùy tiện chạy tới Tinh Vũ Thế gia gây sự, còn muốn muốn bắt dưới ta. Nếu không có ta có sư tôn lệnh bài, các ngươi hiện tại đã muốn bắt ta thủ cấp đi gặp Hôn vân Thiên Tôn chứ? Tân Minh nhìn năm vị tôn giả, trong thần sắc nổi lên ý lệnh, làm cho mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên giải thích như thế nào. Thật có sai lầm, chỉ là cũng rất khó khăn. Mạnh gia tôn giả lộ ra vẻ khó khăn đã thấy tinh gia trưởng lão nhìn hắn, lạnh lùng nở nụ cười dưới, con rồi không ken không có khé trứng, các ngươi mạnh gian nếu là không có tâm mang ý xấu, cũng không đến nơi đi tới ta tình vũ thế ra cửa, các ngươi cũng quá mức làm cản. Tân Minh trong ánh mắt lập lòe hàn mang, chớ có cho là ta cửu u địa phủ cách xa ở u châu thành, là có thể tùy tiện đối với ta cửu u địa phủ người ra tay, trong lúc nguy cấp, ta có thể kích hoạt lệnh bài kia bên trong một kia võ hoàng thần niệm, đến lúc đó sư tôn hiện ra, ta xem các ngươi làm sao tự xử. Tần Minh lời nói này đem mấy vị tôn giả càng là dọa cho phát sợ, bọn họ hiện tại nơi nào còn có lùng bắt Tần Minh ý nghĩ, này cùng muốn chết không khác nhau gì cả, có kiểu ưu khiến tại người, ma thiên liền tương đương với có thêm một cái mạng, không có đủ thực lực, căn bản là không có cách cùng hắn đối kháng. Dù cho là cùng Tần Minh thù oán sâu nhất quên ưu thành chủ cùng tiêu quẩn cũng không dám nhắc lại bắt mang ngày, bọn họ rất muốn báo thù, nhưng cũng không muốn uổng đưa tính mạng. Các ngươi đã đến mức độ này, các ngươi người phía sau vẫn không có hiện thân dự định. Xem ra các ngươi đã bị từ bỏ, vậy ta giữ lại tính mạng của các ngươi cũng hết tác dụng rồi, không bằng giết. Tân Minh lại phun ra một thanh âm, làm cho tinh vũ thành người thầm than, người này coi là thật nịch thiên rồi, cầm trong tay võ hoàng cổ khiến, càng muốn chém giết tuân giả, bực này đại quyết đoán, bọn họ từ không thấy. Hôm nay nhìn thấy, suốt đời khó quên A. Có cường giả cảm khái, bọn họ cũng coi như ngang dọc một đời, nhưng chưa từng gặp như vậy chuyện lạ, mấy vị tuân giả bị tiểu bối nhân vật ép tới không nốc đầu lên được buồn cười ngay ở mấy tức thời gian trước bọn họ còn muốn muốn nắm tên tiểu bối này trong chớp mắt liền bị áp chế chặt chẽ không nên giết tiêu cuồng manh đứng thẳng thân thể một luồng bá đạo tâm ý bạo phát làm cho hắn tạm thời thoát khỏi hoàng uy bạo phủ nhưng ngay trong nháy mắt này hắn phá tan hoàng uy sản sinh hậu quả cũng rất rõ ràng ngũ tạng lục phủ dường như cũng bị vỡ ra đến giống như vậy một khẩu tiên huyết phun ra tung tóe hai mắt của hắn trợn thật lớn trừng trừng địa nhìn về phía trước lập tức thân thể cứng đờ, càng trực tiếp ngã xuống, cũng không còn lên. chết rồi. mọi người rủi rủi con mắt, vững tin trên người hắn không có nửa phần nguyên lực vọt sóng, này mới phản ứng được. này hoàng uy thật đáng sợ, một vị tôn giả nhân vật muốn thoát khỏi hoàng uy thế chế, dĩ nhiên miễn cưỡng địa phản phệ mà chết. cứ như vậy, bất kỳ một vị võ tôn muốn ở hoàng uy bao phủ xuống giết ma thiên, đều muốn tự mình ước lượng một phen. quân yêu thành chủ thấy đến bực này biến cố cũng là trong lòng giật mình, vội vàng hướng tần minh đạo trước việc. Là ta phụ thành chủ sai lầm, nhưng Vũ Nhi đã chết, ngươi cũng coi như tiêu mối hận trong lòng, trong lúc đó hẳn là ân oán thanh toán xong, từ đó về sau chính là bằng hữu, làm sao? Bằng hữu? Tân Minh bắt đầu cười ha ha, quên ưu thành chủ, nếu bàn về gia mặt dời, ta người quen biết bên trong, không người có thể vượt qua ngươi. Quên ưu thành chủ vẻ mặt trắng bệnh, Nếu là ngày đó ta chu diệt trung vũ sau khi, liền như vậy chấm dứt, ta đời này đều sẽ không tìm ngươi phụ thành chủ phiền phức. Thậm chí ta sẽ không lại đặt chân quên ưu thành, bởi vì nơi đó vốn là chỉ là ta một điểm dừng chân, không có cái gì đáng giá ta lưu luyến. Nhưng ngươi một mực muốn cấu kết địa long cốc sở huyên, không tiếc ngàn dặm xa xôi đi tới tinh vũ thành, muốn đem ta tìm ra, bắt được tinh vũ thành. Hiện tại, ngươi một câu nói liền làm bằng hữu, ngươi có hay không nghĩ đến quá ngây thơ. Tân Minh cười lạnh nói, đối phương chủ động giết đến tận cửa, hiện tại một câu nói liền muốn hòa giải, hơn nữa còn trở thành bằng hữu coi đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế, hiển nhiên không thể, chỉ là phụng mệnh mà đến, bị bức ép bất đắc dĩ, kính xin ma thiên tiểu hữu dơ cao đánh khẽ. Thanh hoa sơn tôn giả cũng không thể không cúi đầu, bọn họ xưng tôn một phương, được vạn người ngưỡng mộ, hiện tại nhưng lạc đến nước này, khiến người ta thủng thức không nớt, muốn ta dơ cao đánh khẽ cũng không phải là không thể, nói đi, hôn vân thiên tôn cùng cái kia sở huyền, tiếp theo chuẩn bị làm thế nào? Thần minh hỏi, lần này bốn vị tôn giả lại có chút bắt đầu vương tay. Bọn họ muốn giữ được tính mạng, nhưng là nếu là nói ra sở huyền kế hoạch, chỉ sợ bọn họ ai cũng không sống nổi. Chính các ngươi không hiểu được quý trọng tính mạng, không trách ta." Tân Minh thủ trưởng run lên, lại có hoàng uy ngưng hình, hóa thành lưỡi dao, trong giây lát đó xẹt qua Tiêu Hích, Trung Lâm cùng Lưu Huyền Thông cái cổ, Tam Đại Thiên Kiêu còn chưa rõ chuyện ra sao, liền bị này một đao đoạt đi tính mạng. Nổ cổ phải nổ tận gốc, ba người này tương lai uy hiếp quá lớn, nhất định phải sớm cho kịp diệt trừ. Tân Minh trong lòng nói nhỏ: không có nửa phần thương hại, nếu đứng phía đối lập trên, liền không cho phép hắn có chút đường tay cùng thương tiếc. bốn vị tôn giả nhân vật đều là lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt, bọn họ các bạn không có tâm tư mong nhớ cái kia mấy cái thiên kiêu ngã xuống, bọn họ liền tính mạng của chính mình đều không gánh nổi. bốn đại tôn giả âm thầm ấp ủ thực lực, muốn ra sức một đòn, phá tan này hoàng uy giằng buộc, dù cho muốn chết, cũng phải lôi kéo ma thiên, cái này vô liêm sỉ cùng chết. đến phiên các ngươi, tân minh nhàn nhạt phun ra năm chữ, làm dứt tiếng trước mắt. Bóng người của hắn đột nhiên lui về phía sau hơn trăm bộ, hầu như là vận dụng hắn cực tốc, điên cuồng về phía sau trệt hồi. Nhưng vào lúc này, bốn đại tôn giả đồng thời trường hống một tiếng, tránh thoát Hoàng uy ràng buộc, nhưng cũng làm cho tự thân máu me đầm địa, phảng phất liền gân mạch đều bị Hoàng uy thế bách gây vỡ. Nhưng bọn họ không để ý tới tự thân đau đớn, hướng về tần minh đột nhiên nhào tới, muốn ở trước khi chết đem tần minh đánh giết. Tinh vũ thế ra chấn động một vị phảng phất do vô tận tinh thần ánh sáng đúc ra bàn tay lớn từ tinh vũ thế ra bên trong giò ra ầm ầm ầm tiếng vang rung động kẽn nụ, hắn bàn tay to đánh hướng về bốn đại tôn giả, ánh tinh mang lòng lãnh, càng trong nháy mắt đem bốn đại tôn giả đồng thời xóa đi, liền hại cốt đều không có còn lại. chuyện này mọi người ngạc nhiên, dù cho ở tinh vũ thành tôn giả đều là cực kỳ ít ỏi, nhưng trước mắt lục đại thế lực tôn giả tận đều ngã xuống, có vẻ phi thường yếu đuối. tần minh hít sâu một hơi. Vừa nãy tình cảnh đó cũng coi như là hữu kinh vô hiểm, nếu như không phải là cùng tinh gia đại có thể phối hợp hiểu ngầm, hắn không chết cũng đến trọng thương, bốn vị tôn giả sắp chết phản công không phải là đùa giỡn. Nhưng mà hắn nhưng không có thả lòng, bởi vậy, hắn có thể cảm giác được, ở cái kia chân trời xa xôi, đang có một nhóm khủng bố thao thiên bóng người, hướng về nơi đây gào thét mà đến. Trưng 227, không theo lẽ thường. Xa xa, một nhóm khủng bố thao thiên bóng người gào thét mà đến, thiên địa vang lên nọng nọng. Dung động tứ hải liệt quốc, mỗi một vị đều là cực kỳ đáng sợ cường giả, áp bức rảnh rỗi đều muốn vặn mẹo, để tinh vũ thành người mục quang đều có chút giải ra. Dòng dã 30 người, tất cả đều là võ tôn cảnh giới cường giả, thần uy lâm lâm, quần quần mà đến, còn như thiên thần giống như ngông cuồng tự đại, phảng phất một chỉ điểm ra, ba ngàn giới đều muốn tùy theo vỡ diệt. Thanh Hoa Sơn, Vũ Gia, Linh Kiếm Môn. Tinh gia trưởng láo trong ánh mắt khúc xạ ra một tia phong mang, này 30 vị tôn giả đứng đầu chính là ba thế lực lớn người trưởng khống giặt tay nhau mà đến nhất định mưu đồ rất lớn cùng lúc đó ở tinh vũ trong thành một chỗ phương hướng bên trong mấy bóng người bay lên trời lập loè đáng sợ ánh sáng như một luồng hàn băng dòng lũ cuồn cuồn mà khiếu rõ ràng là mạnh gia cứng giả cảnh này khiến không ít người âm thầm xem thường lúc trước tinh gia đại năng ở đánh giết sáu tôn thời điểm mạnh gia người e sợ vẫn trong bóng tối hay chờ xem chỉ bất quá bọn hắn không dám ra tay mãi đến tận hiện tại chờ đến rồi việt binh Có điều so với Thanh Hoa Sơn chờ ba thế lực lớn, mạnh ra sắc thực có vẻ nhược một chút, này từ hàng đầu về mặt chiến lực liền có thể thấy được. Ba thế lực lớn chi chủ, đều là vương đạo sáu tầng cảnh đại năng, mà chủ nhà họ mạnh, chỉ có vương đạo cảnh bốn tầng tu vi. Đương nhiên, này tu vi thiên nhược chỉ là đối lập, nếu là ở quên ưu thành hoặc là hạ giới, chủ nhà họ mạnh đều đủ để quét ngang thiên hạ, nhưng đối diện tinh vũ thế gia đại năng cường giả, chủ nhà họ mạnh cũng chỉ có thể lựa chọn xa xa né tránh. gia. Thật căng đảm. Người còn chưa đến, Thanh Hoa Sơn Chi Chủ liền phát sinh một tiếng kinh thiên tiếng gầm gừ. Bọn họ Thanh Hoa Sơn cũng coi như là một phương ngang ngược thế lực, truyền thừa không biết bao nhiêu năm, dù là như vậy, bây giờ, bọn họ tuân giả, lại bị người ở dưới con mắt mọi người chém giết, có thể nào không khiến Thanh Hoa Sơn tức giận. Không chỉ có là Thanh Hoa Sơn Chi Chủ, Vũ Gia Chi Chủ cùng Linh Kiếm Môn Chi Chủ cũng đều phát điên giống như vậy, khí tức kinh khủng che ngập bầu trời giống như lan tràn ra. Hùng hồn nguyên lực rung động nhân gian răng giới Bọn họ lúc trước tuy rằng chỉ là ở phía xa Nhưng cũng có thể cảm nhận được cái kia cố mạnh mẽ gần sóng Cũng có thể rõ ràng địa cảm nhận được kỳ phe thế lực tôn giả ngã xuống Bọn họ nếu như có thể sớm nửa bước đến đây Nhất định có thể cứu những người kia Chư vị đạo huynh Tinh gia trưởng lão mở miệng Đã thấy vũ gia gia chủ lạnh lùng liết hắn một cái Cúc ngay để cho các ngươi gia chủ đến cùng bản tòa đối thoại Tinh gia trưởng lão vẻ mặt cứng đờ Lập tức lạnh nhạt nói cái kia chư vị liền ở ngay đây cho xem. dứt lời, tinh gia trưởng lao phất động tay háo bảo, dẫn dắt trong gia tộc thanh niên con cháu hết mức trở lại tinh vũ thế gia bên trong. hắn không thể đi. vũ gia gia chủ thủ trưởng một chảo, trong hư không nhất thời xuất hiện một con như thương lòng chảo bình thường thủ trưởng, hướng về tần minh chụp giết hạ xuống. đây là vương đạo cảnh sáu tầng sức mạnh, dù cho huyết hoàng kiếm ra khỏi vỏ, cũng rất khó cùng chi chống lại. tần minh chỉ cảm thấy một luồng lực lượng không gian đem hắn giằng buộc, như lao tủ giống như để hắn huyết mạch vào thời khắc này thật sự cũng bị cầm cố lại đến. Trong khoảnh khắc, Nhất Đạo tinh thần ánh sáng tỏa ra, thiên khung bên trên phảng phất rủ xuống vô tận tinh khung ánh sáng, dường như một vị cổ đỉnh đè xuống, lại đem Vũ Gia Gia chủ Thương Long Trảo chấn diệt, lập tức vị này cổ đỉnh mang theo tần minh thân thể, đưa vào tinh vũ thế gia bên trong. Tinh vũ thế gia đại cửa đóng chặt, đối diện bốn thế lực lớn dắt tay nhau đến, bọn họ lựa chọn không có thời gian để ý, này vừa là bọn họ ngạo khí, cũng là bọn họ sức lực bốn thế lực lớn chi chủ đều là xương sở vốn cho là này đến có thể bức bách tinh thông thành hiện thân lấy bốn người bọn họ lực lượng hơn nữa phía sau hơn mười vị tôn giả nếu là tinh vũ thế gia ông trời tôn không ra bọn họ thì lại có thể dẹp yên nơi đây lại không nghĩ rằng đối phương nhưng bỏ mặc đem bọn họ lượng ở ngoài cửa không thể không nói tân minh đối với vị này tinh gia trưởng lao vẫn còn có chút khâm phục căn bản không theo lẽ thường ra bài hắn tuy rằng không tính vương đạo cảnh nội cường giả nhưng cũng có một luồng ung dung không vội khí độ Lúc trước thiên, kêu cuộc chiến bên trong, Tinh Vũ thế gia gặp ba bại, vị này Tinh gia trưởng lão nhưng phảng phất người không liên quan giống như vậy, so với người vây xem còn càng thêm bình tĩnh, này cố khí phách không biết để bao nhiêu người hít khói. Trước mắt, vị này trưởng lão bị Vũ gia chi chủ nhục nhã không có tư cách cùng hắn đối phương, hắn càng trực tiếp đem đối phương lượng ở ngoài cửa, như là ở phái tầm thường xin cơm, đổi làm một vị tộc lão đến cũng chưa chắc dám làm như thế. Làm cản, Thanh Hoa Sơn Sơn chủ giận không nhịn nổi. Này chính là Tinh Vũ Thế Gia đạo đại khách sao? Tự nhiên không vâng. Tinh Vũ Thế Gia bên trong truyền gia nhất đạo xa xôi tiếng, cũng không phải là ở đại khách. Ầm. Toàn thành đều sôi trào lên, Tinh Vũ Thế Gia không khỏi cũng quá thô bạo, bốn thế lực lớn hưng sư động chúng mà đến, bất lương ý độ rõ ràng, nhưng dựa theo lẽ thường tới nói, Song Vương tổng muốn trước tiên khách khí hàn huyên một hồi, thế nhưng Tinh Vũ Thế Gia nhưng không phải như vậy, trực tiếp đem thoại làm rõ, để bốn thế lực lớn đều còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp tuyên bố đối địch. Điều này làm cho bốn thế lực lớn đều có chút không tìm được manh mối, kế hoạch của bọn họ. Có thể không phải như vậy a? Các hạ có thể không đại biểu tinh vũ thế gia ý tứ? Thanh Hoa Sơn Chi chủ trầm giọng hỏi, hắn mục quang sắc bén cực kỳ, hình như có từng sợi từng sợi dày nặng tâm ý khuyết tán mà ra. Tự nhiên có thể. Tinh gia đại có thể nói rằng. Xin hỏi tinh vũ thế gia gia chủ tinh thông thành có ở đó không? Linh Kiếm Môn Môn chủ hỏi, tinh vũ thế gia lấy loại thái độ này đối xử bọn họ thật sự không sợ làm cho đại chiến sao? bọn họ nguyên bản liền muốn lợi dụng bốn thế lực lớn cùng xuất hiện, hình thành một loại cảm giác ngột ngạt, để tinh vũ thế gia thoái nhượng, có thể hiện tại, cái này muốn phát hiện nhiên là thất bại. chư vị nếu là lại không rời đi, liền chuẩn bị đem tính mạng lưu lại nơi này tinh vũ thành đi. tinh gia đại năng không hề trả lời linh kiếm môn môn chủ câu hỏi, mà là trực tiếp truyền đạt lệnh chủ khách, làm cho bốn thế lực lớn chi chủ đều là lộ ra vẻ không vui. bọn họ tới đây, mà ngay cả tinh thông thành đều không thấy được sao? Phải biết, dù cho này tinh gia đại năng nắm giữ vương đạo cảnh năm tầng, sáu tầng tu vi, ở trong mắt bọn họ, vẫn là không có nói chuyện ngang hàng tư cách. Húng chi đối phương ngay cả mặt mũi đều không lộ, chỉ là ở tinh vũ thế gia bên trong truyền âm, này càng là đối với bọn họ miệt thị. Nhưng bốn thế lực lớn chi chủ ai cũng không có lựa chọn can thiệp vào, mà là đang các loại, bọn họ không biết tinh vũ thế gia đến tột cùng có thế nào lá bài tẩy cùng thủ đoạn, không muốn mạo hiểm, như vậy, chỉ có đợi được địa Long cốc cường giả đến đây tiếp viện cùng lúc đó, ở tinh vũ thế gia bên trong, tinh gia trưởng lão mang theo tần minh đi tới một chỗ bốn bề vắng lặng nơi, truyền âm nói, hiện nay có chuyện giao cho tiểu hữu đi làm, không biết tiểu hữu có thể nguyện. tần minh đối với vị này tinh gia trưởng lão vẫn có chút kính trọng, lập tức gật gật đầu, trưởng lão cứ nói đừng ngại. thanh hoa sơn, vũ gia cùng linh kiếm môn đều không phải tinh vũ thành thế lực, bọn họ muốn công chiếm đi vào không có dễ dàng như vậy, nhưng mạnh gia không giống, bọn họ ở tinh vũ thành nhiều năm, thâm căn cố đế. Nếu không là bọn họ để lộ tin tức, cái kia ba thế lực lớn cũng sẽ không đối với dọt như lòng bàn tay. Tinh gia trưởng lão dừng dưới, lập tức lại nói, vì lẽ đó, hai đi mạnh ra đi tới một lần, bưng bọn họ xào huyệt, nhìn bọn họ có còn hay không lòng thanh thản ở đây làm cản. Nhưng là mạnh ra tôn giả lẽ nào cản không trở về đi gấp rút tiếp viện sao? Thần Minh hỏi, tinh gia trưởng lão lộ ra một nụ cười, muốn kiềm chế lại bọn họ, nhưng không thường dễ dàng. Vậy vạn bối liền theo tiền bối đi tới một lần. Tân Minh hỏi thanh tình húng sau đó liền theo tinh gia trưởng lão cùng lặng yên rời đi tinh vũ thế gia. Bốn thế lực lớn chi chủ đều muốn bắt ma thiên, nhưng lại không biết, ma trời đã rời đi tinh vũ thế gia, hướng về mạnh gia xảo huyệt mà đi. Mạnh gia, võ tôn cảnh cường giả đều hộ tống chủ nhà họ mạnh cùng đi tới tinh vũ thế gia, chỉ để lại một vị tôn giả lưu thủ, có điều người tôn giả này vẫn chưa vô cùng cảnh giác, dù sao cũng không có cái gì thế lực dám đến xâm chiếm mạnh gia. Nhưng vào lúc này, Chỉ thấy một vị áo bào đen bóng người từ trên trời giáng xuống, tử vong đũa lớn từ thiên khung đánh rẹt hạ xuống, lại có một vầng minh hỏa cuốn ngược buông xuống, chấn động đến mức thiên địa rung chuyển, Mạnh Gia Vũ Quân dồn dập bức ra, nhưng ở cái kia một đũa bên dưới bị tiêu diệt đi đến. Người phương nào mạo phạm ta Mạnh Gia? Cái kia võ tôn bị kinh động, cuốn lên vô tận phong vân, hắn phảng phất khoác một tầng hàn băng áo giáp, điên cuồng sung phong mà ra, thủ trưởng vung lên, vị này cự phủ phảng phất đều phải bị đông lại lên. Wenka Nhất đạo tinh thần chỉ lực điểm ra, như là hội tụ vô thượng tinh thần chi lực, càn quét qua thiên địa. Cái kia hàn băng sức mạnh bị đánh nát, tinh gia trưởng lao bóng người dáng lâm ở mạnh gia bên trong, cùng cái kia mạnh gia tôn giả xa xa nhìn nhau. Tinh thu lạc, ngươi muốn làm gì? Mạnh gia tôn giả giết đạo, dù cho tinh vũ thế gia là tòa thành trì này vô miệng chi vương, cũng không thể trực tiếp giết vào hắn mạnh gia đi. Các ngươi mạnh gia gia chủ giờ khắc này liền ở ta tinh vũ thế gia ở ngoài, ta tới đây mục đích cũng rõ ràng, mạnh gia. Liên hợp những thế lực khác đối phó ta Tinh Vũ thế gia, nên diệt." Tinh gia trưởng lão lại nói ra, hết thể mạnh gia người đều là cả kinh, đối phương tới đây, càng muốn diệt hắn Mạnh gia. "Chuyện cười, há lại là ngươi một người liền có thể lay động ta Tinh Vũ thế gia." Mạnh gia võ tôn cười gần lại, trong phút chốc, trên tay của hắn thêm ra một thanh ngân sắc trường cung, lộ ra hàn lãnh đến cực điểm khí tức. "Trời giá rét cung." Tinh gia trưởng lão vẻ mặt lóe lên, không nghĩ tới bảo vật này càng ở lại trong tay ngươi. Tân Minh đứng tinh ra trưởng lão bên cạnh, cảm nhận được ngày đó Hàn Cung khí tức, âm thầm suy đoán một hồi, này phải làm là cấp 5 hạ phẩm bảo vật, vừa vận đối ứng vương đạo cảnh rưỡi ba tầng võ giả, có thể phát huy ra huy lực mạnh nhất đến. Tự tiện xông vào mạnh gia, đưa các ngươi ra đi. Cái kia mạnh gia võ tôn bước chân một bước, trời giá rét cung thượng huyền, không cần mũi tên nhọn, cách không sát phạt, càng có vô số đạo hàn băng mũi tên nhọn tỏa ra, mỗi một tiễn đều có thể giết đỉnh cao vũ quân. Chăm sóc tốt chính mình, Tinh gia trưởng lão lưu lại một câu nói, hắn tinh thần chỉ pháp lần thứ hai tỏa ra, từng đạo từng đạo hóng ánh tinh mang bắn nhanh ra, dường như từng viên một lưu tinh rơi xuống, cùng cái kia hàn băng mưa tên đụng vào nhau. Một hồi kinh thiên va chạm ở mạnh ra bên trong bộ phát ra, đẩy lui không biết bao nhiêu tinh gia người, tần minh khoác áo bào đen, cầm trong tay cự phủ, giết hướng về phía tinh gia người. Lực chiến đấu của hắn vốn là đủ để sánh ngang bảy tầng cảnh vũ quân, hơn nữa huyết mạch sức mạnh cùng tử vong lớn giết chín tầng người vấn đề cũng không lớn nếu như gặp phải không cách nào đối phương cương giả còn có thể sử dụng huyết hoàng kiếm bởi vậy hắn cũng không lo lắng như vậy va chạm truyền ra tự nhiên rất nhanh gây nên tinh vũ thế gia ở ngoài các cường giả cảnh giác mạnh gia chi chủ liền không mà nhìn nhìn thấy mạnh gia có chuyện lúc này vẻ mặt phát lạnh liền muốn hướng về mạnh gia chạy trở về đột nhiên nhất đạo lang lãng tiếng cười từ tinh vũ thế gia bên trong truyền ra phảng phất mang theo mánh liệt đại thế oai kinh hãi mọi người nếu đến rồi còn không thấy một mặt, có thể nào đi a. Chương 228, Hóa đạo thạch. Âm thanh cuồn cuộn, bao phủ tứ phương, Tinh Vũ Thế gia gia chủ, Tinh Thông Thành, bước chậm mà đến, dáng lâm nơi đây, một luồng dâng trào đại thế bao đem nơi đây bao phủ, khiến người ta sản sinh một loại ảo giác, phảng phất Tinh Thông Thành tâm ý, chính là thiên ý. Tinh Thông Thành đạp bước mà đi, phảng phất chạy như bay, hắn quanh thân giống như hóng ánh khắp nơi Tinh Cùng, có một đoàn đoàn tinh ngất vần quanh, đó là đem tinh thần thiên công tu hành đến mức tận cùng thể hiện. Tinh Thông Thành Thanh hoa sơn chi chủ trong miệng lạnh lẽo địa phun ra ba chữ Bọn họ ở tinh vũ thế gia ở ngoài đợi lâu như vậy Tinh Thông Thành rốt cục hiện thân Vũ Gia gia chủ, linh kiếm môn môn chủ, mục quang tất cả đều sắc bén cực kỳ Khí tức kinh khủng tràn ngập với trong thiên địa Ba vị vương đạo cảnh sáu tầng cường giả Đồng thời phóng thích thần uy, cường đại cỡ nào Nhưng chẳng biết vì sao Bọn họ cảm thấy hôm nay Tinh Thông Thành hình như có có chút không giống Hắn đứng ở nơi đó, bình tĩnh như nước. Nhưng có một luồng làm người thay đổi sắc mặt phong thái, phảng phất thật sự muốn hóa thành một viên tinh thần. Chủ nhà họ mạnh mong nhớ gia tộc, nào có lòng thanh thản ở đây nghe tinh thông thành nói chuyện, bước chân một bước, liền muốn rời khỏi. Muốn đi. Tinh thông thành khỏe miệng hiện lên một vệt cười yếu ớt, thủ trưởng xoay chuyển, thiên địa cũng vì đó biến sắc, một tia tinh thần hào quang từ trên chín tầng trời rủ xuống đến, trong nháy mắt rơi vào chủ nhà họ mạnh trên người, làm cho hắn đột nhiên biến sắc, tinh gia chủ, ngươi, ta cái gì? Tinh thông thành bước chân đạp xuống, đại địa đều đang chấn động. Cái kia sợi tinh thần hào quang phảng phất có lợi kiếm gào thét giết ra, để chủ nhà họ mạnh sắc mặt khó coi cực kỳ. Cái kia một kia tinh thần ánh sáng mà thôi, càng để hắn sản sinh đâm nhói cảm, dường như muốn bị này một vệt ánh sáng cướp đoạt sinh mệnh. Vương Đạo cảnh trinh lệnh, đã vậy còn quá đại. Chủ nhà họ mạnh cảm thán, ở thượng giới võ tôn thật sự không tính là gì, dù cho hắn đã bước lên với cấp trung võ tôn hàng ngũ, nhưng cùng tinh thông thành trong lúc đó có thể nói phi thường cách xa. Hán thống lĩnh mạnh ra, ở Tinh Vũ Thành đều không thể toán làm một nhóm thế lực, chớ đừng nói chi là ở Cựu Châu Thành như vậy cường giả như mấy nơi. Tinh Thông Thành xuất hiện, Tinh Vũ thế gia ở ngoài không đất phản phát hoàn toàn hóa thành Tinh Không thế giới, nhìn cực kỳ xa lạ, nhưng cũng làm người thán phục, cảm thấy một luồng áp lực lớn lao. Cùng lúc đó, mạnh gia bên trong, Tần Minh chính cầm trong tay tử vong đũa lớn, giết vào trong đám người, phàm là dám nhìn thấy Vũ quân cường giả, hết mức một đũa chém giết, còn Thiên Nhất cảnh bên dưới võ tu còn có trốn đến một bên nữ tử, hắn đều buông tha, không có giết tuyệt, quá phận quá đáng. mạnh gia tôn giả cả giận nói, hắn trời giá rét cung bắn giết ra từng cây từng cây sắc bén hàn băng chi tiễn, phảng phất xuyên thấu tất cả, đóng băng không gian, muốn đem tinh gia tôn giả tiêu diệt. nhưng tinh gia tôn giả tinh thần chỉ pháp nhưng phi thường lợi hại, dù cho mạnh gia tôn giả mượn vũ binh, vẫn không cách nào chiếm thượng phong, hai người chiến đến lực lượng ngang nhau, nơi nào đến ngông cuồng đổ, cũng dám ở mạnh gia hành hung. Nhất đạo quát tầm tiếng truyền ra, chỉ thấy một vũ quân chín tầng cảnh cường giả cất bước mà đến, gánh vác Hàn Băng Bảo kiếm, trong nháy mắt chém ra một mảnh thịnh liệt băng chi quang hoa, như một vầng trường hà, rít gạo không ngớt, chấn động đến mức trường không ở run rẩy, giết hướng về phía Tân Minh. Tân Minh không nói gì, đáp lại cái kia thanh niên chính là kinh thiên động địa một búa, phảng phất đủ để lay động thế gian, làm cái kia một búa chém ngang mà quá hạ, không gian dường như muốn bị chém đứt, cái kia băng chi quang hoa hết mức dập tắt ở búa lớn sức mạnh bên dưới. Tần Minh huyết hoàng kiếm trong nháy mắt từ trong cơ thể tỏa ra, hóa thành nhất đạo huyết hàng ngũ quang, trong khoảnh khắc thu gặt đối phương tính mạng. Huyết hoàng kiếm vang lên con cong, phản phất có kiếm linh ở trong đó khét đều, nhưng Tần Minh nhưng không có để huyết hoàng kiếm tiếp tục ở lại bên ngoài cơ thể, này rất dễ dàng gây nên người khác chú ý. Ken Túc chủ chém giết 7 tầng cảnh vũ quân, thu được 500 điểm nguyên khí trị. Ken Túc chủ chém giết 6 tầng cảnh vũ quân, thu được 400 điểm nguyên khí trị. Ken Túc chủ. Tần Minh tiếp ngay cả ra tay, đánh giết không biết bao nhiêu vũ quân, cảnh giới đại thể ở trên hắn, hệ thống ở khấu trừ Tần Minh áo bào đen cùng đua lớn sức chiến đấu tăng cường sau, dành cho Tần Minh đối ứng với nhau nguyên khí trị, làm cho Tần Minh ở trong lúc vô tình dĩ nhiên đạt tới 4 tầng cảnh đỉnh cao, lúc nào cũng có thể phá vào 5 tầng cảnh, như vậy tích lũy, không thể bảo là không phong phú. Chỉ cần sau trận chiến này Tần Minh tìm thời gian củng cố một hồi cảnh giới, đem tăng lên nguyên khí trị vững chắc xuống, liền có thể phá vào 5 tầng cảnh. Đối với thiên nhất cảnh cấp độ cường giả tới nói, bước này tu hành tốc độ tuyệt đối là phi thường kinh người. Bước vào thiên nhất cảnh sau, tần minh tu hành tốc độ liền trì hoãn rất nhiều, vừa đến là lên cấp cần nguyên khí trị trở nên cực kỳ khổng lồ. Hắn không thể lạm sát kẻ vô tội đến thu được nguyên khí trị, thứ hai là hắn muốn đem cảnh giới này nền vững chắc. Đối với thượng giới rất nhiều thế lực lớn tới nói, thiên nhất cảnh mới là võ đạo nhập môn cảnh giới, này tuyệt đối không phải không có đạo lý, hắn muốn đem cảnh giới này cơ sở đặt vững. Đối diện tần minh điên cuồng chu diệt mạnh gia vũ quân cách làm, mạnh gia võ tôn rất là căm tức, muốn ra tay, lại bị tinh gia trưởng lão kiềm chế. Đê hèn thủ đoạn. Mạnh gia võ tôn lạnh lùng nói. Đê hèn. Tinh gia trưởng lão lạnh lùng nở nụ cười dưới, các ngươi mạnh gia nhiều năm qua không biết chịu ta tinh vũ thế gia bao nhiêu ân huệ, bây giờ nhưng cấu kết những thế lực khác, như toan chia sẻ ta tinh vũ thế gia, giờ khắc này ngươi cũng không cảm thấy ngại đề đê hèn hai chữ, ta thật vì ngươi cảm thấy xấu hổ. Tinh gia trưởng lão giận dữ cười, đối với cho các ngươi người như vậy, xem ra ta cũng không có cần thiết lưu tình. Trong phút chốc, một viên đoạt thiên địa tạo hóa tinh thần thiên thạch ra hiện tại tinh gia trưởng lão trên tay, cục đá kia xả xem ra không có bất kỳ chỗ kỳ lạ, chỉ có bước vào võ tôn cảnh giới cường giả mới có thể nhìn ra cái kia tinh thần thiên thạch bên trong chạy xuôi đại đạo quy tích. Này không phải vũ bình, vì sao có mạnh mẽ như vậy năng lượng? Cảm nhận được cái kia tiểu tiểu trong cục đá chất chứa sức mạnh, mạnh gia võ tôn cảm thấy hoảng sợ. Hắn cảm giác mình không phải ở đối diện một cục đá Mà là ở đối diện một vị vượt lên vạn tôn bên trên võ vương Đây là đời thứ ba võ vương lưu lại Tinh gia trưởng lão hơi mỉm cười nói Nhưng khiến mạnh gia võ tôn lần thứ hai hoảng sợ Tinh vũ thế gia đời thứ ba võ vương Đối với những thế lực khác tới nói hay là xa lạ Nhưng đối với đồng dạng thuộc về tinh vũ thành mạnh gia tới nói Vậy tuyệt đối là như sấm bên hai Ở tinh vũ thế gia thời kỳ mạnh mẽ nhất Võ vương liên tiếp xuất thế Một vị tiếp theo một vị có thể nói dù cho là cổ chi thiên tôn cũng không dám dễ dàng động tinh vũ thế gia. ở tinh vũ thế gia trên từng xuất hiện võ vương cường giả bên trong, đặc biệt đời thứ ba võ vương xuất sắc nhất là gần gũi nhất võ hoàng tồn tại. nghe đồn hắn nửa người đều thăm dò vào hoàng cảnh giới, nhưng chẳng biết vì sao miễn cưỡng địa bị ngăn đi, cuối cùng hóa đạo mà chết. như vậy một vị siêu phàm cường giả lưu lại đồ vật, làm sao có khả năng là vật phàm? mạnh ra võ tôn trừng lớn hai mắt nhìn chăm chăm cái kia cục đá, cuối cùng thở dài. Nguyên lai đời thứ ba võ vương cũng không phải là hoàn toàn hóa đạo, mà là hóa thành này một cục đá. Lời ấy nếu là truyền đi, nhất định phải khiếp sợ khắp nơi. Một vị võ vương hóa thành tinh thần thiên thạch, bao hàm hắn một đời tu hành đại đạo, uy lực của nó tuyệt đối là đáng sợ. Đừng nói là trời giá giết cung, dù cho là phổ thông cấp 5 thượng phẩm vũ binh, đều có vẻ cực kỳ thua kém. Ta cho rằng ngươi sẽ mang một cái vũ binh đi ra, không nghĩ tới ngươi dẫn theo như vậy một cái bảo vật. Mạnh gia võ tôn lộ ra cay đáng nụ cười nếu như là cái khác vũ binh, hắn còn có thể đấu sức một cái nhưng lúc này tinh gia trưởng lão nhưng là ở mượn một vị võ vương thần uy dù cho sức mạnh mười không còn một cũng không phải hắn có thể chịu được ầm tinh gia trưởng lão thôi thúc tinh thần thiên thạch sức mạnh trong chớp mắt vô tận khí tức cuồn cuộn bạo phát thiên mã kinh hãi bao phủ tứ hải nhất đạo hào quang từ mạnh ra sông thẳng thiên ngoại phảng phất có hồn đốn khí cuốn quanh vũ trụ hừng hàng muốn vỡ diệt đạo tắc cương thường cái kia mạnh ra võ tôn thân thể trực tiếp bị nuốt hết Căn bản là không có cách chạy trốn, nguồn sức mạnh này thực sự quá mạnh, hầu như giống như là một vị võ hoàng ở thảo phạt. Tinh gia trưởng lão hiển nhiên cũng không nghĩ tới này có thể tinh thần thiên thạch sẽ bùng nổ ra kinh khủng như thế vô cùng sức mạnh, làm mạnh gia võ tôn bị đánh giết trong ngáy mắt. Tinh gia trưởng lão liền thu hồi tinh thần thiên thạch, cũng mang theo tần minh nhanh nhanh rời đi, hôm nay đối với mạnh gia làm, đã đầy đủ. Mặc dù tinh gia trưởng lão thu tay lại cực nhanh, nhưng cũng cái kia ngút trời hào quang nhưng cũng không che giấu nổi. Hợp thành đều chấn động di chuyển, dĩ nhiên bùng nổ ra như vậy kinh thế sức mạnh, mạnh ra nơi đó. Có tuyệt đại thiên tôn đang đại chiến sao? Mạnh gia chi chủ vẻ mặt âm trầm như nước, như một khối vạn năm không thay đổi hàn băng. Mọi người thậm chí có thể rõ ràng nghe được hắn hàm răng đổ nát âm thanh. Hắn bị tinh thông thành cản ở đây, nhưng là mạnh gia nhưng phát sinh biến cố lớn, bị trọng thương. Bất quá trong lòng hắn kỳ thực đang bí ẩn vui mừng, chỉ ít hắn mệnh bảo vệ. Nếu là hắn lúc trước trở lại mạnh gia, cái tiêu nhất đạo hủy diệt trùng sáng đủ để đem hắn cũng đánh thành cho, tuyệt đối là một luồng mạnh mẽ vô cùng sức mạnh. Không chỉ có là mạnh gia chi chủ, dù cho là cái khác mấy tòa thế lực chi chủ cũng đều run lên trong lòng, bất quá bọn hắn không thể đoán được tinh vũ thế gia bên trong có một khối võ vương lưu lại hóa đạo thạch, những kia từng thấy hóa đạo thạch mạnh gia người đều bị tại chỗ giết chết, những người khác cũng không thể nào biết được. Đối với bọn hắn tới nói, đáng tin nhất suy đoán, chính là tinh vũ thế gia vị kia ông trời tôn ra tay rồi, lặng lẽ lẻn vào mạnh gia, triển khai hủy diệt. Tinh thông thành, các ngươi tinh vũ thế gia dám to gan chủ động tuyên chiến, nhất định có một ít sức lực đi. Nếu như nắm chắc bài, hiện tại là có thể lấy ra đến, đến rồi. Thanh Hoa Sơn Sơn chủ trên đầu huyền phù một tòa Tử Kim Cổ Phong, chính là Thanh Hoa Sơn một cái chí bảo. Bản thân chỉ là cấp 5 trung phẩm vũ binh, nhưng cũng trải qua Thanh Hoa Sơn năm xưa một vị cổ thiên tôn tâm huyết tế luyện, cũng có thần bí khó lường ai. Không sai, ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút. Vũ Gia Gia chủ cầm trong tay một tòa không gian tháp, toàn thân nóng ánh. Phản phất có thể nhìn thấy trong đó cảnh tượng, giống như là muốn đem vạn vật đều thu vào bảo trong tháp. Nay tháp đồng dạng là vũ gia chấn tộc bảo vật, nghe đồn bên trong tự thành một thế giới nhỏ, nếu là bị một vị thiên tôn chấp trưởng, có thể mang một vị khác thiên tôn thu vào trong đó, luyện hóa thành bảo tháp sức mạnh. Linh kiếm môn môn chủ trên tay nhưng là cầm một phương cổ kiếm, nhìn cũng không nổi bật, nhưng tự tin tỉ mỉ liền có thể nhìn thấy trên thân kiếm kia nhàn nhạt vết máu, kiếm này trải qua vô số sát phạt. Từ linh kiếm môn sáng lập ban đầu vẫn truyền lưu cho tới bây giờ, dính vào thiên tôn huyết dịch, là một thanh đại sát khí. Chủ nhà họ Mạnh há mồm hét một tiếng, một trường hàn băng độ hiện lên, tràn ngập ra hàn lãnh đến cực điểm khí tức. Lượng binh khí đi. Vũ gia chi chủ mở miệng. Không cần binh khí, giết các ngươi bốn người, ta xong quyền đủ để. Chương 229, thần dụng tinh gia chi chủ. Tinh thông thành đơn giản mà thu bạo, đối diện bốn thế lực lớn chi chủ huề mạnh mẽ vũ binh đánh giết mà đến, hắn nói Một đôi nằm đấm, là đủ. Này không chỉ có là đối với bốn thế lực lớn chi chủ miệt thị, cũng biểu lộ ra ra hắn đối với thực lực bản thân tự tin vô cùng, nếu không có đủ mạnh, sao dám cuồng nôn lấy một địch bốn. Ở vũ gia gia chủ chờ người xem ra, tinh thông thành hành vi không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết, đều là vương đạo cảnh sáu tầng võ tôn, ai lại có thể so với ai kém bao nhiêu đâu, tinh thông thành càng dám như thế tự phụ, để bọn họ đều cảm thấy rất khó chịu. Xem ra Tinh gia chủ đã đem Tinh Thần Thiên Công tu hành đến mức tận cùng, có điều như chỉ là như vậy, e sợ còn chưa đủ mà đối kháng chúng ta." Thanh Hoa Sơn chi chủ trầm giọng cười nói, phía trên Tử Kim Cổ Phong càng ngày càng lóe ánh, phảng phất ở rút lấy trong thiên địa bản nguyên tinh hoa. Mạnh gia chi chủ trong mắt lập lòe từng sợi phong mang, lần này chiến đấu, bọn họ Mạnh gia đã bồi thêm rất nhiều, nếu là không thể đem Tinh Thông thành chém giết ở đây, bọn họ tất cả công phu đều sẽ uổng phí. Không nghĩ tới này Tinh Thông thành lại chính mình tìm đường chết muốn lấy một địch bốn, không khỏi qua ý nghĩ kỳ lạ. Như chiến liền ra tay đi. Tinh gia chi chủ bình tĩnh cực kỳ, quanh người hắn cái kia mảnh tinh không tỏa ra càng thêm chói mắt ánh sao, phô tung ở trên mặt đất, phảng phất là một cái tinh không cổ lộ giống như, khiến cho người thay đổi sắc mặt. Tinh vũ thế gia người đều là có chút bận tâm, chủ nhà bọn họ tuy rằng hào khí căn vân, ở trong gia tộc có không thể so bị huy nghiêm, nhưng giờ khắc này đối diện là bốn vị cùng cấp bậc cường giả. Hướng hồ trên người đối phương còn có có thể so với cấp 5 thượng phẩm vũ binh, trừ phi là một vị thiên tôn đến, bằng không có thể nào chiến thắng. Giết. Linh kiếm môn môn chủ cổ kiếm bong bong minh thiếu, tràn ngập ra một luồng cường thịnh đáng sợ tinh lực đến, hắn cầm trong tay cổ kiếm đánh giết về phía trước, phảng phất đang khai thiên tích địa giống như vậy, kiếm này dính vào thiên tôn dòng máu, phát sinh biến dị đáng sợ, làm người ta kinh ngạc. Cùng lúc đó, thanh hoa sơn chi chủ cũng ra tay rồi, trên đầu hắn tử kim cổ phong bị hắn đánh mà ra. Năm xưa Thanh Hoa Sơn từng từng sinh ra một vị cổ thiên tôn, hắn lấy suốt đời tâm huyết rèn luyện tòa này cổ phong, thậm chí ở đây hóa đạo, có thể nói ngưng tụ suốt đời sức mạnh. Lúc này Tử Kim cổ phong ầm ầm nghiền ép mà ra, làm cho mọi người phảng phất nhìn thấy một vị cổ thiên tôn bóng mờ. bao phủ thương vũ, đánh giết về phía trước. Vũ gia chi chủ trong miệng ngâm tụng cổ lao thần chú, cái kia tinh xảo đặc sắc không gian trên bảo tháp phù văn chạy xuôi, như một cái cái thế thần binh, nhẹ nhàng vung lên liền có thể quét ngang hoàn vũ quả thực là khủng bố vô biên. Tam đại thần binh lợi khí đồng thời hướng về tinh thông thành sát phạt quá khứ, tinh thông thành phảng phất một tay nâng nhật nguyện, một tay vung lên tinh hà, song quyền âm ầm, rung động ra đáng sợ đại đạo dấu vết. Hắn giờ phút này cả người đều đang phát sáng, ngũ tạng lục phủ đều như từng viên một tinh thần trưng bày, làm cho mọi người kinh hải không thôi. Tinh thần thiên công điểm cuối, liền đem tự thân đều hóa thành một viên tinh thần sao. Tinh thế tông tự nói, hắn tự nhiên cũng tu hành tinh thần thiên công. Nhưng cũng không thể nào làm được muốn tinh thông thành như vậy, đem tự thân đều muốn chuyển hóa thành một viên thần tinh. Nếu không có cái kia viên tẩy tùy đan, ta muốn làm đến một bước này, vẫn đúng là khó. Tinh thông trong thành tâm đồng dạng ở nói nhỏ, hắn đan bên trong phủ, mỗi một sợi nguyên lực đều là tinh nguyên, theo song quyền của hắn cùng tấn công dữ dội về phía trước, uy năng không biết có bao nhiêu đáng sợ, hư không phảng phất cũng phải nát nứt ra đến. Chấn Thanh hoa sơn chi chủ tử phong long long không nứt, chấn rơi vào tinh thông thành phía trên buông xuống vạn đạo hào quang như một mảnh an lành tử khí đập tới nhưng chỉ có tinh thông thành mới có thể cảm nhận được cái kia tử khí bên trong giấu diếm tuyệt thế sát cơ muốn chân ta chờ ngươi cái này vũ binh biến thành hoàng khí nói sau đi tinh thông thành dũng cảm nhanh chân bước ra cái kia tử phong phóng ra hào quang muốn cầm cô hắn lại bị hắn một quyền đánh vỡ hào quang khủng bố tinh thần nguyên lực bạo phát với ánh quyền bên trên hét giận dữ đánh ra dường như muốn đem này tử phong đều đánh nát đến thanh hoa sơn chi chủ bóng người lói lên. Nhất thời đi tới tinh thông thành trước mặt, song trưởng như đồng hai ngọn núi hoành ép mà ra, một luồng áp bức lực lượng tỏa ra, làm cho mọi người mục quang đều động lại lên. Nhưng mà tinh thông thành nhưng chỉ là nhìn lướt qua thanh hoa sơn chi chủ song trưởng, khẽ miệng hiện lên một vẻ khinh bỉ ý cười, chỉ thấy hắn một chỉ điểm ra, chính là cái kia tinh gia trưởng lão tu hành thần thông sức mạnh, vòng ánh tinh hoa lộ ra vô cùng thần uy, động xuyên liễu không gian, càng phải đem thanh hoa sơn chi chủ song trưởng đều đánh tan đến. Tinh thông thành, để mạng lại. Linh kiếm môn chi chủ ngự phong mà đến, cổ kiếm chém đánh, rất nhiều hình tạo thiên quân tư thế, vô tận kiếm mang sông lên tận trời, hình thành đáng sợ kiếm bao tác, mang theo thiên địa đại thế, đem tinh thông thành bao phủ ở bên trong, muốn lấy vô thượng kiếm lực tuyệt sát hắn. Chiêu kiếm này e sợ có thể gây tổn thương cho thiên tôn. Mọi người than nhẹ, linh kiếm môn môn chủ ở này bốn thế lực lớn bên trong tuyệt đối là lực công kích mạnh nhất, đặc biệt là kiếm thuật của hắn, chủ công phạt, có thể dễ dàng hủy diệt đất trời. Chiêu kiếm này. Dù cho là chân chính thiên tôn đến, đến rồi, cũng không thể coi thường. Đương nhiên, cái gọi là có thể gây tổn thương cho thiên tôn là ở thiên tôn không có ra tay tình huống, nếu thiên tôn ra tay, cái kia đem có rất nhiều thủ đoạn để chống đỡ chiêu kiếm này. Tinh Thông thành hét dài một tiếng, quần quần thần uy bao phủ tứ phương, song quyền đón cái kia cổ kiếm nổ ra, nhìn ra mọi người hãi hùng khiếp vía, hắn cũng quá hung hăng, đối diện này khủng bố vô biên một chiêu kiếm, hắn không lùi không tránh, cũng không lấy bất kỳ thần binh lợi khí làm chống đối. Liền như vậy lấy một đôi nắm đấm nổ ra đi Thực sự là một phần trắng da thô bạo Tân Minh cất bước ở tinh vũ thế ra mọi người ở trong Trong hai mắt hội tụ xuất đạo đạo phong mang Đối với tinh thông thành sức chiến đấu cũng kính phục không ớt Tinh thông thành có thể phụ thân hắn đoạt được gia chủ vị trí Đồng thời lớn mạnh bọn họ này nhất mạnh Cũng không phải là không có đạo lý Tinh thông thành uy nghiêm không người nào có thể can phạm Dù cho là bốn thế lực lớn chi chủ Cũng không được Ta cùng gia gia trên lệnh quá lớn Tinh thông thành đi tới người khổ nói sớm muộn có một ngày có thể đuổi theo. Tân Minh cười nhạt nói, Tinh gia chủ hào khí Lang vân, ngươi nếu như như vậy không có tự tin, há không phải làm mất mặt hắn? Nói cũng vậy, Tinh Thế Tông gật đầu. Trong hư không đối diện Linh Kiếm môn chi chủ đánh tới một chiêu kiếm, Tinh Thông trưởng thành phát điên loạn, cùng khiếu thiên địa, song quyền bên trên tỏa ra kinh thiên ánh sáng, càng miễn cưỡng địa chặn lại rồi chiêu kiếm đó cũng đem Linh Kiếm môn chi chủ chấn động lùi ra, làm cho Linh Kiếm môn chi chủ lộ ra kinh hãi biểu hiện làm sao có khả năng? Không chỉ có là hắn, mọi người cũng đều kinh sợ. Tinh vũ thế gia tinh thần thiền công tu hành đến đỉnh cao, dĩ nhiên có thần uy như thế sao? Chẳng trách năm đó có thể có nhiều như vậy vị võ vương cường giả liên tiếp xuất thế, tinh thần thiền công không khỏi quá mạnh mẽ. Thu vũ gia gia chủ không gian bảo tháp đột nhiên hóa thành hơn trăm trượng cao, đỉnh thiên lập địa, phảng phất đẩy thương khung một góc, phun ra nuốt vào đáng sợ không gian lưu quang, một luồng mạnh mẽ sức hút nhất thời đem tinh thông thành bao phủ. Cùng loạn sức mạnh dáng lâm ở trên người hán phải đem hắn thu vào bảo trong tháp. Vụ Nhất đạo run rẩy tiếng truyền ra, Tinh Thông Thành thân ảnh biến mất không gặp, mọi người con ngươi run lên bần bật, Tinh Thông Thành càng bị bắt vào tòa này không gian bảo trong tháp. Vẫn là Vũ huynh tay đoạn thông trời ạ. Thanh Hoa Sơn chi chủ cười nói, Hán tử phong suýt nữa đều bị Tinh Thông Thành đánh chúng nát tan, này Tinh Thông Thành quá mạnh mẽ, may là bị bảo tháp lấy đi. Trung Quy đem người lão tặc này lấy đi. Linh Kiếm môn chi chủ cũng lộ ra ý cười trong mắt phong mang lòng lánh, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Tiếp theo nên tấn công tinh nhà. Mạnh gia chi chủ đi tới, phun ra một thanh âm, làm cho tinh vũ thế gia trên dưới đều là bước lên một tầng hận ý. Bất quá bọn hắn vẫn chưa kinh hoàng, gia tộc nhưng còn có một vị ông trời tôn, nhất định phải đẩy lùi lịch thủ, đem gia chủ cứu ra. Không sai, là nên diệt nơi đây. Vũ gia gia chủ tay nâng bảo tháp, bước chậm tiến lên, dường như muốn đem tinh vũ thế gia cùng thu vào bảo tháp bên trong. Trong phút chốc. Vũ gia gia chủ thủ trưởng rung động lại, cũng không phải là hắn muốn triển khai thần thông, mà là hắn nâng bảo tháp đang kịch liệt địa chấn động, cách thấp hơn, Vũ gia gia chủ đều có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ trùng kích ra, phải đem hắn trấn diệt. Hắn muốn công phá bảo tháp. Mạnh gia chi chủ ngơ ngác, nói đến, hắn so với cái khác ba thế lực lớn chi chủ càng vội vã diệt tinh vũ thế gia, cũng càng kiêng kỵ tinh thông thành, dù sao, hắn nhưng là tinh vũ thành người. Không cần lo lắng, Vũ gia không gian tháp nghe tên thiên hạ, Trừ phi hắn bước vào thiền Tôn cấp độ, bằng không căn bản không phá ra được này tháp." Thanh Hoa Sơn chi chủ khẽ cười nói. Vâng ca Ngay ở Thanh Hoa Sơn sơn chủ lời nói xong trước mắt, một luồng khủng bố thao thiên tinh thần chi quyền nổ ra không gian tháp, bằng bạc tinh thần nguyên lực trong nháy mắt bạo phát, cái kia bóng ánh long lanh không gian tháp trong nháy mắt trở nên chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ, một bóng người gào thét mà ra, đứng thẳng trong hư không, uy nghiêm cực kỳ. Một cái phá tháp, cũng muốn nhốt lại ta. Tinh thông thành ngửa mặt lên trời cười to, phản phất đang dễ cận vũ gia chi chủ vô chi, nhưng vào lúc này, một chương hàn băng đồ kéo tới, đem thân thể của hắn đều mang theo đi vào, cực hạn hàn khí điên cuồng tập kích vào trong thân thể của hắn, chỉ trong chốc lát mà thôi, tinh thông thành thân thể liền như là bao trùm lên một tầng xương lạnh, liền tóc, vầng trán đều là băng xương. Đây là mạnh gia chi chủ ra tay rồi, ở tinh thông thành thoát vây trong nháy mắt hắn liền ra tay rồi, lấy hàn băng đồ đánh giết tinh thông thành, phải đem hắn đông phong. Chư vị còn ở chờ cái gì? Mạnh gia chi chủ hét lớn, còn lại ba người này mới phản ứng được. Vũ gia chi chủ ngang qua không gian mà tới, lan lộn lên đáng sợ lực lượng không gian, hướng về tinh thông thành ép tới, không gian áp bức, làm người ta sợ hại nhất, có thể đem người thần không biết quỷ không hay ép thành bụi phấn. Linh kiếm môn cổ kiếm cũng hét giận dữ mà ra, cái kia dính vào thiền tôn huyết dịch thân kiếm, trở nên cực kỳ yêu dị, một chiêu kiếm chém xuống, như vô tận hỗn độn khí lượng lờ, trong thiên địa xuất hiện nhất đạo to lớn kiếm ảnh hướng về tinh thông thành giết lạc mà xuống thanh hoa sơn bảo vật chấn sơn tử kim cổ phong lần thứ hai nghiền ép mà ra chỗ đi qua không gian gợn sóng phẳng phất đều phải bị dẹp yên này một tòa cổ phong cuồng đè xuống càng khiến cho hư không biến sắc tử hà vô tận thiên địa đều vỡ gia chủ tinh vũ thế gia người đều là kinh ngạc thốt lên tinh thông thành bị hàn băng đồ bao vây hàn khí vào thể giờ khắc này ba thế lực lớn chi chủ nhưng ra tay rồi lấy công kích mạnh nhất đến sát tinh thông thành nên ứng đối ra sao Cho mèo ngươi, tinh thông thành cả người run lên, hết thể hàn khí đều trong nháy mắt bị loại bỏ, cái kia hàn băng đổ bị hắn trực tiếp gỡ xuống, hướng về phía trước phi quang mà ra, hàn khí che ngập bầu trời, này một chương hàn băng đổ càng để cho hắn sử dụng, chặn lại rồi ba thế lực lớn chi chủ công kích, mà tinh thông thành khí tức nhưng nhảy lên tới đỉnh cao nhất, khiến cho tất cả mọi người ngước nhìn Ngươi, là thiên tôn. Chương 230, Mạnh Gia Lai Lịch Vương Đạo Cảnh, đây là một cực kỳ phức tạp cảnh giới chia làm tầm thường võ tôn, thiên tôn, cùng võ vương ba cái cấp độ, mỗi một cấp độ đều huyền ảo cực kỳ, cùng trước một cấp độ có khác biệt rất lớn. Cầm trong tay có thể so với cấp 5 thượng phẩm vũ binh mấy thế lực lớn chi chủ, tuy rằng được sưng có thể chiến thiên tôn, nhưng trên thực tế cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại, không thể thật sự dựa vào này thần binh liền chiến thắng một vị tu giả. Bởi vậy, dù cho bốn thế lực lớn chi chủ liên thủ, cũng không cách nào cùng Tình Thông thành so với. Ở Tây Tùy Đan cùng Thăng Nguyên Đan dưới, Hắn không chỉ có bước vào Tiên Tôn cấp độ, còn đem tinh thần thiên công tu hành đến cực hạn, tinh nguyên lực lượng rồi giàu cực kỳ, có hy vọng noi theo liệt Tổ, xung kích Võ Vương cấp độ. Mấy vị thế lực chi chủ vẻ mặt nghiêm túc, đã không bởi vì tự thân thất bại mà tự trách, đối phương là một vị Tiên Tôn, này còn làm sao chiến? Từ vừa mới bắt đầu, đối phương đều xem thường động thủ, là chính bọn hắn muốn tìm chết, chủ động treo chọc một vị Tiên Tôn. Chư vị, còn có thủ đoạn gì nữa, sử hết ra. Tinh thông thành như một vị Tiên Vương. Toàn thân lóng lánh ánh sáng, đó là tinh thần ánh sáng, bao phủ thiên địa, như là một tầng bảo giáp bao trùm ở trên người hắn, sán lạn loa mắt, khiến cho người không mở mắt nổi. Thất bại. Vũ gia chi chủ than nhẹ, hắn không gian bảo tháp, không phải thiên tôn không thể phá, hắn lúc trước còn hoảng sợ, đối phương vì sao có thể phá tan không gian bảo tháp giảng buộc, hiện tại đã hoàn toàn sáng tỏ, đối phương đã sớm sừng sững ở thiên tôn cảnh giới, hơn nữa, cũng không tầm thường tôn giả, tu hành tinh thần thiên công tinh thông thành. Sức chiến đấu cũng không thua với cái khác vương đạo cảnh bảy tầng cường giả. Không nghĩ tới mấy người bên trong, là người trước tiên bước vào cảnh giới này. Thanh Hoa Sơn Chi chủ thổn thức không nớt, bọn họ có thể tính là cùng một thời đại tranh đấu cường giả. Di vãng cũng chiến đấu quá nhiều về, có thể nói thắng bại khó phân. Đều ở vương đạo cảnh sáu tầng, lẫn nhau lại biết gốc biết dễ, ai lại so với ai khác nhược bao nhiêu đây. Đây là bọn hắn sức lực, dắt tay nhau mà đến, muốn ị ị nhiều người, đem tinh thông thành áp chế xuống. Nhiên mà đối phương nhưng không có sợ hãi, bởi vì có súng tốc sức lực, không cần bất kỳ thần binh lợi khí, chỉ bằng một đôi nắm đấm, liền oanh cho bọn họ đại bại, không có bất kỳ phần thắng nào. Tinh Vũ thành người mục quang lấp lóe, nhìn về phía vị này tinh gia chi chủ, bọn họ trong ấn tượng rất hiếm thấy đến vị gia chủ này ra tay, càng không biết hắn đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng bây giờ, bọn họ biết rồi. Những thế lực này chi chủ, mượn Vũ binh sau khi, mỗi người cũng có thể cùng thiên tôn một trận chiến nhưng cũng bị tinh thông thành hung hăng săn bằng, tinh thông thành sức mạnh, mặc dù ở thiên tôn cấp độ, cũng không tính là yếu đi. Sau trận chiến này, tinh thông thành tên chắc chắn xa xa mà chuyển đi, cùng châu thành ở ngoài địa giới, rất khó tìm đến có thể cùng tinh thông thành một trận chiến người. Dù sao tầm thường thiên tôn nhân vật, thường thường đều ở cùng châu xây thành lập cơ nghiệp, rất ít người ở bên ngoài. Tinh vũ thế gia người từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, lộ ra mừng như điên vẻ mặt, gia tộc của bọn họ bên trong. Từ đó về sau đem nắm giữ song thiên tôn tọa chấn, đây là cỡ nào rầm rộ, đến đây sau khi, tương tự thanh hoa sơn, vũ gia này nhóm thế lực, sẽ bị bọn họ vững vàng áp chế, đừng lo. Ngươi nếu là giết, hôn vân thiên tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mạnh gia chi chủ giống to, đến trình độ này, bọn họ cuối cùng dựa vào chính là hôn vân thiên tôn, dù sao đây là địa Long cốc thiên tôn, thân phận hiền hách, có lẽ có khả năng để tinh thông thành kiên kỵ. Nhưng mà, tinh thông thành chỉ là lạnh lùng liếc hắn một cái một chỉ điểm ra, lành lạnh tinh huy rơi ra, như một thanh ra khỏi vỏ chi kiếm, trong nháy mắt xuyên thấu mạnh gia gia chủ, để mạnh gia chi chủ há hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng cũng không nói ra được, tiên huyết theo khoẹt miệng chậm rãi lưu lại, hắn chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy. cái kia đã từng ảo tưởng quá trở thành tinh vũ thành hùng chủ động, theo hắn mí mắt nặng nề nhắm lại, tất cả đều trở thành mây khói, không thể thực hiện. gia chủ, mạnh gia võ tôn đều đều cảm thấy tuyệt vọng. Thân là tinh vũ thành bản thổ thế lực, bọn họ cùng tinh vũ thế gia có ngàn vạn kia quan hệ, chịu đến quá tinh vũ thế gia, nhưng lần này, vì từ tinh vũ thế gia bên trong chia một chén canh, tham dự vũ gia nhóm thế lực hành động, bây giờ, tất cả thành không, bọn họ rõ ràng, giờ chết không xa. Nếu là những thế lực khác mơ ước ta tinh vũ thế gia cũng là thôi, nhưng là các ngươi mạnh gia, nhiều năm qua không biết thu được ta tinh vũ thế gia bao nhiêu chỗ tốt, năm đó các ngươi chọc tới tịch diệt ma vực ma tôn, bị ngàn dặm truy sát. Nếu không có ta Tinh Vũ thế gia võ vương ra tay, các ngươi tiên, có hôm nay." Tinh Thông thành lạnh lẽo địa phun ra một thanh âm, làm cho mạnh gia người đều vô cùng xấu hổ. Tinh Vũ thành người nhớ tới năm xưa truyền lưu một cái sự tích, không biết ở bao nhiêu năm trước đây, mạnh gia tổ tiên vẫn không có ở Tinh Vũ xây thành lập căn cơ. Lúc đó, bọn họ ở lại nơi khoảng cách tịch diệt ma vực vô cùng tới gần, bọn họ trong lúc vô tình đắc tội rồi một vị cực kỳ mạnh mẽ ma tôn nhân vật, bị nan tỷ dặm truy sát đến chỗ này, thoi thoát, muốn tộc diệt là Tinh Vũ Thế Gia võ vương ra tay bãi bình việc này, đồng thời mạnh gia ở Tinh Vũ xây thành lập cơ nghiệp mới vừa có hôm nay mạnh gia. Nhật Nguyệt biến ảo, đấu chuyển tinh di, không biết bao nhiêu năm tháng quá khứ, ngày xưa mạnh gia đã lớn mạnh không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng cùng Tinh Vũ Thế Gia mới lạ không ít, cho đến hôm nay bọn họ đối với Tinh Vũ Thế Gia ra tay chân chính làm tức giận Tinh Vũ Thế Gia, thảo nào tử tinh thông thành đối với mạnh gia cực kỳ kiêu thị, đây là một đám vong ân phụ nghĩa đồ khiến cho người căm ghét. Biết sai rồi. Từ nay về sau, nguyện ở tinh vũ thế gia hiệu lực. Mạnh gia võ tôn dồn dập mở miệng, hướng về tinh thông thành xin tha, hy vọng tinh thông thành có thể buông tha bọn họ. Nhưng vị này tinh gia chi chủ nhưng không có nửa phần thương hại, dị vãng tinh gia tổ tiên nhất thời không quan sát, làm chuyện sai lầm, cứu không nên cứu người, đến nỗi suýt nữa trí tinh vũ thế gia với nguy nan nơi. Hôm nay, ta có thể nào tái hiện tổ tiên sai lầm? Các ngươi không phải giết không thể. Tinh thông thành lạnh lùng mở miệng, những người này, nhất định phải giết Trốn. Mạnh gia võ tôn nghe được lời nói này, mặt sám như cho tàn, không biết là ai trước tiên quát một tiếng, trước tiên bay lên trời, muốn muốn trốn khỏi nơi đây. Tinh thông thành mặt không hề cảm xúc mà nhìn những này muốn chạy trốn mạnh gia võ tôn, phảng phất không có bất kỳ tâm tình biến hóa, thủ trưởng run lên, thiên địa đều muốn xoay chuyển, một luồng cực kỳ hung hăng sức mạnh nổ xuống, rơi vào mấy vị kia võ tôn trên người, càng dường như phải đem bọn họ xé rách. Vành. Vành. Vành. Trong hư không truyền đến mấy đạo nổ tung tiếng, từng đám từng đám huyết vụ ở trường không bên trong nổ tung, làm cho trong lòng của tất cả mọi người đều là đột nhiên nhảy một cái, những này có thể đều là vương đạo cảnh võ tôn A, muốn bước vào này một cảnh khó khăn bậc nào, nhưng giờ khắc này lại bị người dễ dàng như thế địa giết chết, khiến cho người thổ thức. Nhìn thấy mạnh ra người diệt sạch cảnh tượng, mấy thế lực lớn chi chủ tất cả đều trong lòng lạnh lẽo, linh cảm đến giờ chết đến. Ta có thể nói cho ngươi địa long cốc kế hoạch, chỉ cần ngươi buông tha ta. Thanh hoa sơn chi chủ mở miệng, mặt không có chút máu, như vậy không khác nào bán đi điệu lòng cốc, nhưng hắn không có cách nào, chỉ cần vừa rời đi nơi đây, hắn liền đi xa. Không cần, ta không muốn biết kế hoạch của bọn họ, ta chỉ muốn muốn tính mạng của các ngươi. Tinh thông thành bước chân một bước, tinh thần đúc ra thủ trưởng hướng về phía trước giò ra, có một luồng mênh mông thiên uy phung trào, đó là đến từ vô thượng cường giả sức mạnh. Thanh hoa sơn chi chủ tóc thai bù sụ, cả người khí tức cuồn cuộn mà động, dường như muốn hét giận dữ cửu thiên thập địa Hắn một trường vô đánh về phía trước, tử kim cổ phong rung động ầm ầm. Theo hắn trưởng lực chấn áp về phía trước, muốn làm trước khi chết phản công. Tinh thông thành ngón tay một đòn, hào quang tỏa ra, cái kia tử kim cổ phong trực tiếp nổ bể ra đến. Hắn tinh thần trưởng ấn hướng về thanh hoa sơn chi chủ trụ rơi xuống, uy thế đầu tiên, trực tiếp đem thanh hoa sơn chi chủ xóa đi, lại một vị bá chủ ngã xuống. Mọi người run sợ, thanh hoa sơn chi chủ, vương đạo cảnh 6 tầng, dù cho là ở cuồng châu trong thành nắm giữ một vị trí. Nhưng cũng ở đây bị chu diệt. Sau đó, tinh gia chi chủ lại đem mục quang tìm đến phía vũ gia gia chủ cùng linh kiếm môn môn chủ, làm cho hai người đều là nản lòng thoái trí, liền phản công dự định đều không có. Vũ gia cùng linh kiếm môn, các ngươi tới đây trước, có thể từng nghĩ tới sẽ có giờ khắc này kết cục Tinh thông thành âm thanh uy nghiêm vang lên, còn như thiên thần thanh âm, xúc động đại đạo ai. Nói cho cùng, đều là tên tiểu tử kia gây ra đó. Nếu không có các ngươi tinh vũ thế gia đem tên tiểu tử kia mang tới nơi này, cũng sẽ không đánh các ngươi tình vũ thế gia chủ ý, chỉ có điều, này cũng chỉ là một nguyên cớ thôi." Địa Long Cốc ý nghĩ, ai có thể muốn lấy được đây? Vũ Gia gia chủ cười khổ. "Đúng đấy, cuối cùng đều là bởi vì ngày đó quên ưu thành tên tiểu tử kia, như không phải là bởi vì hắn, sao có sau đó này rất nhiều biến cố." Linh Kiếm môn môn chủ thở dài. Mọi người mù quang dồn dập rơi vào tần minh trên người, Vũ Gia gia chủ cùng Linh Kiếm môn môn chủ nói đều là hắn đi, vì hắn Gia chủ nhưng là đều ra tay rồi, liên tiếp chu diệt mạnh gia chi chủ cùng thanh hoa sơn chi chủ, đủ để chấn động chu vi mấy trăm ngàn lý chi địa. Có điều, bọn họ cũng không dám đối với ma thiên phát biểu bất kỳ cái nhìn, bởi vì bọn họ đã sớm biết ma ngày tới tự cứu ưu địa phủ, là võ hoàng đệ tử thân truyền, như vậy gia chủ bất luận làm cái gì, đều vô cùng bình thường, bọn họ cũng không dám chủ động treo chọc ma thiên. Chỉ có tinh vẫn sắc mặt khó coi, lặng lẽ rời khỏi nơi này, bây giờ nhìn lại, nếu muốn giết ma thiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Các ngươi đem nguyên nhân quy kết đến ma thiên tiểu hữu trên người, rồi lại có thể từng nghĩ tới, nếu là ngày đó, các ngươi môn hạ thiên tiêu, không có thành vì người khác tay chân, muốn lên đài lấy ma thiên tính mệnh, cũng không sẽ đưa tới họa sát thân. Các ngươi có điều là điệu lòng cốc tay chân mà thôi, nhưng như toàn chia sẻ ta tinh vũ thế gia, thực sự đáng chết. Tinh thông thành vô tình nói rằng, thân là một phương hùng chủ, tinh thông thành đối với mình người tự nhiên tốt vô cùng. Thế nhưng đối với những kia muốn xâm chiếm tinh vũ thế gia ngoại địch, hắn cũng không có một kia tình cảm. Trong phút chốc, tinh khung biến sắc, tinh thông thành bóng người lần thứ hai lấp lóe mà ra, muốn tru diệt hai người này. Vụ. Nhưng vào lúc này, linh kiếm môn cổ kiếm nổi lên vô cùng huyết quang, như một vị cái thế thiên tôn ở thảo phạt, hướng về tinh thông thành đánh giết mà đi. Đã sản sinh một kia linh trí sao. Tinh thông thành lẩm bẩm, kiếm này chém giết quá thiên tôn, yêu dị phi thường. Hơn nữa trải qua linh kiếm môn vô số năm tâm huyết tế luyện, e sợ đã sinh ra một tia yêu ớt linh trí, có thể tự chủ thảo phạt. Nhìn thấy linh kiếm môn cổ kiếm rết ra, tần minh trong đầu khẽ nhúc nhích hắn lúc trước đã nghe qua kiếm này lai lịch lại nghĩ tới chính mình huyết hoàng kiếm. Chẳng lẽ nói, huyết hoàng kiếm kiếm linh cũng là bởi vì này mà sản sinh, cùng nhiễm dòng máu có quan hệ. Có điều tần minh hiển nhiên còn không cách nào tra cứu vấn đề này, cảnh giới không có đến, đi thăm dò trái lại với tự thân thay hại. Tinh thông thành thủ trưởng gìm xuống, đem cổ kiếm chân phong, lập tức cất đi, này kiếm tuy rằng sinh ra yêu ớt linh trí, nhưng muốn thương hắn nhưng không có khả năng lắm. Chúc mừng tinh gia chủ bước vào thiên tôn cảnh giới, chỉ là mới vào này cảnh liền hai tay nhiễm huyết, không khỏi là cái không rõ dấu hiệu. Một thanh âm tự Viễn phương mà đến, khiến cho vũ gia gia chủ cùng linh kiếm môn môn chủ mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, hay là còn có một chút hy vọng sống. Chương 231 Thể Lâm Tinh thông thành thu hồi cổ kiếm sau ngẩng đầu nhìn trời, con ngươi sáng lạn nhược minh tinh, phảng phất có thể từ trong hư vô phát hiện thiên địa tạo hóa cùng ảo diệu. Hóa ra là địa long cốc đại có thể giáng lâm, khiến cho ta tinh vũ thế gia rồng đến nhà tôn, đợi ta chu này mấy cái xâm chiếm tinh vũ thế gia người, trở lại hảo hảo chiêu đãi các hạ. Tinh thông thành mỉm cười, nhưng cũng dơ tay chém xuống, một trường đánh giết mà qua, còn như tinh thần thiên đao, trong nháy mắt đem vũ gia gia chủ cùng linh kiếm môn môn chủ đầu lâu chém đi. Hai người này còn chìm đắm ở vui sướng bên trong, nhưng chưa từng nghĩ tinh thông vùng ven bản không cho bọn họ chạy trốn cơ hội, trực tiếp đem bọn họ chu diệt với này. Tình cảnh này làm cho vừa đến hôn vân thiên tôn sắc mặt lạnh lẽo, hắn biết được tinh thông thành bước vào thiên tôn cảnh thời gian đã chậm, vì vậy vội vàng động thân, muốn muốn cứu mấy vị thế lực chi chủ, nhưng không nghĩ tới vẫn là muộn một bước. Thanh hoa sơn chi chủ cùng mạnh gia chi chủ đã chết thảm, vũ gia gia chủ cùng linh kiếm môn môn chủ càng là chết ở trước mặt hắn, vô hình chung là ở đánh hắn mặt Thinh ra chủ rất uy phong. Hôn Vân Thiên Tôn không mặn không nhạt điệu nói rằng, phía sau hắn đứng mấy vị cường giả, đều ở võ tôn cảnh giới, Sở huyên cũng ở trong đó, trong con ngươi phong mang lấp loé. Nhìn thấy hôn Vân Thiên Tôn đến, Thanh Hoa Sơn, Vũ Già, Linh Kiếm môn Tôn giả dồn dập hướng về hôn Vân Thiên Tôn áp sát quá khứ, hy vọng có thể được hôn Vân Thiên Tôn che chở, tránh được này một sát kiếp. Đồ vô dụng. Sở Huyên quay về này ba phe thế lực võ tôn trách cứ, khiến cho bọn họ đem đầu thật sâu thấp xuống không dám dơ lên đến nhìn thẳng sở huyên. Được rồi, hôm nay đến, vốn là muốn muốn điều đình song phương mâu thuẫn, không nghĩ tới tinh gia chủ như vậy thần dũng, đến đúng là có vẻ làm điều thừa. Hôn vân thiên tôn nói tới đường hoàng, càng là vì điều đình mà tới. Cái kia cũng thật là muốn nhiều tạ thiên tôn hảo ý. thinh thông thành có chút trào phúng điệu nói rằng, nay cũng chẳng có gì, là ta địa long cốc việc nằm trong phận sự. Hôn vân thiên tôn cũng không phải là không thấy rõ thế của người, tình hình dưới mắt. Hắn căn bản là không có cách bắt tinh thông thành, hơn nữa rất có thể đem uy danh của chính mình chết ở đây, bởi vậy hắn tạm thời từ bỏ nuốt vào tinh vũ thế gia ý nghĩ, chuẩn bị chờ đợi sức mạnh đầy đủ lại phát động công kích. Có điều hắn hiển nhiên cũng không thể có thể làm cho mình tay trắng trở về, bởi vậy, hắn thần niệm điên cuồng lan tràn mà ra, muốn đem ma thiên tìm ra. Tinh vũ thế gia người cảm nhận được một luồng nhòm ngó sức mạnh hơi đảo qua một chút, nội tâm hơi có chút không vui, nhưng cũng không dám nói thẳng ra lo lắng gặp phải cường giả nhằm vào cùng trả thù các hạ động tác này không khỏi không quá thỏa đáng tinh gia chi chủ lạnh rên một tiếng ở ngay trước mặt hắn ở tinh vũ thế gia bên trong làm càn địa siêu tầm không khỏi cung vinh vía hung hăng một chút Hôn vân thiên tôn đấy mắt có một tia hàn ý thổi qua hắn từ thế lực cấp độ bá chủ mà đến tự nhiên có một ít kiêu căng cùng châu thành thiên tôn đối với hắn đều là một mực cung kính khi nào bị người như vậy lạnh lèo đối xử quá hắn vẻ mặt lúc này liền chìm xuống Phun ra giọng nói lạnh lùng, "Kính xin Tinh gia chủ đem mà Thiên giao ra đây." "Giao ra đây?" Tinh Thông Thành Đạo, "Xin lỗi, tại hạ bị người chi thác, chăm sóc hắn, không thể giao người, kính xin hôn Vân Thiên Tôn thứ tội." Tiếng vượt qua. Sở Huyên lớn tiếng quát tháo đạo, tinh Vũ thế gia là muốn phản loạn Địa Long Cốc sao?" Nay Mộ Mao Tử có thể nói chụp đến mức rất lớn, nếu là Tinh Thông Thành trả lời hơi có gì bất bình thường, Sở Huyên cùng hôn Vân Thiên Tôn có thể trực tiếp thỉnh cầu Địa Long Cốc võ Vương cường giả đến đây, đem Tinh gia diệt. Tinh thông thành vẻ mặt sắc bén, nhìn Sở Huyên, chưa mở miệng, liền có một luồng bảng bạc đại thế bao bao phủ thiên địa mà ra. Đó là đến từ Thiên Tôn uy thế. Trong phút chốc, ngoại trừ Hôn vân Thiên Tôn bên ngoài, tất cả mọi người đều là cảm nhận được này cố nghẹt thở giống như áp lực, ép cho bọn họ không nhấc nổi đầu lên, phảng phất bất cứ lúc nào đều phải bị nghiền thành một phấn. Đặc biệt là Sở Huyên, hắn có điều mới vào Vương Đạo Cảnh một tầng thôi, cùng Tinh Gia chi chủ cách biệt cỡ nào xa xôi. Cái này cũng là hắn lựa chọn đi tới quên ưu thành tổ chức võ đạo thịnh hội nguyên nhân. Lấy tu vi của hắn, dù cho là thiên tôn đệ tử, ở tinh vũ thành này các nơi cũng không cách nào xính uy phong, chỉ có quên ưu thành loại này địa phương có thể. Giờ khắc này bị thiên tôn áp lực bách thân thể, hắn quả thực khổ không thể tả, có lời không ra. Tinh gia chi chủ đây là ý gì? Hôn vân thiên tôn tay háo bảo phất một cái, mơ hồ có một luồng trầm thấp long tiếng khóc vang lên, trong giây lát đó hết thể uy thế tăng dã. Địa Long cốc người mù quang đều là tàn bạo mà dán mắt vào Tinh Thông Thành. Mới vào này một cảnh, cảnh giới còn có chút bất ổn, không cách nào khống chế sức mạnh của bản thân, nhiều có đắc tội, mong rằng bao dung. Tinh Gia chi chủ cười nhạt nói, làm cho Tinh Vũ Thành người đều là phiên cái bạp kiệu gẳng, vừa nãy là ai giết mấy vị kia sáu tầng cảnh võ tôn, liền không gian bảo tháp đều phá hủy, sức mạnh kinh khủng như thế, còn không thấy ngại nói cảnh giới bất ổn. Hôn Vân Tiên tôn vẻ mặt lạnh lùng khó coi, còn muốn cùng Tinh Thông Thành tranh luận vài câu đã thấy nhất đạo áo bào đen bóng người cất bước đi ra một đôi mắt đen kịt cực kỳ đi chậm rãi một luồng minh thần giống như khí chất tỏa ra làm cho hắn ánh mắt lạnh lẽo vì bất ta địa long gốc ngay cả thiên tôn cảnh giới cường giả đều phát động rồi cũng thật là khiến tại hạ thụ sủng nước kinh tân minh vừa đi ra vừa nói khoe miệng ngậm lấy một kia cười yếu ớt phảng phất đang dế cận cái gì có thể làm cho mấy thế lực lớn chi chủ nhân ngươi mà chết ngươi nên cảm thấy thụ sủng nước kinh Hồn vân Thiên Tôn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Tần Minh, so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm tuổi trẻ. Đồng dạng, Hồn vân Thiên Tôn cũng so với Tần Minh tưởng tượng ra tuổi trẻ không ít. Trên thực tế này, Hồn vân Thiên Tôn nhìn so với Sở Huyên đều tuổi trẻ. Theo cảnh giới tăng lên, võ giả tuổi thọ sẽ có gia tăng, này Hồn vân Thiên Tôn liền cũng càng ngày càng tuổi trẻ, không có loại kia già yếu thái độ. So sánh với đó, sư đệ của hắn, Sở Huyên, cũng có vẻ già đi không ít. Cùng với nói bọn họ là nhân ta mà chết chẳng bằng nói là nhân chính mình tham dục mà chết. Tân Minh cười nhạt nói, khiến người ta cảm thấy có chút kinh ngạc, người này có điều là một tên vũ quân, nhưng ở đối diện thiên tôn thì nhưng như vậy nhẹ như mây gió, có thể thấy được người này tâm tính tuyệt đối không bình thường. Lời ấy đúng là cũng có mấy phần đạo lý. Hôn vân thiên tôn đột nhiên cảm thấy vô cùng thú vị, hắn bước vào vương đạo cảnh có một ít năm tháng, đoạn này năm tháng bên trong đại thể là cùng địa vị, thực lực không kém nhiều tôn giả trò chuyện, nhưng bây giờ nhưng ở cùng một vị thanh niên vũ quân bình tĩnh mà đối thoại, đúng là rất thú vị. Cái tên này, liền như thế tùy tiện đi ra ngoài, vạn nhất bị bắt trụ làm sao bây giờ. Tinh Thế Tông có chút bận tâm. Tuy nói tinh thông thành nếu như cùng hôn vân thiên tôn thật sự chiến lên, chưa chắc sẽ rơi vào hạ phòng, nhưng đối phương dù sao cũng là thế lực cấp độ bá chủ người, lại là thiên tôn cấp bậc cường giả, rất có thể có một ít không muốn người biết bí thuật hoặc là cầm khí, như vậy vừa đến căn bản là không có cách chống đối. Ta đến từ kiểu hưu địa phủ, sư tôn là kiểu hưu hoàng, hôn vân thiên tôn muốn lùng bắt ta, có phải là nên cùng sư tôn ta thông báo trước một tiếng? Tân Minh nhìn về phía hôn vân thiên tôn, lời ấy đồng dạng là ở cho hôn vân thiên tôn đào hầm, nếu như hôn vân thiên tôn trả lời không được, vậy coi như là coi rẻ kiểu hưu hoàng, đến thời điểm coi như là võ hoàng tự mình ra tay giết hắn đều không người nào dám nói cái gì. Kiểu hưu hoàng đại nhân là cỡ nào nhân vật tuyệt thế, ta nghĩ hắn không có lòng thanh thản để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Dù sao ngươi liền lão nhân gia người đều còn chưa từng thấy. Nếu như bởi vì chút chuyện nhỏ này liền đi quay dối lão nhân gia người thanh tu, không khỏi quá làm điều thừa. Hôn vân Thiên Tôn hàm cười nói, mấy câu nói để không ít người thầm mắng đây là một chỉ lão hồ ly. Không thể không nói, Hôn vân Thiên Tôn so với Sở Huyên Đầu góc tốt dùng quá hơn nhiều, lời nói này không chỉ có không có biểu hiện ra không cung kính tâm ý, trái lại chê mai ma tiên, xương hắn có điều là cửu u hoàng một không thấy mặt đệ tử, không đáng lão nhân gia người đứng ra. Trên thực tế cái này cũng là Tần Minh lo lắng nhất, nếu như làm lớn, Cửu U Hoàng chưa chắc sẽ vì hắn ra mặt, nhưng Tào Tu nhưng ở mấy ngày trước phái người đưa tin cho hắn, để hắn không cần phải lo lắng, hết thảy đều có hắn cùng sư tôn làm chủ. Điều này cũng làm cho Tần Minh an tâm đến, lớn mật địa làm việc, bằng không ý đi theo tính cách của hắn, ngày đó ở quên ưu thành thì sẽ lấy ra huyết hoàng kiếm, thoát đi quên ưu thành, chờ thực lực đầy đủ lại đổ sau kế. Có điều nếu Tào Tu đều như vậy nói rồi, thần minh cũng không ngại thật sự đem sự tình làm lớn một chút, thuận tiện mang tới tinh vũ thế gia, tuy nói trong đó nguy hiểm không nhỏ, nhưng này nguy hiểm bên trong, tương tự mang theo kỳ ngộ. Lấy tinh thông thành khí phách cùng can đảm, sao sẽ để ý này chỉ là nguy hiểm? Hơn nữa, ta nghĩ kiểu ưu hoàng đại nhân không phải thường minh lý lẽ, nếu như các hạ thật sự làm tức giận địa Long cốc uy nghiêm, kiểu ưu hoàng đại nhân phải làm sẽ không thiên vị mới đúng. Hôn vân thiên tôn lại nói, sư tôn sẽ làm thế nào ta không biết, Ta cũng không tốt vọng thêm phỏng đoán, còn lão nhân gia người cách làm có hay không thiên vị, hôn vân thiên tôn cũng không nên vọng kết luận mới vâng. Thần Minh cười nói, hai người ngươi tới ta đi, một câu tiếp theo một câu, miệng lưỡi sắc bén như lao kiếm, có thể nói phi thường đặc sắc, để mọi người kinh ngạc. Tầm thường vũ quân, ở thiên tôn ai trước mặt không nơm nớp lo sợ là tốt lắm rồi, ai có thể như đồng như vậy, cùng thiên tôn lẫn nhau cãi lại, muốn ở trong lời nói chiếm thượng phong. Đương nhiên, Thần Minh cũng rõ ràng chỉ dựa vào một cái miệng tới nói là không có tác dụng nếu như mình không phải cửu hoàng đệ tử thân truyền hôn vân thiên tôn e sợ một trưởng liền đem hắn đập chết được rồi nói rồi nhiều như vậy nên đi nên đón một ít đạo hữu hôn vân thiên tôn dứt lời ngẩng đầu liếc mắt một cái thương khùng chư vị đạo huynh giá lâm tại hạ vô cùng cảm kích sau đó thiên khung bên trên quả nhiên có ba cỗ mạnh mẽ đến cực điểm khí tức từ từ mà đến như ba hòn núi lớn ép xuống làm cho mọi người con ngươi đều là đột nhiên một tấm Cái kia ba cố khí tức không kém chút nào hôn vân thiên tôn, hiển nhiên, là ba vị thiên tôn. Tinh Thông Thành nhưng vẫn cứ bình tĩnh, nhìn cái kia đến ba vị thiên tôn, trong lòng cười gần lại, ba người này đều không phải điệu long cốc thiên tôn, không nghĩ tới này hôn vân thiên tôn thần thông quảng đại như vậy, lại đem ba người đều mời tới trợ trợ. Ta tưởng là ai, hóa ra là sích hổ đạo nhân, thái âm thiên tôn cùng mắt tím thiên tôn. Tinh Thông Thành từ tôn nói, phun ra ba người tên, nhất thời gây nên sóng lớn mê ngông. Ba người này có thể đều là thành danh đã lâu thiên tôn nhân vật, uy danh hiển hách, cùng tinh vũ thế gia cổ thiên tôn thuộc về đồng nhất thời kỳ đối thủ, chỉ có điều không có thành lập từng người thế lực, mà là nhàn tản võ tu, muốn thỉnh cầu bọn họ, không phải thế lực cấp độ bá chủ không thể. Bốn vị thiên tôn tề lâm, nay cỗ trận chiến thật là không nhỏ. Mọi người nói nhỏ, tính cả hôn vân thiên tôn bản thân, nhưng là có bốn vị thiên tôn, đội hình như vậy, tinh vũ thế gia nên ứng đối ra sao? Trưng 232, Lão Tẩu tứ đại thiên tôn, thế lâm, chúng lòng người mạnh mẽ run lên, tinh vũ trong thành, nguyên bản chỉ có một vị thiên tôn cường giả, nhưng bây giờ, không tính cả vị kia tinh gia lão tổ, nơi đây xuất hiện thiên tôn, liền có năm vị. tinh vũ thế gia người thì lại không có như thế lạc quan, tinh thông thành tuy rằng hung hăng, mà sừng sững ở thiên tôn cảnh giới, nhưng hắn đối diện là bốn vị thiên tôn, hơn nữa là bốn vị thành danh đã lâu thiên tôn, mỗi một vị đặt ở cuồng châu trong thành, đều đủ để mở ra một tòa thế gia. Tinh Vũ Thành người phảng phất đã linh cảm đến một hồi báo tập đến, tiếp theo, sợ rằng sẽ sẽ có một hồi kinh thế chiến đấu, so với lúc trước mấy thế lực lớn chi chủ ra tay trận chiến đó càng thêm đáng sợ. Tinh Vũ Thành mọi người, bao quát ngũ đại thiên tôn ở bên trong tất cả mọi người, cũng không biết, lúc này, ở vô tận xa xôi Quảng Châu trong thành, đang có cùng bọn họ cùng một nhịp thở một màn phát sinh. Quảng Châu thành phía đông, có một chỗ liên miên hơn ngàn dặm thung lũng, cũng không phải là thiên địa sinh thành. Mà là có người lấy tuyệt thế pháp lực mở ra đến, cả tòa thung lũng hiện ra một vị địa long tư thế, có thể quần quận không ngừng rút lấy trong thiên địa tinh hoa, đem nơi đây chế tạo thành một chỗ tuyệt hảo chỗ tu hành. Ngọn núi này cốc, chính là 30 lục đại thế lực cấp độ bá chủ một trong, địa long cốc vị trí. Địa long cốc lão hoàng cũng không biết bao lâu không có xuất thế, 500 năm trước liền có đồn đại sương địa long cốc võ hoàng đã tỏa hóa, khiến cho địa long cốc trên dưới đều cảm thấy bất an. Khi đó, còn có một chút thế lực lặng lẽ ra tay muốn thăm dò địa Long cốc hư thực nhưng cuối cùng địa Long hoàng tái hiện Hoàng uy chấn kinh cựu thiên thập địa đem hết thể ngờ vực đều đánh vỡ Đế cung hoàng vượt lên chúng sinh bên trên ở bây giờ thượng giới Hoàng chính là tuyệt đối bá chủ dù cho hấp hối lao rồi đều có vô cùng thần uy khiến cho người kính nể dù cho thượng giới có nghe đồn địa Long hoàng già rồi nhưng vẫn cứ không có thế lực dám cùng địa Long cốc không qua được liền cái khác thế lực cấp độ bá chủ đều án binh bất động không có ở ở bề ngoài cùng Địa Long Cốc không qua được, chỉ là trong bóng tối khiến một ít ngắn chân. Địa Long Cốc đầu rồng nơi, có một ngôi lầu các, bị tầng tầng trận pháp bao vây, dù cho là võ vương cường giả tự tiện xông vào đều chỉ có một con đường chết. Ở này bên trong lầu, ở lại Địa Long Cốc hoàng. Đầu rồng vị trí, có thể to lớn nhất trình độ địa hấp thụ thiên địa nguyên khí, hơn nữa tầng tầng trận pháp công hiệu, nơi này nguyên khí nồng nặc trình độ tuyệt đối là ngoại giới mấy chục lần, thậm chí nhiều hơn. Nhưng dù vậy, Đối với võ hoàng cảnh giới cường giả tới nói, vẫn có chút không đáng chú ý hoàng giả thổ nạp cũng không biết cần bao nhiêu nguyên khí, chớ nói chi là cung cấp cho bọn họ tu hành. Bởi vì có bao nhiêu tầng trận pháp thủ hộ, này đầu dòng vị trí cũng không cần bao nhiêu thủ vệ, nhưng chỉ có mấy người, nhưng đều là vương đạo cảnh cấp trung tồn tại, thậm chí mỗi ngày đều sẽ có một tên thiên tôn cảnh giới cường giả sang đây xem thủ, để tránh khỏi có người quay dối võ hoàng thanh tu. Có thể nói, một tòa thế lực cấp độ bá chủ hương suy, Hoàn toàn ký thác ở võ hoàng cường giả trên người, nếu như võ hoàng ngã xuống, như vậy tòa này thế lực cấp độ bá chủ cũng là không còn tồn tại nữa. Từ khi 500 năm trước lần đó ra tay, hoàng tổ lại có 500 niên không có xuất thế đi. Một tên ở đầu dòng vị trí vương đạo cảnh tôn giả nói rằng, đúng đấy, dòng giã 500 năm. Cũng không biết hoàng tổ tình huống làm sao, ở thượng giới, nhưng là có không ít lời đám tiêu A. Một người khác võ tôn có chút lo lắng, bọn họ không phải một ngày hai ngày ở chỗ này trông coi nhưng cũng chưa bao giờ từng thấy hoàng tổ, liền bọn họ đều có chút bận tâm, muốn biết Địa Long Hoàng bây giờ tình huống. Các ngươi nói, hoàng tổ có thể hay không đã? Có một tên tuổi trẻ võ tôn lớn mặt suy đoán nói. Làm càn. Thiên tôn đến, quay về mấy người lớn tiếng quát lớn đạo, Địa Long Hoàng an nguy, chính là Địa Long cốc đệ nhất chuyện cần yếu, tuyệt đối không cho phép có người vọng thêm suy đoán, hơn nữa mấy người này đều là vì là Địa Long Hoàng thủ hộ thị vệ, tùy tiện nói sai một câu nói, đối với Địa Long cốc tới nói liền có thể là tai nạn chúng ta biết sai chúng tôn tàn đi nhưng nội tâm vẫn cứ tồn nghĩ hoặc kỳ thực ngày này tôn hà không phải là lo lắng một khi võ hoàng xảy ra chuyện bọn họ đều sẽ bị liên lụy cựu châu thành 30 lục đại thế lực cấp độ bá chủ bên trong có vạn cổ trường thanh đế tộc từng sinh ra đại đế bảo lưu đại đế pháp binh bất luận bao nhiêu năm quá khứ đều cường thịnh cực kỳ nhưng cũng có tương tự địa long cốc như vậy thế lực cấp độ bá chủ võ hoàng đi vào tuổi già như mặt trời chiều ngã về tây Sán lạn nhưng ngắn ngủi, cả tòa thế lực cấp độ bá chủ đều vì vậy mà lòng người bàng hoàng. Địa Long Cốc như vậy, Thánh Nguyên Tông cũng thế. Thậm chí không chỉ là Địa Long Cốc cùng Thánh Nguyên Tông, còn có cái khác võ hoàng thế lực, chỉ có điều không có biểu lộ ra. Lâu nay các người bình thường sao dám xâm lấn, nếu là có dũng khí đến phạm nhân, chỉ sợ chúng ta cũng không ngăn được. Quá một lúc lâu, một vị võ tôn mở miệng nói rằng, Ngươi cho rằng ở đây đúng là vì thủ vệ lao tổ sao. Một người khác võ tôn chuyện cười hắn, kỳ thực. Ở đây mục đích, có điều là làm hoàng tổ có dặn dò thời điểm, có thể ngay lập tức lan truyền ra ngoài. Để chấn thủ, tự nhiên có ý nghĩa của nó. Ngàn năm trước, hoàng tổ ở đây tu hành, đại đạo khí thế thỉnh thoảng sẽ khuếch tán ra đi, dẫn ra thiên địa pháp tắc sức mạnh, khi đó, ở chỗ này chấn thủ người đều có thể cảm ngộ võ đạo trí lý, từ đó thu hoạch được đột phá. Ngày đó tôn hồi ước đạo, ta cũng chính là vào lúc này hậu bước vào thiên tôn cảnh giới, chỉ tiếc, mấy trăm năm nay đến. Hoàng tổ đều không có tỏa ra như vậy thời cơ. Thậm chí, bây giờ cấp chủ, năm đó bước lên ở vương đạo cảnh đỉnh cao, trước sau không cách nào bước ra bước đi kia, liền chính hắn trở lệnh, tới nơi đây vì là lao tổ thủ quan, một thủ chính là ba năm, cấp chủ bước vào võ vương cảnh giới, lúc này mới lên làm cấp chủ. Thiên Tôn nhàn nhạt nói, mọi người nghe rất chăm chú, đây chính là ngàn năm trước bí ẩn, bọn họ cũng không biết. Ngay ở mấy người trò chuyện thời gian, trong hư không, phảng phất bị người mở ra một tấm hư vô cánh cửa. Có một lao tẩu từ hư vô trong cánh cửa bước ra, vô thanh vô tước, đi tới mấy người bên cạnh, mở miệng nói, mấy vị, a mọi người bị giật mình, nội tâm chấn động không gì sánh kịp, bọn họ có thể đều là vương đạo cảnh cường giả, mặc dù ở nói chuyện hiếm năng lực nhận biết vẫn cứ vô cùng mạnh mẽ, không có lý do gì không cách nào nhận biết được đối phương tồn tại. Chỉ có một khả năng, vậy thì là tu vi của đối phương cùng cảnh giới xa ở tại bọn hắn bên trên, ngang qua hư không, ngang dọc thiên địa. Tiền bối là người phương nào? Liền ngay cả vị kia Thiên Tôn cũng bị kinh sợ, quay về này Lão Tẩu hỏi. Này Lão Tẩu bề ngoài xấu xí, trang điểm đều rất phổ thông, như là gia đình bình thường ông lão. Nhưng Địa Long Cốc những tôn giả này cũng không dám như thế nghĩ, gia đình bình thường ông lão có thể không có cách nào tùy ý ra hiện tại nơi đây. Ta là ai không quan trọng lắm, ta muốn gặp Địa Long Hoàng, mở cửa đi. Lão Tẩu cười nói, Địa Long Hoàng há lại là người muốn gặp liền thấy, nơi đây chính là Địa Long Cốc trong địa còn xin tiền bối đi tới phòng khách chính, do cấp chủ tiếp kiến. một tên võ tôn trầm giọng nói rằng đối phương trực tiếp liền muốn thấy địa long hoàng, khiến cho bọn họ cực kỳ cảnh giác, có thể tới giả không quen. không sai, còn xin tiền bối rời bước. thiên tôn cũng đồng dạng nói rằng để này lao tẩu lưu ở chỗ này, không thông báo gây nên bao lớn phong ba. ha ha, không cần. lao tẩu nhàn nhạt mỉm cười, cũng không có rời bước dự định. tiền bối dừng lại. Những này vương đạo cảnh võ tôn trong thời gian ngắn đêm này lão tẩu vi lên, nếu là tiền bối u mê không tỉnh, liền đừng trách chúng ta bất kính. Không trách. lão tẩu nói như thế, nhưng không có dừng lại dự định, bước chân của hắn nhẹ nhàng bước ra, như là cất bước ở hư vô, bóng người như quỷ mị, xuyên qua mấy người vòng đây. hắn Chí ít là một vị võ vương. Ngày đó tôn sợ hãi, này nhất định là một cái nào đó tỏa thế lực cấp độ bá chủ võ vương, cho rằng địa long hoàng đã nga xuống, trước tới thăm dò. Muốn ngăn trụ hắn sao? Có võ tôn run rộng hỏi. Không, không ngăn được. Hiện tại, liền xem trận pháp này có thể hay không đối phó hắn. Thiên tôn nói rằng, còn không mau đi thông báo cấp chủ. Lập tức lập tức có võ tôn bóng người lấp lóe mà ra, đi vào tìm địa lòng cốc cốc chủ báo cáo tình huống. Đã thấy cái kia láo tẩu cũng không quay đầu lại, tùy ý chỉ tay, không gian liền bị cầm cố. Người kia phảng phất ra hiện tại cứu luyện ngục bên trong, thân thể không cách nào nhúc đích. Hy vọng trận pháp này có thể diệt trừ hắn nhìn thấy tình cảnh này địa long cốc võ tôn càng thêm nương ngác thủ đoạn của đối phương đầy đủ kinh người không giết người nhưng càng thêm đáng sợ địa long hoàng vị trí lầu cắt ở ngoài trận pháp tiêu diệt quá không chỉ một vị võ vương cường giả bởi vậy những này võ tôn có lòng tin nhất định có thể đem này lão tẩu lan ở chỗ này nhưng mà cái kia lão tẩu mỗi một bước đều rất giống dẫm đại đạo phủ văn tiến lên chấn áp tất cả muốn dâng lên linh quang trận pháp cái kia nhìn như bình thản lão tẩu trên người, càng tràn ngập cực kỳ huyền ảo khí tức Rốt cục, lao Tẩu đi vào lầu cát. Lúc này, lầu cát chấn động, truyền ra nhất đạo kinh hãi vạn cổ âm thanh. Ngươi đến rồi. Này một thanh âm truyền ra, cái kia vài tên địa long cốc võ tôn nhất thời có nước mắt hạ xuống. Đó là Hoàng Tổ Âm Thanh A, Địa Long Hoàng. Hắn còn trên đời. Không chỉ có là hắn, cả tòa Địa Long Cốc cũng nghe được âm thanh này, đều hưng phấn không thôi. Đây là Địa Long Hoàng đang nói chuyện. Nhưng mà, hắn nói, ngươi đến rồi. Lời ấy là đối với người nào mà nói? có cường giả, trước đến bài phỏng Địa Long Hoàng sao. Có thể cùng Địa Long Hoàng đối thoại tồn tại, nói vậy, cũng là một vị hoàng giả đi. Tất cả mọi người rất tò mò bên trong lầu muốn phát sinh cái gì, nhưng tiếp theo mấy tức trong thời gian, lầu các bên trong lại hết sức kiến tĩnh, phản phất cái kia lão tẩu chỉ là nhất đạo huyền ảnh giống như Hôn Vân ở đâu? Rốt cục, Địa Long Hoàng âm thanh lần thứ hai truyền ra, vang vọng Địa Long Quốc, làm cho mọi người ngẩng đầu. Hôn Vân, Hôn Vân Thiên Tôn, Hôn Vân hôm nay không ở. Hôn vân Thiên Tôn sư tôn, một vị tương đương cổ lão đỉnh cao Thiên Tôn đi tới lầu các ở ngoài nói rằng, Địa Long Hoàng nghe vậy trầm mặc tùy tiện nói, ngươi lui ra đi. Vâng. Hôn vân sư tôn cung kính nói rằng, chợt liền lui xuống. Xem ra Địa Long cốc đệ tử cũng không quá nhận biết lệnh bài của ta. Lại có tiếng âm truyền ra, đây là Lão Tẩu đang nói chuyện. Ngươi nói quá lời, ta theo ngươi cùng đi một lần đi. Địa Long Hoàng xa xôi nói rằng, Địa Long cốc trên dưới đều kinh. Năm trăm niên chưa từng xuất thế địa Long Hoàng, bây giờ cuối cùng cũng phải tái hiện thượng giới sao. Này Lão Tẩu đến tột cùng là nhân vật nào, dĩ nhiên địa Long Hoàng tự thân xuất mã. Ngươi trạng thái tựa hồ không đúng lắm, có thể rời đi sao? Lão Tẩu nhận ra được địa Long Hoàng tựa hồ ở vào một loại kỳ diệu trạng thái. Không sao, đạo hưu viên trình mà đến, ta nếu là tính tọa nơi đây, cũng có vẻ không biết lễ nghi. Địa Long Hoàng hàm cười nói. Trường 233, Kinh Diễm Người. Tình Vũ Thành. Ngũ đại thiên tôn đối lập, dù là ai đều có thể nhìn ra, hơi bất cẩn một chút, nơi này thì sẽ là một cơn báo táp to lớn, bạo phát cực kỳ đáng sợ thiên tôn cuộc chiến. Ngoại trừ tới rồi gấp rút tiếp viện hôn vân thiên tôn ba vị thiên tôn ở ngoài, địa long cốc cũng quần quận không ngừng có tôn giả đến đây, vương đạo cảnh sáu tầng võ tôn đều có không ít, có thể thấy được địa long cốc đến tột cùng có thế nào năng lượng kinh khủng, này còn chỉ là một vị thiên tôn có thể điều động sức mạnh. Không nghĩ tới ba vị có thể quang lâm ta tinh vũ thành. Nếu là muốn làm khách, hiện tại e sợ còn không phải lúc, cần phải chờ tới ta chấm dứt trận chiến này. Tinh thông thành mục quang sắc bén, nhìn về phía xích hổ đạo nhân chờ ba vị thiên tôn. Tinh gia chủ nói giỡn, chúng ta cũng không có lòng thanh thản đến tinh vũ thành làm khách, có điều là ứng hôn vân đạo huynh chi yêu, trước tới nơi đây nhìn thôi, lúc cần thiết hậu, sẽ xuống động đậy tay chân, chỉ là không biết, các ngươi tinh gia lão tổ ở Hà Phương, ta rất muốn lại lĩnh giáo một hồi hắn tinh thần thiên công a. Mắt tím thiên tôn dẫn đầu nói, Nัย mắt tím thiên tôn râu tóc bạc trắng, chỉ có một đôi mắt hiện ra tử sắc, phảng phất có đại đạo chi hỏa xúc tích ở trong đó, phóng tầm mắt nhìn, phảng phất có thể có thể phá hư vọng, soi sáng thập phương. Nัย mắt tím thiên tôn tu hành tuyệt thế đồng thuận, nam xưa ngang dọc cùng cảnh, khó gặp gỡ một bại, liền ngay cả thế lực cấp độ bá chủ đều muốn mời chào hắn, nhưng hắn tiếp thua với Lao Tổ, bởi vậy tâm có tích tụ, từ đây trốn vào hường trận. Vị kia tinh gia trưởng lão quay về tần minh truyền âm giới thiệu, thì ra là như vậy, Xem ra tu vi của hắn lại có bổ ích, bằng không yên dám tìm lão tổ lĩnh giáo." Thần Minh thầm nghĩ trong lòng. Lão tổ đang lúc bế quan, hoàn mỹ gặp khách. Tinh gia chủ âm thanh lạnh nhạt rất nhiều, đối phương hiển nhiên lai giả bất thiện, hắn cũng không cần thiết cùng đối phương khách khí cái gì. Tinh gia chủ lời ấy sai rồi, cùng Tinh lão tổ quan hệ rất tốt, nhiều năm không thấy, thậm chí nhớ nhung, như không ra gặp một lần, có thể nào an lòng. Sinh hổ đạo nhân mở miệng, hắn dung nhan cực kỳ hùng tráng, nhưng khoác một bộ lạ bảo cầm trong tay phất trợn, như một vị yêu đạo. Là Nên vừa thấy, Thái Âm Thiên Tôn đồng dạng nói rằng, hắn tu hành Thái Âm lực lượng, trên trán phảng phất có một vòng lãnh nguyệt trần phụ, để hắn xem ra khí chất cực kỳ xuất chúng. Đương nhiên, một vị thiên tôn nhân vật, mặc dù không cần hết sức trang phục, cũng đều vô cùng xuất chúng. Tinh Vũ thành người mắt sáng lên, ba vị này thiên tôn tựa hồ có ý định muốn bức tinh gia láo tổ hiện thân, này cũng khó trách, nếu là có một vị thiên tôn cấp bậc cường giả nhóm nó trong bóng tối. Dù cho đều là thiên tôn, cũng sẽ cảm thấy không thoải mái Chỉ có bước vào cấp bậc này Mới sẽ ý thức được ở cảnh giới này đến tột cùng mạnh bao nhiêu Nơi này rất náo nhiệt Lúc này, nhất đạo sang sảng tiếng cười từ đằng xa truyền đến Làm cho không ít người con người hơi ngưng lại Chỉ thấy một đoàn hắc ảnh phảng phất mang theo vô tận hắc ám mà đến Khiến người ta căn bản là không có cách thấy rõ dáng rấp của hắn Tào tu đạo huynh Tinh gia chủ quay về tào tu ôn quyền nói rằng khiến cho đối diện bốn vị thiên tôn cũng đều sửng sốt một chút, chợt trong mắt hiện lên một vệ kiềng kỵ tâm ý. Hiển nhiên, Tào Tu tên, bọn họ cũng là nghe nói qua. Đặc biệt là hôn vân thiên tôn, hắn đối với Tào Tu càng là dị thường kiềng kỵ. Tào Tu chính là cựu lưu hoàng đệ tử, này thân phận coi như là võ vương cũng không thể dễ dàng động hắn. Dù sao Tào Tu không phải ma thiên, ma thiên cảnh giới thấp kém, liền võ hoàng đều chưa từng nhìn thấy, nhưng Tào Tu nhưng là cựu lưu hoàng tự mình bồi dưỡng được đến có thiên tôn dưới vô địch danh sương nếu là đồng hắn, cửu u địa phủ không thông báo điều động bao nhiêu cường giả đến đây. có điều huấn vân thiên tôn dù sao cũng là vương đạo cảnh trên ba tầng cường giả đối diện tào tu đến, hắn cũng không có quá nhiều hoảng loạn, mà là lộ ra một vẻ ý cười, hóa ra là cửu u địa phủ đạo huynh hôm nay nhìn thấy, thật là cao hứng. tào tu quay về tinh gia chủ mỉm cười ra hiệu, tuy rằng tinh gia chủ cũng không nhìn ra thấy khuôn mặt của hắn vẻ mặt, nhưng có thể cảm nhận được tào tu trên người thiện ý. Nhưng khi Tào Tu xoay người thời điểm, khí chất của hắn đột nhiên trở nên rất lạnh, giống như một vị từ địa ngục trở về minh thần, lộ ra cực kỳ đáng sợ mùi chết chóc, so với tần minh khí tức còn muốn lạnh lẽo Nhưng ta, cũng không muốn ở chỗ này xem thấy các ngươi có bao xa lăn bao xa, bằng không, các ngươi sẽ hối hận. Tào Tu phun ra nhất đạo trêu tức thanh âm làm cho hốn vân thiên tôn vẻ mặt trong nháy mắt cứng đờ Tào Tu đến, hắn nói thiện nói muốn lung lạc, không nghĩ tới đối phương như vậy đáng trách nói chuyện chút nào không nể mặt hắn. dù cho ngươi là cựu u hoàng đệ tử, nói chuyện cũng không dám tiêu ngạo như thế. cần biết nơi này nhưng là quang châu thành thống ngự phạm vi ngươi, ta một câu nói liền có thể muốn ngươi chết, coi như là cựu u hoàng cũng không thể nói cái gì. Hôn vân thiên tôn sắc mặt lạnh lùng đáp lại ra nhất đạo tốc sát chi ngữ, sát niệm tràn ngập. xem ra này tào tu không có ý định dễ dàng việc này. ta vừa vặn muốn hoạt động gân cốt một chút. tào tu bước chân một bước. So với tinh thông thành còn muốn trực tiếp, vừa đến, liền có một luồng hừng hực chiến ý bao phủ mà ra. Tuy nói ta cửu ưu địa phủ ở cường châu thành không có bao nhiêu người tay, nhưng là tuyệt đối sẽ không mặc người sâu xé. Các ngươi liền sư tôn ta đệ tử thân truyền cũng dám động, ta hôm nay coi như chu diệt các ngươi địa long hoàng nghị đến cũng không có ý kiến. Dứt lời, tào tu bóng người mang theo hắc cám tiến lên, chấn kinh rồi mọi người, hắn chỉ có vương đạo cảnh 6 tầng mà thôi, càng chủ động quay về thiên tôn cấp bậc cường giả thảo phạt. Hừ, nông cuồng tự đại. Hỗn Vân Thiên Tôn bước chân bước ra, hình như có hỗn độn khí lượn lờ với thân, ta tới đối phó Tào Tu, các ngươi đi lấy dưới Tinh Thông Thành, còn có tên tiểu tử kia. Rõ ràng. Sinh Hổ đạo nhân ba người gật đầu, lập tức hóa thành ba đạo lưu quang, đồng thời hướng về Tinh Thông Thành vô giết tới. Nếu Tinh lão tổ còn không chịu đi ra thấy Lao Hưu, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp để hắn đi ra. Sinh Hổ đạo nhân phất trần quét qua, phảng phất có từng vị hung manh thiên hổ bóng mờ điên cuồng vô giết mà ra thướng về tinh thông thành đánh giết tới, mắt tím thiên tôn hai con tròng mắt đều phóng ra cực sự khủng bố tử sắc liệt diễm, càng hóa thành hai cái tử diễm xình xích, phải đem tinh thông thành buộc chặt, giang buộc. Thái âm thiên tôn diễn hóa thái âm lực lượng trên trán của hắn, lãnh nguyệt phóng thích vạn trường ánh sáng, như một vị loan đao chém giết xuống, có thể làm trường không đều bị cắt đứt. Chân chính ba vị thiên tôn ra tay, thế tiến công không biết so với lúc trước bốn thế lực lớn chi chủ mạnh mẽ bao nhiêu lần, bọn họ vận dụng thần thông đều rất đơn giản nhưng cũng bao hàm mỗi người bọn họ đối với đạo càn Ngộ, có thể chấn áp tất cả pháp Hú hồ nay còn không phải ba vị mới vào vương đạo cảnh 7 tầng thiên tôn ba người bọn họ đều là vương đạo cảnh 8 tầng thiên tôn cùng tinh gia lão tổ cùng một thời đại tranh đấu không biết có cỡ nào cổ lão đối với cảnh giới này sức mạnh khống chế từ lâu đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ chấn động nhân gian hàn giới vừa mới ra tay nơi đây liền bùng nổ ra cực kỳ đáng sợ khí thế thiên tôn cấp bậc đại chiến tinh vũ thành chưa từng bạo phát quá Mọi người tuy xa xa mà tránh né, nhưng cũng không đành lòng bỏ qua. Đối với rất nhiều thiên phú xuất chúng tuổi trẻ thiên kêu tới nói, quan sát chiến đấu ở cấp bậc này, có thể làm cho bọn họ thu hoạch quá hơn nhiều. Tinh thông thành trên mặt hiếm thấy hiện ra một vẹn vẹn nghiêm túc, nhưng hắn ra tay vẫn hung hăng vô cùng, có bệ nghệ vạn giới phong thái, tinh thần đại trưởng ấn từ trên trời đập xuống, chấn diệt cái kia từng vị hung sát bạch hổ, đồng thời hắn tinh thần chỉ lực tỏa ra, hào quang rực rỡ, lộ ra mạnh mẽ sát phạt sức mạnh trong nháy mắt khiến hai đạo tử diễm xiềng xích tan vỡ thái âm thiên tôn loan đao bổ xuống dưới tinh thông thành bóng người lóe lên miễn cương tránh né này một đao đã thấy lúc này xích hổ đạo nhân phất trần như thần tiên bình thường gào thét đánh tới khiến cho đến tinh thông thành giận dữ trên lòng bàn tay bị tinh thần nguyên lực bao vây càng đưa tay kéo xích hổ đạo nhân phất trần muốn cùng hắn va chạm so đấu nguyên lực xích hổ đạo nhân cũng giận dữ hắn nhưng là cùng tinh gia lão tổ cùng một thời đại tranh đấu nhân vật tinh thông thành mặc dù bước vào thiên tôn cảnh giới Ở trước mặt hắn cũng là tiểu bối, bây giờ, hắn phất trần càng bị tiểu bối lôi kéo, khốn ở trong tay, không cách nào tránh thoát khỏi đến, này cho hắn mà nói, là sỉ nhục. Hắn vừa mới mới vừa bước vào cảnh giới này, có thể nào có chiến lược như vậy. Thái âm thiên tôn sắc mặt lấp lẻ, hắn đang suy tư. Đúng rồi, hắn tinh thần thiên công công tham tạo hóa, so với tinh lão tổ càng mạnh hơn. Thái âm thiên tôn lại dết ra một đao, bị tinh thông thành một quyền nổ đến nát tan, khiến cho người khiếp sợ. Tinh thần thiên công trải qua tinh vũ thế gia các đời võ vương hoàn thiện, quả nhiên không giống tiểu khả. Mắt tím thiên tôn ánh mắt lạnh lẽo, tinh thông thành đại chiến tam đại thiên tôn. Tuy nói chiến đến mức rất khổ cực, nhưng trong lúc nhất thời càng cũng không có hiện lộ ra xu hướng suy tàn, trái lại càng đánh càng hăng, để tam đại thiên tôn đều run sợ không nứt. Cùng lúc đó, tào tu cùng hồn vân thiên tôn chiến đấu cũng khí thế hưng hực, tào tu cả người đều ở ưu minh bên trong, mặc cho hồn vân thiên tôn pháp lực thao thiên cũng không cách nào tới gần tào tu thân thể. Hắn lấy thân hóa hỗn độn, như thiên địa sơ khai thì cảnh tượng, có hỗn độn kinh lôi long long vang vọng. Đây chính là địa long cốc thiên tôn, cũng quá yếu. Tào Tu Trảo Phúng nói rằng, khiến cho hốn Vân Thiên Tôn thế tiến công càng thêm mãnh liệt, tảng lớn tảng lớn hỗn độn khí rủ xuống đến, như là vân đoá hạ xuống, phải đem Tào Tu thân thể nhấn chìm. Phí lời nhiều như vậy, đem ngươi luyện hóa đến hỗn độn bên trong đi. Hỗn Vân Thiên Tôn tráng uống. Ngụy hỗn độn mà thôi. Tào Tu xem thường. Bất luận là Tào Tu vẫn là tinh thông thành đều quá mức kinh diễm sức chiến đấu vượt xa cùng cảnh giới khiến người ta cảm thán không thôi vậy tinh thông thành cùng thái âm thiên tôn quyết đấu một trường vị này ông trời tôn thực lực mạnh mẽ dị thường hầu như muốn bước qua chín tầng cảnh ngưỡng cửa một trường này quyết đấu khiến cho tinh thông thành ho ra đầy máu thân thể lui lại mấy bước cơ hội tốt mắt tím thiên tôn nhất thời đại hỉ vẫn chưa dứt hướng về tinh thông thành mà là hướng về tần minh nào tới tiểu tử đi theo ta đi mắt tím thiên tôn khí thế khủng bố thao thiên tử sắc liệt diễm phải đem tần minh bao vây để tần minh cảm thấy chu vi đều muốn hóa thành tử hỏa thế giới tuổi ra mắt tím thể ngược lại cũng ngạc nhiên ngay ở mắt tím thiên tôn sắp bắt được tần minh trong nháy mắt thương vũ trên chuyển đến nhất đạo xa xôi âm thanh lập tức mọi người chính là kinh hãi địa nhìn thấy một vị thủ trưởng từ trên vòm trời tham đi còn như thần linh tay giống như đem hết thể tử diễm đều dập tát mắt tím thiên tôn thấy tình thế không đúng muốn phóng thích càng mạnh mẽ công kích lại bị bàn tay lớn kia trực tiếp hoành quét tới, đem hắn nắm tại lòng bàn tay, không thể động đậy. Sau đó, bàn tay lớn kia chủ nhân từ trong hư không đi ra, hình dạng bình thường không có gì lạ, như đồng một vị tầm thường lão tẩu, nhưng cũng không có người thật sự sẽ đem hắn coi như người bình thường, hắn nhưng là đem thiên tôn đều nắm tại lòng bàn tay a, Đây là ta địa long cấp việc, các hạ vẫn là không muốn nhúng tay cho thỏa đáng, bằng không khó thoát họa sát thân. Hôn vân thiên tôn thấy đối phương cường đại như thế, không dám liều mạng chỉ có thể đem địa long cốc tên tuổi dọn ra địa long cốc việc vơi vạn ta dẫn theo cá nhân đến nhìn hắn có thể hay không chủ trì địa long cốc sự tình lao tẩu cười cợt vô thanh vô tức đem mắt tím thiên tôn tạo thành một miệng tắt ở trong thiên địa người phương nào huân vân thiên tôn cảm thấy có chút đại sự không ổn không nói tiếng nào qua lại ứng huân vân thiên tôn câu hỏi chỉ có một vị địa long cẩn cẩn mà khiếu rung động cửu thiên thập địa làm cho huân vân thiên tôn vẻ mặt đọng lại ở nơi đó hoàng tổ Trương 234, trăm Song Hoàng, Hồn vân Thiên Tôn có loại hóa đá cảm giác, hắn chẳng thể nghĩ tới, này lao tẩu mời tới địa Long Cốc người, càng sẽ là bọn họ địa Long Cốc chúa tể, địa Long Hoàng. Cái kia một vị địa Long che đậy thương khung, cả người đều bị đại địa vẩy bao vây, hơi thở vừa phun ra nuốt vào liền phảng phất có thể đem nhật nguyệt đều hút vào trong mũi. Nay cự Long trên người tràn ngập mạnh mẽ đến cực điểm hoàng uy, phảng phất ngang qua vạn cổ năm tháng mà đến, thiên địa đều đang kinh hãi, bình tĩnh mà huyền phù ở nơi đó liền có thể đem thương khung đều ép vỡ đi đến. Xin chào hoàng tổ. Hôn vân thiên tôn lúc này quay về cái kia không trung địa long giới bái, ba quỷ chín lạy. tuy nói hắn mới chỉ thấy địa long hoàng một mặt, nhưng cũng có cực kỳ ấn tượng sâu sắc. địa long cốt mọi người biết được địa long hoàng dáng lâm, trong lúc nhất thời cũng kích động không thôi. xích hổ đạo nhân cùng thái âm thiên tôn cũng không cố trên mắt tím thiên tôn bị xóa bỏ kinh hải, Quay về địa long hoàng con người. Xin chào địa long hoàng. miễn lễ Cái kia to lớn địa long trong miệng phun ra ba cái lánh đậm chữ, trật hóa thành nhân thân, đan phủ lóng lánh thần quang, bị một luồng cuồng bá vô biên sức mạnh bao vây, sừng sững ở cửu thiên đỉnh cao nhất, từng bước một hướng về phía dưới bước ra, sức mạnh to lớn chấn động cửu thiên thập địa. Đây chính là Hoàng sao. Tinh vũ thành người ánh mắt đờ đẫn, nhìn cái kia chậm rãi đi tới bóng người, trong lòng rung bẩn bật không nớt, này chính là võ Hoàng sao, siêu thoát ở chúng sinh trên, quan sát nguyên mông nhân ra hàn giới, tiếu ngạo có thể hát trăng bắt sao, quán thông cổ kim. Mọi người nguyên tưởng rằng hôm nay chư thiên tôn giáng lâm đã là chuyện lớn bằng trời, không nghĩ tới cuối cùng liền vũ hoàng đô đã kinh động, đây chính là xưa nay khó tìm sự tình. Tu hành một đời, muốn phàn đến đỉnh cao khó khăn như thế nào, mặc dù muốn mắt thấy những kia chân chính người nam quyền đều khó như lên trời. Bây giờ, một vị sống sờ sờ hoàng gia hiện tại trước mặt bọn họ, không còn là tồn tại với trong truyền thuyết, có thể nào không làm bọn họ kích động. Không biết hoàng tổ pháp gia đến đây Có gì phân phó? Hôn Vân Thiên Tôn quay về Địa Long Hoàng cung kính hỏi. Địa Long Hoàng nhưng không hề trả lời Hôn Vân Thiên Tôn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía cái kia Lão tẩu, đạo huynh, xử trí như thế nào, hết mức giao phó ngươi. Đạo huynh. Mọi người con ngươi lần thứ hai loại lên, Địa Long Hoàng, xưng hô này Lão tẩu thành đạo huynh, nếu là võ vương, e sợ đều không gánh nổi này hai chữ, chỉ có hoàng, một vị khác võ hoàng, mới có thể đam nổi này đạo huynh hai chữ. Này lão tẩu khí chất cực kỳ phổ thông, cũng không nửa điểm sắc bén khí, chợt nhìn lại tuyệt không như một vị cái thế hoàng giả, nhưng nếu địa long hoàng như vậy xưng hô, cái kia liền không có sai. Xin ra mắt tiền bối. Hôn vân thiên tôn chờ người quay về này lão tẩu cũng hơi không ngợi, có chút thất vọng. này hoàng mang địa long hoàng tới đây có chuyện gì, tự hồ, địa long hoàng đối với hắn cũng phi thường kiên kỵ. Tiểu sư đệ, còn không mau tới gặp sư tôn. Tào tu mang theo tần minh bước chậm tiến lên, hàm cười nói. Lúc này mới làm cho mọi người hiểu được, này lão tổ, dĩ nhiên là Cửu Vũ Hoàng. Vũ Châu thành thế lực cấp độ bá chủ xưa nay lấy lòng dạ độc ác nghe tên thiên hạ, không nghĩ tới từng sinh ra Cửu Vũ đại đế Cửu Vũ địa phủ chi hoàng, sẽ là một vị nhìn bình thản không có gì lạ lão tổ, thật khiến cho người ta bất ngờ. Đỗ Nhi Ma thiên, gặp Sư Tôn. Tân Minh quay về Cửu Vũ Hoàng được rồi đại lễ, phi thường cung kính, đi tới thượng giới sau đó, Cửu Vũ địa phủ vì hắn giải quyết quá không hỏi ít hơn đề. Lần này liền kiểu hưu hoàng đô không xa trăm triệu giảm tới rồi, câu này sư tôn cùng đại lệ hắn đều xứng đáng. Sư tôn lần này là đặc biệt vì ngươi sự tới rồi, nơi đây có mấy người mưu đồ gây rối không đem chúng ta cửu hưu địa phủ để ở trong mắt. Sư tôn nghe nói sau tức giận, tự mình tới nơi đây xử lý, lần này không người nào dám đánh cái gọi là cờ hiệu đến làm cản Tào tu cười nói, hôn vân tiên tôn chờ người sắc mặt trắng bệnh, bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, việc này thật sự sẽ kinh động võ hoàng. U Châu Thành khoảng cách Quảng Châu Thành cỡ nào xa xôi, Cựu U Hoàng dĩ nhiên đích thân tới nơi đây. hắn đệ tử này thật sự có trọng yếu như vậy sao? Địa Long Cốc sư tôn liếc mắt nhìn cao cao tại thượng Địa Long Hoàng, hắn khép hờ hai mắt, phảng phất vốn không hề để ý nơi đây sự. Lúc trước hắn đã nói rõ, nơi này hết thảy đều giao do Cựu U Hoàng đến xử lý, như vậy hắn liền sẽ không lại nhúng tay. Trước ngươi chiến đấu, rất tốt. Cựu U Hoàng phun ra nhất đạo khen chi ngữ, khiến cho Tần Minh Mục Quang hơi lấp lóe lại. Sư tôn đã sớm đến. Một tia thần niệm ở đây mà thôi, nếu như biểu hiện của ngươi cũng không có tàu tu nói tới tốt như vậy, cũng sẽ không đáng giá ta mời tới Địa Long Hoàng, trực tiếp mang đi là được rồi. Cửu Đu Hoàng nói thẳng, Ma Thiên xác thực cùng Cửu Đu Địa Phủ Hữu Duyên, không nói những cái khác, nói riêng về này vong linh trù ấn, liền không phải đệ tử tầm thường có thể tiếp xúc được, hiện nhiên Ma Thiên cùng Bất Tử Đại Đế có không ít quan hệ. Nhưng nếu là Ma Thiên bản thân thiên phú không được, coi như cùng Cửu Đu Địa Phủ Hữu Duyên... Kiểu ưu hoàng cũng sẽ không đem hắn thu làm đệ tử thân truyền. Nhưng hiện tại ngươi đã là ta đệ tử, có người muốn động ngươi, liền trước tiên muốn hỏi ta bộ xương giả này có chịu hay không. Kiểu ưu hoàng cười nhạt nói, Tiên bối thân là võ hoàng, chẳng lẽ muốn nhúng tay tiểu bối trong lúc đó đấu tranh sao. Hôn vân Thiên tôn trong lòng biết đại sự không ổn, muốn trước tiên chiếm lấy lý. Ngươi cảnh giới gì, đồ nhi ta cảnh giới gì. Nếu là ngươi cùng tàu tu giao thủ, ta đương nhiên sẽ không hỏi đến, dù cho cảnh giới của ngươi cao hơn hắn. Nhưng ta tiểu đồ đệ chỉ có thiên nhất cảnh bốn tầng, mà ngươi dẫn theo một đống lớn võ tôn tới đây, này không phải là giao thủ, đây là bắt nạt ta cửu ưu địa phủ không người, muốn tùy ý giết chết ta cửu ưu địa phủ người, như vậy, ta liền không thể ngồi yên không để ý đến. cửu ưu hoàng lệnh trầm nói rằng, thông thường mà nói, ở thượng giới tranh đấu bên trong, võ hoàng là sẽ không dễ dàng nhúng tay tiểu bối ân oán. Nhưng điều này cũng cũng không ý nghĩa hết thể tiểu bối cũng có thể loạn chiến nếu để cho đối phương võ tôn giết sạch rồi kỵ phe thế lực vũ quân hậu bối cái kia kỵ phe thế lực liền không người nối nghiệp bởi vậy mặc dù là giao chiến cũng phải cùng cảnh bảng không thì sẽ rơi vào hỗn loạn có thể nơi này là cuồng châu thành quanh thân khu vực hôn vân thiên tôn không cam lòng lần thứ hai phun ra một thanh âm vì lẽ đó ta mời tới các ngươi điệu long hoàng có hắn ở ngươi còn có thập yêu bất phục cựu u hoàng nhìn về phía hôn vân thiên tôn hôn vân thiên tôn còn muốn muốn nói cái gì Đã thấy thiên khung bên trên địa long hoàng lệnh lùng phun ra hai chữ, im miệng. Nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, người ở tại tràng, một cũng chạy không thoát. Cựu Ú Hoàng bình tĩnh nói rằng, xích hổ đạo nhân cùng Thái Âm Thiên Tôn chỉ cảm giác mình làm cuộc đời ngu xuẩn nhất một chuyện, đối phương chính là hai đại thế lực cấp độ bá chủ, như thế nào đi nữa đấu tranh cũng không tới phiên bọn họ đến nhúng tay à, chỉ tiếc bọn họ lợi ích hơn tâm muốn ở tinh vũ thế gia chia một chén canh, cũng muốn nhờ vào đó đánh bại bọn họ đối thủ cũ, tinh gia tổ Nhưng trước mắt, bọn họ không thể nghi ngờ là rơi vào cảnh khốn khó, trước hốn vân thiên tôn còn nói cửu lũ hoàng không sẽ để ý ma thiên như vậy một tiểu tử. Hiện tại, cửu lũ hoàng đã đích thân tới tinh vũ thành, còn ai dám nói cửu lũ hoàng đối với hắn không trọng thị. Chúng ta nhất thời lợi ích quan tâm, bạo phạm cửu lũ địa phủ đại nhân, ở đây hướng về đại nhân thỉnh tội. Hai vị thiên tôn ngược lại cũng quả quyết, trực tiếp quay về tần minh quỳ xuống, làm cho tần minh lộ ra một vẻ thú vị vẻ, xem ra hai vị này thiên tôn cũng không đốc Chỉ cần hắn không tính đến hai người, Cửu Ú Hoàng lại há sẽ làm khó hai người bọn họ. Ta cũng không đáng kể, dù sao hai người các ngươi vẫn không có ra tay với ta, chỉ là các ngươi lúc trước chấn thương tinh gia chủ, các ngươi nên xử trí như thế nào, giao do lão nhân ra người. Thần Minh mở miệng nói, tinh thông thành sững sở, không nghĩ tới tần Minh sẽ đem quyền chủ động giao cho hắn, hắn liếc mắt nhìn Cửu Ú Hoàng, một mực cùng kính đạo, Cửu Ú Hoàng tiền bối ở đây, nào có ta làm chủ phân nhi. Nếu ma thiên để ngươi đến xử trí liền giao cho ngươi đi. Ngươi tinh thần thiên công rất tốt, võ vương cảnh giới ngay trong tầm tay. Cựu u hoàng đánh giá một câu, nhất thời làm đến tinh thông trung tâm thành bên trong mừng rỡ, võ vương cảnh giới tương đương với nửa bước võ hoàng. Cựu u hoàng đối với hắn đánh giá có thể nói cực cao. Cảnh này khiến tinh thông thành hướng về tần minh đầu đi cảm kích một quang. Nếu không có tần minh dành cho hắn tẩy tùy đan, hắn căn bản là không có cách đi đến một bước này, ngay cả thiên tôn cảnh giới đều rất khó vừa tới. Tinh gia chủ chúng ta trước đây có bao nhiêu mạo phạm, kính xin tinh già chủ thứ lỗi. hai vị thiên tôn nhân vật quay về tinh thông thành xin tha. tuy rằng đây đối với thiên tôn cảnh giới cường giả cực kỳ khắt nhục, nhưng đến cảnh giới cỡ này, tính mạng là cỡ nào quý giá, chỉ cần hôm nay tránh được một kiếp, thượng giới bao la, bọn họ rời đi quăng châu thành, đến xa xôi nhất vân châu thành đi, thay hình đổi dạng, vẫn lại là một cái hảo hán. một câu nói liền muốn chấm dứt ân oán sao? tinh thông thành nhìn về phía hai người, trong con ngươi lập loè ánh sáng lạnh. Các ngươi đã hàm muốn ta tinh ra sản nghiệp, như vậy, liền muốn đánh đổi một số thứ mới được. Lại nói đến đây, Sinh Hổ đạo nhân cùng Thái Âm Thiên Tôn dù cho không muốn, cũng chỉ có thể đem chiếc nhận chứa đồ giao ra, Tinh Thông thành tiếp nhận hai chiếc nhận chữ vật, đem chung nhất viên giao cho tần Minh, Ma Thiên tiểu hữu, đây là ngươi nên được. Tần Minh cũng không có khách khí, thu hồi này chiếc nhận chữ vật, một vị thiên tôn của cải có thể là phi thường khả quan, đầy đủ hắn một quãng thời gian rất dài chi tiêu. Cút đi. Tinh Thông thành từ Tôn nói. Sinh hổ đạo nhân cùng Thái âm thiên tôn nhất thời như nhặt được đại xá giống như lộ ra mừng rỡ như điên vẻ mặt đa tạ tinh già chủ rộng lượng hai vị thiên tôn rồi hướng cửu u hoàng ma thiên chờ người tiếp tục cảm ơn lập tức mới bay lên không tốc độ thôi thúc đến mức tận cùng chỉ lo tinh thông thành đổi ý lưu lại cái mạng nhỏ của bọn họ tiếp theo liền còn lại địa long cốc ma thiên mục quang quay lại rơi vào vẻ mặt khó coi hôn vân thiên tôn trên người hôn vân thiên tôn sắc lại như ăn chỉ chết con chuột giống như khó coi. Mặc dù không muốn cũng vẫn cư cung kính nói, tại hạ trước có bao nhiêu mạo phạm, hướng về ma thiên đạo hưu bồi tội. Bồi tội đã đủ rồi. Tào tu lạnh lùng nở nụ cười dưới, như vậy đi, ngươi đánh với ta một trận, như thắng, thả ngươi đi, như bại, ta lấy mạng của ngươi. Hôn vân thiên tôn vẻ mặt lấp lóe lại, nhìn về phía điệu Long Hoàng, thấy điệu Long Hoàng vẫn cư ở vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, hắn biết trận chiến này tránh không thoát, không thể làm gì khác hơn là gật đầu, hy vọng ngươi không phải hối hận. Hy vọng ngươi không phải hối hận. Tào Tu đem câu nói này đổi về cho hôn vân thiên tôn, lập tức bước chân hắn bước ra, hướng đi thiên cung, tới một trận chiến. Hôn vân thiên tôn quanh thân phảng phất tràn ngập hôn đột khí, hướng về hư không đi đến. Sư huynh có thể chiến thắng hôn vân thiên tôn sao? Thần minh quay về cửu hưu hoàng hỏi. Hắn nếu lựa chọn chiến, liền không bị thua. Cửu hưu hoàng hàm cười nói, đối với này vị đệ tử tràn ngập tự tin. Trưng 235, hai loại thể chất. Như là hiểu rõ cửu u hoàng người liền sẽ biết cửu u hoàng cũng không dễ dàng thu đồ đệ muốn bái vào bọn họ dưới kỳ thực là phi thường khó một chuyện so với bái vào cái khác hoàng giả dưới chướng khó hơn không ít nhưng một khi bái vào bọn họ dưới liền phải nhận được dốc lòng bồi dưỡng cửu u hoàng đối với mình mỗi một vị đệ tử đều hiểu rất rõ tào tu cũng thế tào tu một thân ưu minh khí tức thao thiên như từ cửu u luyện ngục trở về hung uy thao thiên đáng sợ đến cực điểm hồn vân thiên tôn quanh thân luyện lờ hồn nội khí. Tuy rằng bị Tào Tu cho rằng là ngụy hỗn độn, nhưng vẫn phi thường khủng bố, phảng phất đang diện hóa một tòa tiểu thế giới. Hai người ở trong hư không triển khai cuồng bạo đại chiến. Tào Tu một thân hắc ám công pháp, đánh giết ra từng vị màu máu u minh chi đao, thiên khung dường như muốn bị hắn cắt ngang. Chỉ thấy hắn một đao đánh xuống ở Hôn vân Thiên Tôn trước người, tự phải đem hắn triệt để tru diệt. Trung Quy không phải Thiên Tôn, trên lệnh chút hỏa hầu. Hôn vân Thiên Tôn một trưởng vô đánh mà rơi, trường lực kia kéo dài, như tầng loan trùng điệp tầng mây giống như. Lấy hỗn độn khí hệ ra, trường lực thao thiên, cùng cái kia u minh chi đao va chạm, càng để hư không đều dường như muốn đổ nát. Có thể chiến thiên tôn. Chúng trong lòng của người ta mạnh mẽ run lên, tào tu tuy rằng chỉ có vương đạo 6 tầng cảnh, nhưng đã đủ để cùng thiên tôn một trận chiến. Hơn nữa không phải tầm thường thiên tôn, hôn vân thiên tôn bản thân thực lực cũng thị phi phàm, Nếu là mới vào vương đạo cảnh 7 tầng thiên tôn, ế sợ sẽ bị tào tu giết chết. Đáng chết. Hôn vân thiên tôn nói nhỏ, nổ ra tảng lớn hỗn độn khí tự phải đem thiên địa hóa thành lò đung, đem thế gian hết thảy đều luyện hóa đến hỗn độn khí ở trong đi. Đây là chấn thế thủ đoạn, địa long trong cốc ngoại trừ Hỗn Vân Thiên Tôn ở ngoài cũng không có người có thể tu thành Á Hỗn độn thể, chỉ kém một đường, chính là chân chính Hỗn độn thể, có thể vô địch nhân thế gian. Cửu Vũ Hoàng mục quang lạnh lẽo, nhìn Hỗn Vân Thiên Tôn nói rằng. Trong lòng mọi người lần thứ hai nhảy dựng lại, càng là Hỗn độn thể, tuy rằng phía trước bỏ thêm một đá tự, nhưng không giảm chút nào nhược trong lòng mọi người chấn động. Ở thời kỳ thượng cổ, từng có hôn độn thể thành đạo, tiêu diệt thập phương đại địch, đó là giết ra thanh danh, nắm giữ sức mạnh cái thế. Tục truyền, hôn độn thể tu hành tốc độ cực nhanh, có thể thành hoàng hầu như là tất nhiên, thậm chí ở cơ duyên đầy đủ tình huống, hôn độn thể, có thể thành đế. Đây là tiên thiên ưu thế, được trời cao chăm sóc, hôn vân thiên tôn càng là á hôn độn thể, mặc dù không bằng không thiếu sót hôn độn thể, thể chất cũng tất nhiên kinh người, đủ mạnh mẽ, có thể thành tiểu võ vương tôn sư Tần Minh Ngũ Quang không tự chủ tìm đến phía cái kia ở trong hư không ngồi xếp bằng uy nghiêm lão nhân, so với cửu u hoàng bình thản không có gì lạ. Địa Long Hoàng rối tung tóc bạc, trên mặt nhăn meo tuy nhiều, vẫn như cũ có vô cùng thô bạo. Huyền Phù ở trong hư không liền tự một vị cổ phận, không dính vào Hồng Trần nhân quả, lại như vô thượng quân chủ, chúa tể nhân gian Trần phủ. Nhưng mà Tần Minh quan sát rất cẩn thận, từ Địa Long Hoàng trong thần thái, hắn mơ hồ bắt lấy vẻ vẻ vải, này khiến nội tâm hắn kinh hãi. Vô hoàng, sao có vẻ vải thời điểm? Đột nhiên, Tần Minh cảm giác được một luồng mênh mông thần niệm quét về phía hắn, đó là Địa Long Hoàng nhiệm lực, tuy rằng hắn vẫn chưa mở mắt, nhưng cũng có thể nhận biết được Tần Minh chính đang theo dõi hắn. Những năm gần đây, hắn chưa từng bị người nhìn thẳng quá, chớ đừng nói chi là phát hiện hắn ẩn giấu rất sâu hề hại. Cũng may Địa Long Hoàng vẫn chưa làm khó dễ Tần Minh, liếc mắt nhìn hắn sau thần niệm liền tiêu tan, làm cho Tần Minh êm thầm vui mừng, ám đạo chính mình có chút lỗ mãng. Chỉ là Tần Minh nội tâm có lo lắng này huân vân thiên tôn chính là á huân độn thể cả thế gian hiếm thấy địa long hoàng liệu sẽ muốn bảo vệ hắn trong phút chốc một vị thiên đao chém giết xuống thiên địa đều muốn đổ nát chấn động vạn giới đó là huân độn khí diễn hóa thành một đao kinh diễm nhân giang giới giết huân vân thiên tôn quát tẩm hùng hồn nguyên lực bao phủ thiên địa dường như muốn sắp xếp trừ thiên tinh thần giống như hắn hóa thân vạn trượng, như tuyệt đại vương giả thảo phạt mà ra khiến cho tinh thông thành trong mắt lóe ra nhất đạo nhụy mang Hôn vân thiên tôn tuyệt đối đem suốt đời sức mạnh đều thả ra, ở làm sắp chết cuộc chiến, có đồng quy vu tận su thế. Thật sự đem hắn đều bước đến một bước này. Tinh thông thành cảm thán, ở vương đạo cảnh cấp thấp cùng cấp trung người, có thể danh chấn tốt nhất giới không nhiều, nhưng Tào Tu, tuyệt đối là trong đó nổi danh nhất một, có chứng đạo thành hoàng tử trước. Đối diện hôn vân thiên tôn gần như điên cuồng đánh giết, Tào Tu ra sức đánh giết ra nhất đạo lại nhất đạo cuồng bá trừ thiên hắc ám chi quyền, rung động ẩm ầm, rung động trường không. Quanh người hắn hắc ám hướng về bốn phương tám hướng bạo động mà ra, như là hoàng triều giống như che ngập bầu trời dâng tới cựu thiên thập địa, khiến cho mọi người con ngươi đều là co rụt lại, thật mạnh uy minh lực lượng, càng phải đem chỉnh phương thiên địa đều luyện hóa thành hắc ám Minh vương thể, chẳng trách. Địa Long Hoàng phun ra một thanh âm, xem ra cựu ưu địa phủ không lo không người nối nghiệp. Mọi người nghe vậy vẻ mặt đều lắm, này tàu tu, càng cũng là kỳ lạ thể chất, Minh vương thể, không kém gì hỗn độn thể tồn tại. Tần Minh trong đầu nhất thời hiện ra không ít liên quan với Minh Vương Thể truyền thuyết, loại thể chất này cực kỳ nghịch tiên, ở tu hành thuộc tính bóng tối công pháp trên có làm người ước ao yêu thế. Ở 3.000 giới trên, có rất ít Minh Vương Thể xuất hiện, nhưng mỗi xuất hiện một vị, hoàn toàn là khiến chư thiên run dậy cường giả khủng bố. Bất tử đại đế, chính là Minh Vương Thể. Bực này bí ẩn, vẫn là hệ thống nói cho Tần Minh, lúc đó Tần Minh không để ý lắm, bây giờ nhìn lại, tào tu sư huynh, nắm giữ cực kỳ đáng sợ thể chất, tiềm lực vô cùng. Ở tương lai trên đường có thể đi được phi thường xa, có hy vọng đạt đến bất tử đại đế thành tựu. Vùng thế giới này đang không ngừng suy nhược, muốn bước vào đế cảnh quá khó, cho dù nắm giữ nghịch thiên thể chất cũng không thể, hầu như đoạn tuyệt loại kia số mệnh. Trải qua một thời gian nữa, liền những đại đế đó đều không cho phép lại dừng lại ở thượng giới. Hệ thống tiếng thở dài ở tần minh trong đầu vang lên, phảng phất cực kỳ cảm khái. Liền đại đế cảnh cường giả cũng không thể dừng lại ở thượng giới sao. Tần minh trong lòng cũng là thở dài. Trải qua mấy ngày nay, hắn từ hệ thống nơi đó hiểu rõ đến rất nhiều vùng thế giới này. Từ khi chia ra làm thượng giới cùng hạ giới tới nay, đã liền đang không ngừng mà suy nhược, hay là đối với hạ giới áp chế càng rõ ràng một ít, nhưng trên thực tế, đối với thượng giới ảnh hưởng cũng phi thường sâu xa. Có thể bước vào võ hoàng cảnh giới người đều không hơn nhiều, như Tần Vũ Đại Đế như vậy một đường oanh trên Đại Đế cảnh người, chung quy là quá mức kinh tài tuyệt diễm. Võ hoàng cảnh giới cường giả tuổi thọ dài lâu, rất khó chết đi, liền như đồng địa Long Hoàng. Mặc dù già yếu, nhưng vẫn còn có thể sống trên rất lâu đời một khoảng thời gian, bởi vậy trừ phi hữu tâm nhân, không phải vậy làm sao có thể nhìn ra thượng giới toàn thể ở hướng đi suy nhược. Đây chính là cổ chi đại đế đều muốn đi vào thế giới kia nguyên nhân sao. Vùng thế giới này áp chế bọn họ, để bọn họ không cách nào ở tiến thêm một bước. Thần Minh nói nhỏ, hắn ở thăm dò. Tào tu cùng hôn vân thiên tôn chiến đấu đang kéo dài, khí tức cuồng bạo bao phủ thương vũ, biết được hai người có một loại nào đó kỳ lạ thể chất sao. Mọi người đối với bọn họ chiến đấu kết quả càng thêm tràn ngập chờ mong. Chiến. Tào tu hét lớn một tiếng, thân thể của hắn đồng dạng lớn lên vạn trượng, như một vị cổ chi Minh Vương. Chỉ là thân thể của hắn vẫn bị vô biên hắc ám bao vây, hắn cự quyền hướng về hỗn vân thiên tôn càn quét mà ra, cùng uy kinh ngạc vạn cổ thanh thiên. Đây là Minh Vương thể phóng thích cực hạn uy năng một quyền. Có cường giả nhẹ giọng nói rằng, nhìn ra đồ mối. Giang giác.